Chương 1051 theo cánh quạ ở sau lưng dương lên, thân thể hàn sâm cũng biến thành một con quạ màu đen, đúng là hình thái tam chảo kim ô. Hàn sâm vừa mới lấy được thú hồn tam chảo kim ô trước đó, là một thú hồn loại dung hợp biến thân, có thể để cho hàn sâm hóa thành tam chảo kim ô. Trong nháy mắt lúc hóa thành tam chảo kim ô, vạn kiếm đã xoắn giết xuống, trong mắt hàn sâm tràn ngập màu máu, hai cánh chấn động, lập tức huyết diễm ngập trời, kim ô thân mang theo huyết diễm kinh khủng giống như một con phượng hoàng từ trong ngọn lửa sống lại xông lên trời, vọt thẳng vào trong vạn cổ kiếm trận. răng rắc, những nơi hai cánh huyết diễm đi qua, cổ kiếm trực tiếp bị cánh phượng hoàng chặt đứt. thân hình hàn sâm giống như là phượng hoàng bay ở phía chân trời, rất nhiều cổ kiếm chém lên trên huyết diễm, giống như chém vào trong ngọn lửa hư vô, vậy mà không có tác dụng gì, không có khả năng. nhìn huyết diễm phượng hoàng ở trong vạn cổ kiếm trận giống như ở chỗ không người. trong lúc hai cánh khép mở, từng thanh cổ kiếm trực tiếp bị phá hủy hòa tan thành nước đồng. Trên mặt của Kiếm Thánh Đế Quân đã tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Y có thể tinh tường cảm giác được, đó là lực lượng đã mở ra chín đạo khóa gen, một nhân loại vậy mà mở ra được chín đạo khóa gen, thực sự quá không thể tưởng tượng nổi. Huyết mạch mệnh thần kinh của Hàn Sâm đã sớm mở ra chín đạo khóa gen, chỉ là bởi vì thể chất bản thân còn chưa đủ, mới không có biện pháp sử dụng. Thế nhưng mà sau khi biến thành Kim Ô thân, thể chất đã đạt đến tiêu chuẩn siêu cấp thần huyết, đủ để nhẹ nhõm cho phép Hàn Sâm mở ra chín đạo khóa gen tác chiến. Mà ở trạng thái Kim ô thân, Hàn Sâm phát hiện ra mình sử dụng loại sức mạnh hệ hỏa là bất tử hỏa, cùng Phượng Hoàng bí kỹ đều được gia trì rất lớn, uy lực so với lúc hắn sử dụng ở hình người càng mạnh mẽ hơn vô số lần. Đây là thiên phú gia trì, cũng không phải là lúc Hàn Sâm ở hình người không làm được, mà là vì bản thân Kim ô là sinh vật siêu cấp thần huyết hỏa hệ, lại là chim giống như Phượng Hoàng, tự nhiên là thích hợp với hai loại bí kỹ này hơn. Phượng Tường Phi Thiên, Ngạo Thị Thiên Hạ, Hàn Sâm giống như một con chim Phượng Hoàng phá tan hư không vạn kiếm cũng không thể ngăn cản thân hình của hắn bay ngang qua bầu trời sắc mặt của kiếm thánh đế quân đại biến hai tay vung vẩy kiếm kiếm quang ở trên cổ kiếm như lưỡi dao hóa thành lưới kiếm trồng chất quấn giết tới hàn sâm thế nhưng mà thân ảnh giống như phượng hoàng kia lại lúc ẩn lúc hiện giống như là du tẩu ở bên trong hư ảo cùng hiện thực vậy mà không bị thương chút nào xuyên qua kiếm võng trùng trùng điệp điệp trực tiếp xuất hiện ở trước mặt kiếm thánh đế quân một chảo như phượng thỏ ra huyết diễm lập tức tuôn ra kiếm thánh đế quân muốn trốn tránh Lại phát hiện mình vậy mà trốn không thoát một chảo này, thật sự quá nhanh. Phượng Hoàng là hoàng giả của bầu trời, tương tự đều là siêu cấp thần huyết mở ra chín đạo khóa gen, kiếm thánh đế quân, có thể nhanh hơn Phượng Hoàng bí kĩ ở trên không trung mới thật sự là gặp quỷ. Kiếm thánh đế quân cắn răng một cái, rút một thanh trường kiếm màu đen ra, mang theo kiếm quang tựa như, tấm lụa chém về phía ô chảo mang theo ngọn lửa kinh thiên kia. Con, chảo cùng kiếm giao kích ở trên không trung. Kiếm thánh đế quân lập tức cả người lẫn kiếm đều bị chấn bay ra ngoài, phía trên trường kiếm màu đen cùng kim ô, chảo va chạm vậy mà bốc cháy lên ngọn lửa màu đỏ ngòm. Kiếm thánh đế quân vận chuyển lực lượng, vậy mà không diệt hết ngọn lửa ở trên thân kiếm, mắt thấy trường kiếm bị huyết diễm thiêu đốt thôn phệ từng chút một, huyết diễm càng lúc càng lớn, nhưng một chút biện pháp cũng không có. Hàn sâm gào to một tiếng, một lần nữa vỗ cánh bay tới chỗ kiếm thánh đế quân, huyết diễm ngang trời giết tới trước mặt kiếm Thánh Đế Quân. Kiếm thánh đế quân vứt bỏ trường kiếm màu đen, lại triệu hoán ra hai thanh cổ kiếm mỗi tay một thanh. Hàn sâm biến thành huyết diễm Phượng Hoàng bay quanh kiếm thánh đế quân xung phong liều chết, lúc ẩn lúc hiện ở trên không trung, nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, mà trường kiếm trên hai tay kiếm thánh đế quân điên cuồng múa lên, ngăn cản công kích đến từ bốn phương tám hướng của huyết diễm Phượng Hoàng. Tiếng kiếm va chạm không ngừng vang lên bên tai, trên thân kiếm của kiếm thánh đế quân đã dính huyết diễm. Trên người cũng bị cào ra từng vết thương, nhưng lại không có máu tươi chảy ra, huyết diễm không ngừng thiêu đốt lan tràn ở trên vết thương. Mặt mũi kiếm thánh đế quân tràn đầy vẻ kinh hãi, y đã dùng hết toàn lực nhưng vẫn không ngăn được thân pháp giống như quỷ mị kia, vết thương huyết diễm trên người ngày càng nhiều. Tốc độ thân thể của Hàn Sâm đã hoàn toàn vượt qua phản ứng tư tưởng của hắn, tất cả đều thuận theo phản ứng tự nhiên mà làm, tốc độ như vậy đã nhanh đến mức ngay cả Hàn Sâm, cũng có cảm giác kỳ dị có điểm giống như là thuấn di. Phượng Hoàng giống như hòa ảnh, thỉnh thoảng xuất hiện ở bốn phương tám hướng xung quanh Kiếm Thánh Đế Quân, xé rách ra từng vết thương huyết diễm trên người Kiếm Thánh Đế Quân. Không bao lâu sau, Kiếm Thánh Đế Quân đã vứt bỏ song kiếm bốc lửa trong tay, trên thân thể cũng là hỏa diễm hừng hực, có lẽ đã sắp bị đốt thành hỏa nhân rồi, ý phát ra từng tiếng kêu thảm thiết. Tao nhất định sẽ giết mày! Kiếm Thánh Đế Quân oán độc hét một tiếng, sau đó thân thể nổ tung ra, hóa thành từng chút ánh sáng bay đi, dĩ nhiên là tự bạo trở về linh hồn chi thạch. Hàn Sâm vẫn chưa đã thèm đáp xuống mặt đất, trực tiếp khôi phục lại thân người, mặc dù kiếm thánh đế quân là ở dưới dưới tình huống bị thương đánh với hắn một trận, nhưng mà điều này cũng đủ để chứng minh sự mạnh mẽ của Kim-ô, thân phối hợp với chính đạo khóa gen cùng Phượng Hoàng bí kỹ, cho dù lúc trước kiếm thánh đế quân không bị thương, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn. Ta tình đế nằm ở trên mặt đất, vẻ mặt có chút phức tạp nhìn Hàn Sâm, y bị nhốt quá lâu, còn không thể giải thích nhân loại là tồn tại dạng gì. Đại đế, tôi dìu ngài vào hồ nước mắt chữa thương nhé. Hàn sâm đi đến bên cạnh tà tỉnh đế bị trọng thương, đỡ y đi vào trong hồ mắt nước. Hiện tại giết tà tỉnh đế cũng vô dụng, hơn nữa hàn sâm cũng không muốn gây thù quá nhiều. Coi như là dị linh, nếu như có thể chung sống hòa bình, hàn sâm cũng không muốn tiến hành chiến đấu không có ý nghĩa và chỗ tốt như thế. Nhân loại là gì? Tà tỉnh đế ngâm mình ở trong hồ nước, nhìn chằm chằm vào hàn sâm cũng đang ngâm mình ở trong hồ nước hỏi. Hàn Sâm cũng không giấu giếm, đem chuyện về nhân loại nói cho tà tình đế. Chuyện này ở trong dị linh cũng không phải là bí mật gì. Về sau tà tình đế chỉ cần tùy tiện tìm một dị linh hỏi một chút, là có thể biết rất kỹ càng. Tà tình đế nghe xong hai mắt sáng lên, truyền tống trận bên trong tí hộ sở dĩ nhiên là truyền tống đến loại địa phương đó. Vì sao ông đây lại không thể truyền tống qua? Tôi cũng không biết. Hàn Sâm giang hai tay ra. Vì sao mà dị linh cùng dị sinh vật không có cách nào từ truyền tống trận, ở trong tí hộ sở? của bọn họ truyền tống ra ngoài, cho đến hiện tại vẫn còn là một câu đố. Tà tình đế tự hồ cảm thấy rất hứng thú đối với thế giới nhân loại, lại hỏi hàn sâm thêm một vài vấn đề. Hàn sâm chỉ là nhặt những chuyện mà dị linh đều đã biết trả lời y, cũng không nhiều lời những chuyện khác. Đại đế, tôi phải đi, sau khi chúng ta từ biệt, hy vọng lần sau gặp lại sẽ không phải là địch nhân. Hàn sâm ngâm mấy giờ, tác dụng của hồ nước mắt đối với hắn đã không còn, liền đứng dậy nói với tà tình đế. Chờ một chút, Tà tình đế lại đột nhiên mở miệng gọi Hàn Sâm lại. Hàn Sâm quay người nhìn tà tình đế, không biết y còn có chuyện gì. Tôi cùng cậu trở về đi, cậu cho tôi xem những đồ đạc của nhân loại mà cậu nói đó. Tà tình đế nói. Chuyện này, Hàn Sâm hơi do dự, mặc dù nói phần lớn đồ đạc của nhân loại, cũng không thể sử dụng ở bên trong tí hộ sở, nhưng mà hắn vẫn không muốn để cho dị linh nhìn thấy quá nhiều đồ vật của nhân loại. Bảo Nhi có thể tiến vào thế giới nhân loại, không có ai dám khẳng định về sau dị linh sẽ không vào được. Mặc dù thực lực của cậu không tệ, nhưng nếu như không phải lúc trước tôi làm cho kiếm thánh đế quân bị thương, cậu cũng không thể dễ dàng giết y như thế. Huống chi bên trong tí hộ sở của y sẽ phải có sinh vật siêu cấp thần huyết đi. Nghe lời cậu nói, nếu như y mang theo sinh vật siêu cấp thần huyết đi đánh tí hộ sở của cậu, có lẽ một mình cậu cũng không thủ được đi. Tà tình đế đột nhiên nheo mắt lại nói ra. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hàn sâm do dự mãi, cuối cùng vẫn đồng ý với điều kiện của tà tình Đế cùng ý ước định gặp nhau ở cửa ra nơi niết bàn, lúc đó sẽ mang theo tà tình đế cùng đi tới kiếm lô tý hộ sở, đưa đồ vật của nhân loại cho hắn xem, mà tà tình đế cũng đồng ý sẽ trợ giúp hàn sâm đánh hạ kiếm thánh tý hộ sở, coi như là tạm thời hợp tác. Sau khi ước định cẩn thận mọi việc, tà tình đế lưu lại ở trong hồ dưỡng thương, một mình hàn sâm đi tìm bảo tàng của phượng hoàng đại đế. Nếu như hắn không tìm thấy, sau khi thương thế của tà tình đế lành cũng sẽ đi tìm kiếm, ai có thể tìm được thì phải xem bản lĩnh của người đó. Hàn sâm trước đó đi lại ở loại địa phương này còn có chút bận tâm, nhưng mà hiện tại đã có thú hồn kim ô, cũng không có quá nhiều kiêng kỵ nữa. Dùng thể chất hiện tại của hắn, thời gian có thể biến thân thành tam trảo kim ô cũng không tính ngắn, đủ để trèo chống phần lớn chiến đấu. Hơn nữa, chỉ cần giữ vững trong thời hạn, cũng sẽ không có gánh nặng gì đối với thân thể. Đáng tiếc duy nhất chính là lúc sử dụng kim ô biến thân, phần lớn kỹ pháp của nhân loại sẽ không có cách nào sử dụng, cũng khó có thể khống chế binh khí, cường hành sử dụng binh khí còn không lợi hại bằng trực tiếp sử dụng móng vuốt kim ô bình thường chỉ có thể sử dụng những loại bí pháp như phi thiên thuật cùng phượng hoàng bí kỹ nhưng mà đây đã là rất mạnh mẽ rồi lúc hàn sâm biến thân thành kim ô tất cả các loại năng lực chung vào một chỗ đã coi như là sinh vật siêu cấp thần huyết hỏa hệ đỉnh cấp cho dù chống lại tà tình đế cũng chưa chắc sẽ thất thủ chỉ là hàn sâm có chút không rõ vì sao thú hồn kim ô không bị ô nhiễm giống như thú hồn ma rác dương vương là thú hồn tương đối bình thường Hàn Sâm suy đoán có thể là có quan hệ với chuyện bản thân Kim Ô là hỏa hệ, nhưng mà cũng không nhất định là nguyên nhân này. Hàn Sâm bay nhanh ở bên trong nơi Niết Bàn, cũng gặp một ít dị sinh vật giống như là ma rác dương, nhưng mà thịt của dị sinh vật nơi này cũng không có cách nào ăn, cho dù gặp được dị sinh vật cấp thần huyết, hắn cũng lười đi lên giết. Chủ yếu nhất là Hàn Sâm sợ thất ca gặp nạn, muốn mau chóng tìm được y, một phương diện khác cũng hy vọng có thể tìm được bảo tàng của Phượng Hoàng Đại Đế. Thế nhưng mà Hàn Sâm vòng vo vài ngày ở trong nơi Niết Bàn, Đều không tìm được thất ca, bảo tàng phượng hoàng đại đế gì đó kia ngay cả bóng dáng đều không nhìn thấy. Cuối cùng Hàn Sâm chỉ có thể trở lại ngọn ngoạ ngư sơn, theo lời thất ca lúc rời đi kia để thử thời vận, nói không chừng thất ca đã trở lại nơi đó chờ hắn. Lúc Hàn Sâm về tới Ngọa ngư sơn, không nhìn thấy bóng người nào, lúc đang thất vọng, lại thấy một tảng đá đen ở trên sườn núi mở ra, một bóng người toàn thân bẩn thỉu từ trong động nham thạch phía sau chui ra. Thất ca, Hàn Sâm nhìn thấy bóng người kia, Lập tức vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, trực tiếp vọt tới. Tôi biết ngay mà, cậu nhất định có thể còn sống trở về. Thất ca nói xong, từ trong lồng ngực lấy ra một món đồ kín đáo đưa cho Hàn Sâm. Đây là thứ tôi tìm được ở trong khu vực mắt phượng, chỉ có một vật này thôi chứ không còn thu hoạch gì nữa. Hơn nữa cũng không biết là có tác dụng gì, cậu mang về trước, có lẽ về sau có thể cần dùng đến. Thất ca không cùng tôi trở về sao? Hàn Sâm biến sắc, nhìn thất ca hỏi. Chúng ta cuối cùng vẫn cần phải chinh phục không gian thứ ba tí hộ sở đấy, không thể bởi vì một chút ngăn trở liền lùi bước, tôi sẽ trở lại chỗ kiếm thánh đế quân bên kia, tiếp tục lấy được tín nhiệm của Y, tận lực tìm hiểu tin tức, tôi cho cậu biết một chỗ, cậu ghi nhớ cho rõ ràng cẩn thận, tôi sẽ đem tin tức lấy được để ở trong đó. Thất ca dặn dò hàn sâm mấy lần, bảo hắn ngàn vạn lần phải nhớ rõ ràng. Hàn sâm nhìn thất ca, không biết nên nói cái gì, người như vậy, hàn sâm là lần đầu tiên gặp được, cho dù chính hắn cũng không làm được như vậy. Nhưng cũng không trở ngại việc hắn kính nể Thất Ca. Thất Ca, anh yên tâm, rất nhanh tôi sẽ đánh hạ kiếm thánh tí hộ sở, khôi phục thân tự do cho anh. Hàn Sâm trịnh trọng nói với Thất Ca. Tôi chờ cậu. Thất Ca khẽ gật đầu, cũng không có chút cười nhạo nào. Mặc dù biết chuyện này rất khó khăn, nhưng mà ở trên người Hàn Sâm, Thất Ca thấy được hy vọng mà trước kia chưa từng thấy qua. Đi thôi, tôi mang cậu ra ngoài phượng hoàng tí hộ sở trước. Thất Ca nói. Hàn Sâm lại lắc đầu, tôi còn muốn chờ một người. Anh đi về trước đi. Đợi người. Còn có người cùng đi với cậu sao? Thất ca nào nào? Không phải người. Hàn Sâm khẽ cười khổ, đem chuyện tà tình đế hợp tác với hắn nói một lần. Thất ca trầm ngâm nói, xua hổ nuốt sói cũng là một biện pháp tốt, nhưng cậu nhất định phải cẩn thận, dù sao thân thể của nhân loại chúng ta quá yếu đuối, hơn nữa thực lực cũng không đạt tới trình độ có thể khống chế dị linh giống như tà tình đế, không nên tổn thương chính mình. Tôi hiểu. Hàn Sâm biết rõ thất ca có ý tốt nhắc nhở hắn bảo hắn đừng đùa với lửa. Hiện tại thực lực của Hàn Sâm tăng nhiều, hơn nữa có được trạng thái siêu cấp đế linh, cũng không phải là không có năng lực chiến một trận với Tà Tình Đế, đến cũng không sợ Tà Tình Đế có lòng lang dạ thú gì. Nhưng mà Thất Ca là có ý tốt, Hàn Sâm cũng không giải thích, chỉ là nhớ kỹ lời của Thất Ca trong lòng, coi như là tự nhắc nhở mình. Dù sao hiện tại hắn mượn trợ giúp đều là ngoại lực, tố chất thân thể vẫn có chút theo không kịp, vẫn còn không tính là cường giả chân chính, không có cách nào tác chiến lâu dài. Xác thực nên cẩn thận một chút, không thể quá bành trướng. Thất ca đi rồi, hàn sâm đợi chưa tới vài ngày, tà tình đế liền đi tới lối ra, thoạt nhìn thì toàn bộ vết thương trên người cũng đã tốt hơn rồi. Đại đế, có tìm được bỏ tàng hay không? Hàn sâm nhìn tà tình đế cười hỏi. Không tìm được cái gì cả, cũng không biết con gà lửa kia giấu thứ đó đi nơi nào rồi. Tà tình đế nhìn hàn sâm từ trên xuống dưới hỏi ngược lại, cậu có tìm được thứ gì hay không? Hàn sâm khẽ lắc đầu, tôi cũng không tìm được thứ gì cả. Hơn nữa tôi lo lắng tí hộ sở sẽ xảy ra chuyện, cho nên liền chuẩn bị trở về. Hàn Sâm cũng không quan tâm tà tình để có tin hay không, không giải thích nhiều. Hơn nữa hắn cũng không nói sai, xác thực là hắn không tìm được cái gì cả. Chỉ là thất ca đã tìm được một món đồ, còn đưa thứ đó cho hắn mà thôi. Đó là một khối thẻ kim loại, toàn thân vàng óng ánh, giống như là vàng dòng đúc thành, chỉ lớn cỡ sợi, dây chuyền như vậy, hình dạng giống như là một mũi tên, bên trên có khắc một đôi phượng hoàng. Đằng sau lại khắc một bức họa của một cô gái xinh đẹp Hàn Sâm chưa từng gặp qua Phượng Hoàng Đại Đế Không biết cô gái bên trong bức tranh này Có phải là Phượng Hoàng Đại Đế hay không Hơn nữa tấm thẻ này hắn cũng đã nghiên cứu rất lâu Nhưng vẫn không phát hiện ra có chỗ lợi gì Chỉ có thể tạm thời cất giấu Trừ chuyện đó ra Thu hoạch của Hàn Sâm chính là con ngư điểu kỳ quái kia Ở trong nước nó sẽ biến thành cá Rời nước sẽ biến thành chim Hơn nữa tự hồ cảm thấy rất hứng thú Đối với lông vũ Phượng Hoàng Một mực ở bên cạnh lông vũ Phượng Hoàng coi như là biến tướng đi theo hàn sâm rồi. Tà tình đế cũng không hỏi nhiều, không biết là y đã tin tưởng hàn sâm, hay là cũng không phải quá để y đối với chuyện này, còn nóng nảy hơn cả hàn sâm thúc giục hắn trở về tí hộ sở. Hàn sâm mang theo tà tình đế về kiếm lô tí hộ sở, hơn nữa dặn dò bọn lâm vi vi, lâm hạ, tuyệt đối không được trêu chọc tà tình đế. Mặc dù tà tình đế đã đồng ý sẽ không thương hại nhân loại ở trong tí hộ sở, nhưng mà theo tính tình của y, thật sự muốn chọc y. Chỉ sợ ngay cả thiên hoàng lão tự y cũng dám giết, sao có thể nhớ rõ những chuyện này. Tà tình đế cũng rất hứng thú dò xét quần áo cùng phục sức trên người bọn lâm hạ, còn có nội một ít vật phẩm của nhân loại ở trong tí hộ sở, hơn nữa còn thúc giục Hàn Sâm lấy thêm đồ vật nhân loại cho y xem. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Bố trí tà tình đế ở bên trong tí hộ sở, Hàn Sâm có chút nhức đầu trở lại liên minh. Tà tình đế đặc biệt dặn dò qua Hàn Sâm phải mang cho y nhiều sách một chút, Hàn Sâm không biết là nên mang loại sách gì cho y, hắn cũng không thể tùy tiện sách gì đều đưa cho tà tình đế, đó là đồng nghĩa với việc tiết lộ tình báo của nhân loại cho dị linh, việc này Hàn Sâm đương nhiên không có khả năng làm. Nhưng mà đây cũng là một trong các điều kiện để cho tà tình đế hợp tác với hắn, Hàn Sâm trông cậy vào y cùng đi đánh hạ kiếm thánh tí hộ sở, lại không thể không cấp cho y lúc đang do dự, Hàn Sâm đột nhiên thấy được tiết mục đang phát bên trên màn hình 3D, ánh mắt lập tức sáng lên, trong lòng có chủ ý. Trực tiếp kết nối với Internet, download xuống rất nhiều sách, lấy hẳn một dương lớn chuẩn bị đem vào trong tí hộ sở cho tà tình đế. Không được, đối xử với bạn bè dị tộc, chúng ta càng nên thân thiết nhiệt tình quan tâm mới phải. Hàn sâm buông dương hòm xuống, lại lên trên Internet đặt thêm một chút hàng gì đó, chờ các thứ đều được đưa tới. Hàn sâm mới mang theo tất cả mọi thứ cùng một chỗ truyền tống vào trong tí hộ sở. Mới chỉ là một ngày mà thôi, tà tình đế đã chờ hơi không kiên nhẫn rồi, thiếu chút nữa đã phá hủy kiếm lô tí hộ sở. Cũng không biết với tính tình này của y, mười vạn năm bị nhốt kia sinh hoạt như thế nào. Còn may là tà tình đế rất giữ lời hứa, không hề thương tổn đến người ở bên trong tí hộ sở. Nhưng mà bọn lâm hạ lại bị giật mình, rất nhiều người đều đã về liên minh. Lúc tà tình đế ở đó thì không dám đi vào tí hộ sở nữa. Chỉ có bảo nhi là tuyệt không sợ y, thường xuyên gửi trên đầu tà tình đế. Tà tình đế đến cũng không làm gì cô bé cả. Đây là thứ gì? Tà tình đế trợn to mắt nhìn hàn sâm chuyển tới mấy cái dương lớn không biết bên trong là những vật gì. Ngài lập tức sẽ biết. Hàn sâm thần bí cười cười, vừa chuyển đồ vật ra bên ngoài vừa hướng tà tình đế hỏi, sách thì tôi đã mang tới cho ngài rồi, nhưng mà ngài có xem hiểu văn tự của nhân loại chúng tôi không? Văn tự của nhân loại các cậu quá đơn giản thô giáp, một chữ tương đương với một âm, chỉ có thể coi là một chi nhánh nhỏ văn tự trụ cột của dị linh chúng tôi, tùy tiện lướt mắt nhìn đã biết. Tà tình đế biểu môi một cái nói, thì ra ngài có thể xem hiểu, tôi còn sợ là ngài xem không hiểu." cố ý lấy cho ngài một ít sách có tranh vẽ thuận tiện để ngài bắt đầu học tập quan sát hàn sâm vừa nói vừa đem đồ trong giường lớn đổ xuống bên cạnh tà tình đế trong này đều là sách ngài xem trước một chút đi nếu không thích lần sau tôi lấy thêm những thứ khác cho ngài được tà tình đế cảm thấy suy nghĩ của hàn sâm còn rất chú đáo đấy cảm thấy hàn sâm làm người cũng không tệ đại đế ngài xem sách trước đi tôi chuẩn bị một chút đồ ăn của nhân loại cho ngài nếm thử đúng rồi ở đây còn một chút đồ ăn ngài có thể vừa đọc sách vừa ăn Hàn Sâm vừa nói vừa mở một cái dương khác ra, lấy từng túi đồ ăn vặt cùng một chai nước uống bên trong ra cho tà tình đế. Tà tình đế càng cảm thấy nhân loại thật sự không tệ, ít nhất là Hàn Sâm này rất tốt. Hàn Sâm còn kiếm một cái ghế sofa để cho tà tình đế, ngồi ở trên đó vừa ăn đồ ăn vặt vừa đọc sách, mà Hàn Sâm thì ở bên cạnh làm đồ ăn, mặc dù tài nấu nướng của hắn quá bình thường, nhưng mà so với dị linh, đó chính là cấp thiên tài rồi. Thế giới tí hộ sở căn bản không truy cầu những thứ này. Dị Linh tối đa cũng chỉ ăn một ít trái cây ghen mà thôi, chỉ là truy, cầu bản thân tiến hóa, đối với mỹ vị không có giác ngộ nào cả. Không cần phiền toái như vậy, tôi không cần ăn cái gì, cậu lấy thêm chút sách nữa cho tôi. Tà tình đế vừa liếc nhìn sách, vừa lơ đễnh nói với Hàn Sâm, nhất định phải nếm thử một chút, đây là lễ tiết của nhân loại chúng tôi, đại đế chịu khó một chút, tùy tiện nếm thử là được rồi. Hàn Sâm rất chân thành nói, như thế à? Vậy thì được rồi. Tà tình đế nhìn thoáng qua Bảo Nhi đang ngồi ở bên cạnh nhét đồ ăn vặt vào, trong miệng, thò tay cũng cầm một cái túi, trực tiếp học theo bộ dạng của Bảo Nhi, xé cái túi ra. Hàn Sâm vừa làm đồ ăn, vừa cười híp mắt nhìn tà tình đế ăn đồ ăn vặt. Một cánh cửa dẫn tới thế giới mới cứ như vậy mở ra. Trong liên minh, những ngày này Hàn Sâm đều đang chuẩn bị cho việc đánh kiếm thánh tí hộ sở, không nhổ cái gai kiếm thánh đế quân đi, bọn họ cũng không có biện pháp an tâm sinh tồn ở chỗ này được. Máy truyền tin đột nhiên vang lên, Hàn Sâm nhìn thoáng qua là dãy số của Yên Nhiên, vội vàng bắt máy. "Bảo bối, chừng nào thì em về nhà ở vài ngày thế?" Hàn Sâm có chút u oán nhìn Kỳ Yên Nhiên ở trong màn hình giả lập nói. Kỳ Yên Nhiên bất đắc dĩ nói, "Gần đây chỉ sợ là không trở về được, trước mắt bọn em đang đàm phán với Tu La tộc, chuẩn bị liên hợp khai phá một khu di tích tinh tộc, có thể em sẽ dẫn một đội tiên phong của nhân loại đi qua, cùng Tu La tộc hợp tác khai phát di tích tinh tộc." Hàn Sâm hơi ngây ra một lúc. Mặc dù hiện tại nhân loại cùng Tu La Tộc ở vào thời kỳ tương đối hỏa hoãn, tất cả các chiến tuyến đều không có chiến sự lớn phát sinh, nhưng mà quan hệ cũng không tốt đến loại trình độ đó. Vậy mà Liên Hợp khai phá di tích tinh tộc, kỳ yên nhiên đã hiểu nghi hoặc của Hàn Sâm, giải thích nói, bởi vì có vài chỗ ở trong di tích, cần phải mượn lực lượng của Tu La Tộc mới có thể an toàn thông qua, cho nên mới không thể không hợp tác với Tu La Tộc. Nghe có vẻ rất nguy hiểm, em vẫn chỉ là một tiến hóa giả, tại sao phải chọn em với tư cách lĩnh đội? Hàn Sâm co mày nói đây là một trong các điều kiện của tu la tộc kỳ yên nhiên tự giễu cười cười theo bọn họ nghĩ em là công chúa của nhân loại bọn họ phái ra hoàng tộc cùng một vị hoàng tử tham gia lần hợp tác này cho nên yêu cầu em nhất định phải cùng tham gia tham gia khai thác lần này đều là tu la hoàng tộc sắc mặt của hàn sâm lập tức thay đổi hắn biết rõ điều này có ý nghĩa gì anh yên tâm cùng đi với em đều là siêu việt giả đạt trình độ cao nhất trong nhân loại bọn họ sẽ đảm bảo cho sự an toàn của em không có chuyện gì đâu kỳ yên nhiên cười nói Anh muốn đi. Hàn sâm nhìn kỳ yên nhiên nghiêm túc nói ra. Kỳ yên nhiên cười nói. Honey, thật sự là không có chuyện gì đâu. Đi cùng với em đều là siêu việt giả. Đỉnh cấp trong nhân loại mở ra 8 đạo khóa gen. Hơn nữa di tích tinh tộc kia có chút hạn chế. Tối đa chỉ có thể đi vào 16 người. Bên phía tu la tộc có 8 người. Chúng ta bên này có 8 người. Người chọn lựa cũng đã xác định. Không thể sửa lại. Anh không quan tâm nhiều như vậy. Nếu như em đi, anh cũng nhất định phải đi. Nếu không thì em cũng không cần đi. Kỳ Yên Nhiên còn muốn nói thêm điều gì, Hàn Sâm lại trực tiếp ngắt liên lạc với Kỳ Yên Nhiên, sau đó bấm dãy số của Kỳ Nhược Trân. Vì sao lại để cho Yên Nhiên đi tới chỗ nguy hiểm như vậy, cô ấy là con ruột của ngài mà. Sau khi cuộc gọi được nhận, Hàn Sâm có chút khó chịu nhìn Kỳ Nhược Trân nói. Chính là bởi vì nó là con gái của ta, cho nên nó chỉ có thể đi. Lần khai phát di tích tinh tộc này rất quan trọng đối với liên minh chúng ta. Kỳ Nhược Trân lộ ra vẻ rất bình tĩnh, nhưng bên trong mắt lại hiện lên một tia bất đắc dĩ. Cô ấy không chỉ là con gái của ngài, cô ấy còn là vợ của con. Hàn Sâm nhìn Kỳ Nhược Trân nói ra, cha để cho cô ấy đi cũng được, con cũng phải đi cùng. Chúng ta chỉ có thể đi tám người, đi cùng nó đều là siêu việt giả đứng đầu trong nhân loại chúng ta. Bọn họ sẽ bảo vệ tốt cho yên nhiên, nhiệm vụ chuyên nghiệp để cho người chuyên nghiệp đi làm đi. Kỳ Nhược Trân cao mày nói, để cho con đi, hoặc là ngay hiện tại con sẽ đi tới mang yên nhiên trở về. Hàn Sâm kiên định nói, không có một tia thỏa hiệp nào, trải qua bàn bạc. Tu La Tộc đồng ý để cho Hàn Sâm thay thế một thành viên của nhân loại, nhưng lại có một điều kiện tiên quyết, nhất định là Hàn Sâm phải chiến thắng người lĩnh đội Tu La Tộc, chứng minh thực lực của hắn, mới có thể tham dự nhiệm vụ lần này. Nhân loại chúng ta lựa chọn ai đi, còn cần phải đạt được sự đồng ý của Tu La Tộc. Hàn Sâm nghe xong kỷ nhược chân nói cho hắn biết kết quả, không nhịn được co mày nói. Dù sao cũng là liên hợp hành động, hai bên đều cần sự trợ giúp của đối phương, cũng cần phụ trách vì đội viên của mình. Trước đó cũng đã định sẵn danh sách với Tu La Tộc rồi. Hôm nay đột nhiên muốn thay đổi danh sách, tu la tộc đưa ra yêu cầu như vậy cũng coi như là chuyện bình thường. Kỳ Nhược Trân nói, được, con đồng ý với điều kiện này. Hàn xâm một lời đồng ý luôn. Hắn đã biết, tình huống liên quan tới hành động lần này, di tích tinh tộc kia không chỉ có hạn chế đối với nhân số tiến vào, hơn nữa còn có trang bị đặc thù hạn chế thực lực của người tiến vào. Cho tới hiện tại, tối đa cũng chỉ có siêu việt giả nhân loại là có thể tiến vào di tích, cường giả cấp bán thần không có cách nào thông qua tinh môn của di tích. Tu la tộc bên kia cũng tương tự, tu la đấu sĩ tam cấp trở lên liền không có cách nào thông qua tinh môn, mà tu la đấu sĩ tam cấp đại khái tương đương với siêu việt giả, đỉnh cấp của nhân loại, tố chất thân thể bình thường đều có thể vượt qua 2.000. Mà siêu việt giả đỉnh cấp của nhân loại, tố chất thân thể đại khái là khoảng 1.800, nếu chỉ so sánh tố chất thân thể, hẳn là kém hơn tu la một chút, nhưng nhân loại lại có thể mở ra khóa gen, thi triển các loại lực lượng đặc thù, chuyện này thì tu la đấu sĩ không làm được. Tula đấu sĩ chỉ có lực lượng thuần túy. Hàn Sâm gửi phi thuyền tiến về nơi ở của hai đội thám hiểm ở trên Thản Tư Tinh. Hắn đã biết đối thủ của mình là ai. Kỳ Nhược Trân cũng đã cho hắn tài liệu cạn kẽ về đối thủ. Đối thủ của hắn tên là Ngọc Đà Sơn, là con thứ bảy của Tula nữ hoàng hiện nay. Tula đấu sĩ tam cấp, căn cứ theo kết quả khảo nghiệm lần gần đây nhất của Y. Lực lượng của Y đã đạt đến 2143 điểm, không có tư liệu sau khi Y sử dụng Tula biến bảy. Vị Tula hoàng tộc tham dự thăm dò di tích lần này cũng sẽ không kém hơn Ngọc Đà Sơn bao nhiêu, đều là cao thủ số một trong Tu La hoàng tộc. Lúc Hàn Sâm ngồi phi thuyền tiến về Thản Tư Tinh, đoàn đại biểu của Tu La tộc ở trên Thản Tư Tinh lúc này đang ở trong phòng họp. Hoàng tử điện hạ, nếu không thì để cho Lâu Lan ra tay dạy dỗ tên nhân loại kia, ngài không cần tự mình ra tay." Sự vụ trưởng đại biểu của Tu La đoàn có chút bận tâm nói với Ngọc Đà Sơn. Hắn đã từng đả bại tộc đệ giả Lam của ta, chuyện này đối với Ngọc thị hoàng tộc ta là một vết bẩn nghiêm trọng, phải do chính ta rửa sạch. Ngọc Đà Sơn lại từ chối đề nghị của sự vụ trưởng. Sự vụ trưởng, ông không cần lo lắng, một siêu việt giả nhân loại, hơn nữa mới tấn chức siêu việt giả được một năm mà thôi, hoàng tử điện hạ muốn đánh bại hắn chỉ là tiện tay mà thôi. Tu La Hoàng tộc lâu lan lạnh nhạt nói, đúng, căn bản không cần lo lắng, siêu việt giả nhân loại chỉ là có nhiều thứ bịt bợm một chút, thực lực chân chính căn bản không bằng Tu La đấu sĩ tam cấp chúng ta, trận chiến này căn bản không có gì cần lo lắng, hàn sâm gì kia thua không thể nghi ngờ. Một đám tu la hoàng tộc đều rất khinh thường Hàn Sâm, không ai cho rằng Hàn Sâm sẽ là đối thủ của Ngọc Đà Sơn. Sự vụ trưởng còn muốn nói thêm điều gì, Ngọc Đà Sơn lại khoát tay nói, việc này không cần bàn lại nữa, lần này ta nhất định phải tự mình đánh bại Hàn Sâm. Thấy Ngọc Đà Sơn đã quyết ý như thế, sự vụ trưởng cũng không nói thêm gì nữa, y cũng đã xem qua tư liệu của Hàn Sâm, cảm thấy sẽ không có vấn đề gì, dù sao thời gian Hàn Sâm tấn chức siêu việt giả quá ngắn. Bình thường chỉ có siêu việt giả đứng đầu. Trong nhân loại mới có thể lợi dụng lực lượng đặc thù cùng thú hồn chống lại Tula, đấu sĩ tam cấp, dưới tình huống tố chất thân thể kém xa, huống chi Ngọc Đà Sơn vẫn còn là nhân vật đứng đầu bên trong Tula, đấu sĩ tam cấp. Sau khi Hàn Sâm đi vào thản tư tinh, liền trực tiếp được an bài đối chiến với Ngọc Đà Sơn, cũng không hề sắp xếp hắn vào ở trong căn cứ. Nếu như Hàn Sâm quyết đấu thất bại, hắn sẽ không có tư cách tham dự lần hành động này, tự nhiên cũng sẽ không cần vào ở trong căn cứ. Tất cả đều phải đợi sau khi quyết đấu lần này chấm dứt mới có những sắp xếp tiếp. Ở bên trong một chỗ huấn luyện, nhân loại cùng đoàn đại biểu Tula đều đến quan sát lần đối quyết này. Thật sự là sằng bậy, không thể bởi vì là con rể của nguyên thủ mà muốn làm bậy sao cũng được đi. Hắn mới tấn chức được bao lâu, cho dù hắn thật sự là siêu cấp thần gen toàn mãn tấn chức, một chút thời gian đó thì hắn có thể mở ra mấy đạo khóa gen. Coi như là đội viên bên trong nhân loại cũng có âm thanh không hài hòa, một lão già co mày lạnh nhạt nói. Triệu lão sư, lời này của ông có chút không đúng rồi, nếu như là lớn tuổi tấn trước thời gian lâu mới lợi hại, trong chúng ta có lẽ chỉ có triệu lão sư ngài lợi hại nhất, ngài đã hơn 100 tuổi rồi phải không? Một trung niên cười tủm tỉm nói ra, Kỳ Hải Lam, cậu không cần trộm đổi khái niệm, trong số chúng ta tự nhiên là giáo sư Bạch có thực lực mạnh nhất, tôi cũng không phủ nhận trong số những người trẻ tuổi có rất nhiều cao thủ, nhưng mà cậu cảm thấy một siêu việt giả, trong một năm tối đa có thể tăng thêm được bao nhiêu gen, có thể mở ra bao nhiêu đạo khóa gen. Trình độ không đủ đi cũng chỉ thêm phiền, chúng ta phải bảo đảm cho kỳ tiểu thư đã đủ khổ cực, chẳng lẽ cậu còn muốn bảo vệ thêm một người. Triệu Vĩnh Bắc lạnh mặt nói, kỳ Hải Lam lại bật cười, triệu lão sư ngài thật sự là không cần nghĩ nhiều như vậy đâu, kỳ ra chúng tôi sẽ tự chú ý tới chính mình, ngài chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, thăm dò của ngài là tốt rồi. Còn thực lực của hàn sâm như thế nào, quyết đấu xong sẽ tự có kết quả, nếu như thực lực của hắn không đủ, cửa ải của tu la hoàng tử kia đều không vượt qua nổi cho dù ngài muốn bảo hộ hắn cũng không có cơ hội đó đâu. Nếu như hắn có thể vượt qua cửa ải Tula hoàng tử kia, nói thực cũng không biết là ai sẽ bảo hộ ai nữa đây. Sắc mặt của triệu vĩnh Bắc biến hóa còn muốn nói thêm điều gì, nhưng giáo sư Bạch ở bên cạnh lại đã cắt đứt đối thoại của bọn họ, cũng không cần nói nữa, những chuyện này không phải là chuyện mà mấy người cần quan tâm, mấy người chỉ cần bảo trì trạng thái của mình để hoàn thành nhiệm vụ, những chuyện khác thì cấp trên đã có sắp xếp không cần nhiều lời. So với nhân loại bên này, tu la tộc bên kia lại có vẻ vô cùng sôi nổi, tố chất thân thể của tu la hoàng tộc tăng lên rất nhanh, chỉ cần tư chất không quá kém, bình thường 3-40 tuổi đều có thể đạt tới tiêu chuẩn tu la đấu sĩ tam cấp, so sánh với siêu việt giả đỉnh cấp trong nhân loại, đều xem như là người trẻ tuổi. Liên thiện, cô đang làm gì đó? Lâu lan nhìn thấy một tu la mỹ nữ bên cạnh đang mở máy truyền tin, nhịn không được nhíu mày hỏi. Còn có thể làm gì? Tôi đang livestream trận quyết đấu này. Liên thiện lẻ lưỡi nói làm sao có thể livestream được mau tắt đi bị sự vụ trưởng thấy được sẽ bị mắng đó lâu lan vội vàng thấp giọng nói có gì mà phải sợ dù sao thì hoàng tử điện hạ cũng sẽ thắng chắc lại để cho tộc nhân chúng ta thấy uy phong của tu la tộc thì có gì là không tốt liên thiện lại không thèm để ý một chút nào còn điều chỉnh vị trí máy truyền tin một chút để có thể quay được toàn bộ sân huấn luyện rõ ràng hơn lâu lan cũng không có biện pháp gì với liên thiện liên thiện cũng coi như là có xuất thân thế gia vọng tộc ở trong tu la hoàng tộc Cô ta thuộc một họ bên trong mấy họ Tu La Hoàng, cho dù hiện tại Ngọc Gia đang chấp trưởng Tu La Hoàng vị, nhưng cũng khó có thể dung chuyển căn cơ của Liên Thị, ở trên vài việc đều phải nhượng bộ mấy phần. Hơn nữa lâu Lan cũng biết chuyện này cũng không được coi là đại sự, để cho tộc nhân nhìn thấy Tu La Tộc đánh bại nhân loại cũng không tệ. Liên thiện vậy mà lại đang livestream rồi, đây là chỗ nào? Thoạt nhìn thì không giống như một nơi thuộc Tu La Tộc chúng ta, những thiết bị kia hình như là của nhân loại. Thực là ở chỗ nhân loại, anh xem ở bên trong còn có nhân loại. Liên thiện nữ thần của tôi như thế nào lại chạy tới chỗ nhân loại thế? Liên thiện nữ thần nói vài lời đi, chỗ đó đến cùng là ở đâu thế? Thoạt nhìn là sân huấn luyện, chẳng lẽ là muốn truyền trực tiếp trận đấu tranh tài? Không phải là nhân loại sẽ đối quyết với tu la tộc chúng ta đây chứ? Qua là Hoàng tử Ngọc Đà Sơn, sao cậu ấy lại ra sân, đối thủ của cậu ấy là ai thế? Thật hay giả, Hoàng tử Ngọc Đà Sơn cũng đi tới chỗ nhân loại bên kia? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thật sự là hoàng tử Ngọc Đà Sơn, anh ấy đang trên sàn đấu, đối thủ sẽ là ai đây? Lại có người ra sân rồi, quả nhiên là nhân loại, thoạt nhìn hình như quá trẻ tuổi đi. Làm cái quỷ gì thế, nhân loại phái một tên tiểu quỷ ra trận làm gì? Để cho hoàng tử của chúng ta hành hạ chơi à? Đánh khóc thì làm sao hiện tại? Tu La Tộc chúng ta không biết dỗ trẻ con. ha ha, Tu La Tộc nhìn thấy Hàn Sâm xuất hiện, đều cảm thấy là quá trẻ tuổi, thoạt nhìn vậy mà còn trẻ hơn Ngọc Đà Sơn. Nhân loại cùng tu la tộc tranh đấu nhiều năm như vậy, bọn họ cũng tương đối hiểu rõ nhân loại. Bởi vì nhân loại có tí hộ sở, bình thường đều là tuổi tác càng lớn thì càng mạnh mẽ, nhân loại còn trẻ như vậy bình thường đều rất yếu, bọn họ cũng không cho rằng nhân loại như vậy có thể chống lại Ngọc Đà Sơn. Mặc dù Liên Thiện không sợ, nhưng mà nếu bị sự vụ trưởng phát hiện thì cũng phiền phức, cô ta cũng sợ sự vụ trưởng nói nhiều, cho nên cũng chỉ livestream, bản thân lại không nói lời nào. Sau khi Hàn Sâm đi tới sàn đấu, ánh mắt đánh giá đối thủ Ngọc Đà Sơn của mình. Ngọc Đà Sơn cùng chân dung trong tư liệu giống nhau như đúc, thân thể cường tráng rắn chắc, đôi mắt màu xanh tím lộ ra vẻ kiên nghị cùng quả quyết, vừa nhìn liền biết là một người làm việc quyết đoán không sợ gian nguy. Trên đỉnh đầu có một cái sừng màu tím, đại biểu cho thân phận Tu La hoàng tộc của Y, hơn nữa Ngọc Tu La làm nữ hoàng, Y cũng thuận lý thành trương trở thành hoàng tử. Khác với nhân loại, mặc dù thể chế của Tu La tộc là hoàng quyền, nhưng mà ngôi vị hoàng đế cũng không phải là cha truyền con nối, sau khi một Tu La hoàng già yếu qua đời. Sẽ có rất nhiều dòng họ Tu La Hoàng tộc cạnh tranh Tu La Hoàng vị, vị nào có năng lực cùng thực lực nhất thắng được, cuối cùng sẽ đạt được Tu La Hoàng vị. Tu La tộc có thể truyền thừa cho tới hiện tại, có quan hệ rất lớn tới loại chế độ này, tránh khỏi chuyện để người bình thường kế thừa Tu La Hoàng vị. Người có tài bên trong những Tu La Hoàng xuất hiện lớp lớp, Tu La tộc có thể có được địa vị như hôm nay ở trong vũ trụ, cũng không phải là do may mắn. Lúc Hàn Sâm đang đánh giá Ngọc Đà Sơn, Ngọc Đà Sơn cũng đang quan sát Hàn Sâm. Tu La Hoàng tộc luôn luôn cao ngạo, cũng một mực miệt thị nhân loại, nhưng mà không có nghĩa là Ngọc Đà Sơn sẽ khinh thị địch nhân của mình. Ngọc Đà Sơn đánh giá Hàn Sâm cẩn thận, Tu La tộc không am hiểu các loại phương pháp thăm dò cổ quái kỳ lạ, bọn họ càng tin vào hai mắt cùng trực giác của mình. Sau khi Ngọc Đà Sơn nhìn rõ ràng Hàn Sâm, trong lòng lập tức dùng mình, không còn có nửa phần ý nghĩ khinh thị. Mặc dù y không nhìn ra thực lực của Hàn Sâm đến cùng là như thế nào, nhưng mà y từ trong ánh mắt của Hàn Sâm lại thấy được tự tin cùng bình tĩnh. Có thể có được ánh mắt như vậy trước khi đại chiến, vậy cũng chỉ có hai loại khả năng. Một là hàn sâm đặc biệt cuồng vọng, không biết trời cao đất rộng. Còn có một loại khả năng nữa chính là, hắn vô cùng tự tin đối với thực lực của bản thân, quả thật có được năng lực vô cùng đáng sợ. Ngọc Đà Sơn không cho rằng, nguyên thủ nhân loại sẽ chọn một người cuồng vọng vô tri làm con rể của mình, cho nên có thể biết được, nhất định là hàn sâm có được lực lượng mạnh mẽ. Nhưng mà chuyện này, cũng không thể làm cho tín niệm tất thắng của Ngọc Đà Sơn có bất kỳ giao động nào. Đánh bại cường giả vốn chính là bản năng của cường giả, đối thủ càng mạnh, sẽ chỉ làm Ngọc Đà Sơn thêm hưng phấn. Tại hạ Hàn Sâm, bái kiến hoàng tử, đợi lát nữa kính xin hoàng tử hạ thủ lưu tình. Hàn Sâm hơi ôm quyền, vô cùng khiêm tốn nói ra. Dù sao Ngọc Đà Sơn ở xa tới là khách, hai tộc lại muốn hợp tác đi thăm dò di tích, cũng coi như là đồng bạn tạm thời. Hàn Sâm cũng không tiện nói lời ác độc. Hiển nhiên là Tu La, tộc cũng không hiểu được loại khiêm tốn và phong độ này của nhân loại. Rất nhiều tu la tộc đang xem trực tiếp nghe thấy Hàn Sâm nói như vậy, còn tưởng rằng Hàn Sâm đang sợ Ngọc Đà Sơn, đang tỏ ra yếu thế với Ngọc Đà Sơn. Nhân loại thật sự là kém cỏi, còn chưa đánh đã sợ. Sẽ không phải là đã bị hù tè ra quần rồi chứ? ha ha, đó là bởi vì khí thế của Hoàng tử Điện Hạ quá mạnh, tiểu tử kia không bị hù đến đái ra quần đã rất tốt rồi. Không nên xem thường nhân loại, bọn họ vô cùng gian trá rảo hoạt, có khả năng đây là quỷ kế của hắn, muốn để cho Hoàng tử Điện Hạ khinh địch chủ quan. Tu la tộc bàn tán âm ỉ, phần lớn đều vô cùng xem thường Hàn Sâm. Nhân loại thật sự là dối trá, rõ ràng là địch nhân, lại còn giả ra bộ ráng kia. Liên thiện cũng có chút bĩu môi khinh thường. Phong thổ và giáo dục tín ngưỡng của hai tộc rất khác nhau, để cho bọn họ hiểu được loại khiêm tốn cùng phong độ này của Hàn Sâm, thì thật sự là một chuyện khó khăn, Hàn Sâm cũng không trông mong bọn họ có thể hiểu được. Tôi biết loại lễ nghi này của nhân loại các người, nhưng mà tôi có thể nói cho cậu biết, tôi sẽ đem hết toàn lực ra chiến một trận. Đây cũng là lễ nghi của Tu La tộc chúng tôi, hy vọng cậu cũng giống vậy." Ánh mắt của Ngọc Đà Sơn sáng quắc nhìn Hàn Sâm nói ra. Hàn Sâm mỉm cười, cũng không nhiều lời, chỉ là duỗi một tay ra, làm một cái thủ thế nói, "Hoàng tử, mời." Ngọc Đà Sơn cũng dứt khoát, cơ bắp trên người giống như là sắt thép nhô lên, lực lượng tràn đầy tính chất bạo tạc, trực tiếp một quyền đánh tới chỗ Hàn Sâm. Quyền kia sẽ rách không khí phát ra một loại âm thanh rung động lắc lư kỳ dị, trong chốc lát quả đấm cứng như sắt thép kia đã đánh đến trước mặt Hàn Sâm nhanh đến không thể tưởng tượng nổi kia là tu la quyền rất nhiều tu la tộc đang quan sát trực tiếp chứng kiến một quyền này của ngọc đà sơn cũng không khỏi kinh ngạc lên tiếng tu la quyền là một bộ phận trong giáo dục cơ sở của tu la tộc quyền pháp này cơ hồ mỗi một tên tu la tộc đều biết là một trong những quyền pháp trụ cột nhất nhưng mà chính bởi vì nó là quyền pháp trụ cột trải qua vô số tu la tộc nghiệm chứng cùng thiên truy bách luyện cơ hồ có thể nói là quyền pháp đơn giản hữu hiệu nhất mặc dù không có chỗ nào đặc biệt nhưng cũng là quyền pháp ít sơ hở nhất hơn nữa thoạt nhìn thì một quyền này của ngọc đà sơn đơn giản nhưng mà do y sử dụng sức lực kinh khủng của quyền pháp vận dụng hoàn mỹ gây ra một loại cảm giác kỳ dị nhân quyền hợp nhất không gì không phá hàn sâm cũng không né tránh hóa trưởng thành quyền trực tiếp nganh hướng quả đấm của ngọc đà sơn lôi âm trên nắm tay hàn sâm sáng quắc đúng là đại lôi âm quyền mà hắn tu luyện hai quyền chạm nhau máu thịt xương cốt của ngọc đà sơn tựa hồ cũng mang theo lực rung động lắc lư mãnh liệt vậy mà cứ thế đã đánh nát lôi điện trên nắm tay của hàn sâm từng luồng lôi điện nhảy lên bên trên bắp thịt của Ngọc Đà Sơn, lại không thể làm y bị thương một chút nào. Oanh, xương cùng xương chạm vào nhau, quyền cùng quyền giao kích, Hàn Sâm chỉ cảm thấy một luồng lực lượng mạnh mẽ đánh úp lại, thân thể không bị khống chế trượt ra xa mấy mét, ở trên mặt đất hợp kim kéo ra hai vết chân. Lực lượng của tu la tộc quả nhiên đáng sợ, đơn giản so đấu lực lượng, mình vẫn còn kém không ít. Trong lòng Hàn Sâm không buồn không, vui, tĩnh táo tính toán cường độ lực lượng mà Ngọc Đà Sơn có. Ha ha, cùng tu la tộc so đấu lực lượng, đầu óc của hắn bị hỏng à? Liên loại tố chất thân thể kia của nhân loại, cũng dám chính diện liều mạng với hoàng tử điện hạ, rốt cuộc là hắn ngu xuẩn cỡ nào, mới có thể làm ra được chuyện như vậy? Tôi đều có chút không đành lòng rồi, nhân tộc đại huynh đệ, tôi chỉ cho cậu một chiêu, cậu cần lợi dụng thân thể liên tục xoay tròn, xoay tròn hiểu hay không? Mặc dù cuối cùng cũng không có tác dụng quái gì, nhưng ít nhất mà có thể kiên trì thêm được một chút thời gian, cậu nói không sai, xoay tròn thì có tác dụng cho gì? Hẳn là lợi dụng lý luận thác a mã, tận lực lợi dụng ưu thế địa hình, đánh du kích chiến với hoàng tử điện hạ như vậy mới có thể kéo dài thêm một chút thời gian cái gì không có ưu thế địa hình. Địa hình của sân huấn luyện đều giống nhau. Nguyện Tu La đại thần phù hộ hắn. Tu La tộc cảm thấy Hàn Sâm thực sự là hơi khôi hài, nhao nhao nghĩ kế giúp cho Hàn Sâm, thảo luận làm như thế nào mới có thể trợ giúp hắn kiên trì lâu hơn một chút. Lâu Lan không nhịn được vừa cười vừa nói. Xác định không phải là người này đến đùa vui đấy chứ. So đấu lực lượng với tu la tộc chúng ta. Liên thiện cũng cười nói, một nhân loại vừa mới tấn chức siêu việt giả. Anh có thể trông cậy hắn làm được gì đây? Không nên xem thường hắn, nhân loại kia vô cùng đáng sợ. Một tu la hoàng tộc ở bên cạnh Lâu Lan, tuổi tác khá lớn, tóc đã có chút ít điểm bạc. Ánh mắt nhìn tới hai người ở trên sân huấn luyện nói. Lâu Lan cùng Liên thiện đều hơi kinh ngạc nhìn tới tu la hoàng tộc kia. Liên thiện có chút xem thường nói. Cổ na đại thúc, ông quá để mắt tới nhân loại kia rồi, rõ ràng là lực lượng của hắn kém hơn hoàng tử điện hạ rất nhiều mà. Cổ na lại khẽ lắc đầu, không nói thêm gì, ánh mắt thâm thúy lại nhìn chằm chằm vào hàn sâm, tựa hồ như vô cùng để ý hàn sâm. Liên thiện cùng lâu lan thấy cổ na không nói thêm gì, cũng không tiếp tục để ý tới hắn nữa. Cổ na là một tu la tộc duy nhất trong tu la đoàn đội lần này, không phải là tu la hoàng tộc, tuổi tác đã có hơn 200 tuổi, đối với một tu la sừng trắng mà nói. Có thể trở thành Tula đấu sĩ tam cấp thì có lẽ đã là cực hạn rồi, không có khả năng tấn thăng thêm nữa. Cổ Na không phải là hoàng tộc, cũng không phải giai tầng kim giác quý tộc, chỉ là một chiến sĩ tinh anh trong quân đội, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, ở trong chiến đấu với nhân loại đã nhiều lần đạt được huân chương vinh dự. Sở dĩ lựa chọn Cổ Na gia nhập lần hành động này, chính là nhìn chúng kinh nghiệm chiến đấu phong phú của ông ta, thực lực vẫn chỉ là thứ yếu. Nhưng mà với tư cách là Tula hoàng tộc cao cao tại thượng, bọn người trẻ tuổi như lâu lan cùng liên thiện thường không để ý tới cổ na một chút nào phía trên sân huấn luyện ngọc đà sơn lại đấm một quyền về phía hàn sâm quyền pháp vô cùng vững chắc thoạt nhìn thì vô cùng bình thường nhưng lại vừa nhanh vừa độc trên nắm tay còn có lực lượng kinh khủng đang rung động lắc lư vẻ mặt hàn sâm bất động tương tự cũng đánh một quyền tới còn không có ý tứ né tránh vẫn lựa chọn cứng đối cứng mà ngay cả những thành viên trong nhân loại đều có chút nhìn không được nữa rồi biết rõ lực lượng không theo kịp lại vẫn lựa chọn liều mạng theo bọn họ nghĩ đây là hành vi vô cùng ngu xuẩn thoạt nhìn thì thắng bại đã không cần phải đoán nữa rồi. Triệu Vĩnh Bác nheo mắt lại lạnh nhạt nói, Kỳ Hải Lam nhíu mày không nói gì, mặc dù y cũng muốn phản bác lại Triệu Vĩnh Bác, nhưng mà biểu hiện hiện tại của Hàn Sâm quả thật có chút kỳ quái, liền y cũng cảm thấy có chút không phải, tự nhiên cũng không nghĩ ra được lời phản bác gì. Chỉ có Bạch Dịch Sơn, ánh mắt vẫn sáng quắc nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm, khuôn mặt lộ ra vẻ vui mừng. Người khác không nhận ra một quyền này của Hàn Sâm, Bạch Dịch Sơn lại thấy rất rõ ràng, bởi vì một quyền này là Hàn Sâm đang dùng Vốn chính là kiệt tác của Bạch Dịch Sơn, là siêu hạch cơ nhân thuật đại âm dương từ lực pháo do ông ta sáng chế ra. Môn siêu hạch cơ nhân thuật mà ông ta sáng lập ra này, bởi vì quá mức hung hiểm, đã bị liệt vào cấm thuật, liền không tiếp tục cung cấp cho nhân loại luyện tập, về sau muốn bỏ lệnh cấm chỉ sợ là rất không có khả năng rồi. Bạch Dịch Sơn có thể ở bên trong chiến đấu với Tu La Tộc, nhìn thấy đại âm dương từ lực pháo do chính mình tự tay sáng chế, với ông ta mà nói là sự vui mừng cùng an ủi lớn nhất. Nhưng mà ngay cả Bạch Dịch Sơn xem cũng không hiểu, rốt cuộc là Hàn Sâm muốn lợi dụng Đại Âm Dương từ lực pháo như thế nào để ngăn lại một quyền này của Ngọc Đà Sơn. Mặc dù Đại Âm Dương từ lực pháo có diệu dụng lấy nhu thắng cương, nhưng đó phải là dưới tình huống lực lượng giữa hai bên không xê xích nhiều. Hiện tại tố chất thân thể của Hàn Sâm rõ ràng là kém hơn Ngọc Đà Sơn rất nhiều. Cho dù dùng nhu kình hóa thành phần lớn lực trùng kích, chỉ sợ là âm kình cũng khó có thể xuyên thấu qua, vẫn sẽ phải thua thiệt. Nhưng... Bạch Dịch Sơn hết sức rõ ràng tính cách cùng thiên phú của Hàn Sâm, chuyện có hại chịu thiệt không nắm chắc thì hắn nhất định sẽ không làm, cho nên ánh mắt của Bạch Dịch Sơn lom lom nhìn tới, muốn nhìn một chút xem đến cùng là Hàn Sâm đã luyện đại âm dương từ lực pháo, do ông ta sáng chế đến trình độ nào. Trong nháy mắt hai đấm sắp đụng nhau, Hàn Sâm đột nhiên hóa quyền thành trưởng, trực tiếp bắt được quả đấm của Ngọc Đá Sơn. Biến hóa như thế ở trong mắt mọi người thì không hề có ý nghĩa gì, thậm chí có thể nói là muốn chết. Lực nắm đấm đánh vào rõ ràng là mạnh hơn trưởng, Hàn Sâm chỉ là tạm thời biến hóa, lực lượng đã phân tán, sẽ chỉ khiến lực đạo của hắn trở nên yếu hơn. Chân mày của Ngọc Đà Sơn cao lại, hết sức bất mãn đối với hành động này của Hàn Sâm, cho rằng Hàn Sâm là đang khinh thường y, lập tức lực lượng lại tăng thêm vài phần, muốn một lần hành động đánh tan Hàn Sâm, khiến cho hắn trả giá vì đã khinh thị mình thật nhiều. Thế nhưng mà lúc quyền trưởng thật sự đụng vào nhau, trên mặt mọi người lại lộ ra vẻ kinh nghi. Quyền cùng trưởng chạm vào nhau, lại không có một chút âm thanh nào truyền ra, giống như là lực lượng kinh khủng mà Ngọc Đà Sơn đánh ra căn bản không hề tồn tại vậy. Mà một giây sau sau, chỉ thấy bàn tay của Hàn Sâm cầm lấy quả đấm của Ngọc Đà Sơn, kéo một cái về phía sau rồi hất lên. Thân thể cao lớn hùng tráng kia của Ngọc Đà Sơn hoàn toàn không bị khống chế, bị Hàn Sâm giống như là vung một con rối ném bay ra ngoài. Oanh! Thân thể Ngọc Đà Sơn đâm lên trên kính cường lực bao quanh sân huấn luyện, trực tiếp phá nát kính cường lực, cả người đều bay ra ngoài. Nện lên hàng ghế trên khán đài bên ngoài, hàng ghế đều bị đập tan nát. Tất cả mọi người đều há to miệng, giống như là gặp phải ma. Không ai từng nghĩ tới vậy mà lại là kết quả như vậy. Ngọc Đà Sơn lại bị hàn sâm tiện tay ném ra bên ngoài sân huấn luyện. Thoạt nhìn thì không tốn một chút sức nào, giống như chỉ là tiện tay quăng ra mà thôi. Liên thiện cũng chừng lớn đôi mắt đẹp, hoàn toàn không thể tin được vậy mà sẽ có loại chuyện này. Trong khu vực xem livestream đã hoàn toàn yên tĩnh, tu la tộc thật sự khó có thể tiếp nhận sự thật này. Tu La Hoàng tử Ngọc Đà Sơn theo bọn họ nghĩ là vô cùng mạnh mẽ, lại bị một nhân loại trẻ tuổi hơn dùng một tay ném bay ra ngoài, để cho bọn họ trợn mắt há hốc mồm nửa ngày đều chưa kịp phản ứng lại, trong hình ảnh giả lập livestream giống như là rơi vào khoảng không vậy, ngay cả một âm thanh một tin bình luận đều không có. Tốt! Bạch Dịch Sơn kích động khen một tiếng, hai đấm nắm thật chặt, hung hăng dùng sức vung một chút còn cao hứng hơn bản thân ông ta đánh thắng. Bạch Dịch Sơn không chỉ cao hứng bởi vì hàn sâm thắng lợi, càng là vì đại âm dương từ lực pháo do chính mình sáng chế có thể tỏa ra hào quang rực rỡ trong lúc chiến đấu với tu la tộc mà hưng phấn kích động chuyện được đọc bởi kênh haleji audio đương nhiên đây đã không hoàn toàn là đại âm dương từ lực pháo mà bạch dịch sơn dạy cho hàn sâm hàn sâm đã dung hợp vào rất nhiều lĩnh ngộ của mình ở trong đó phần quan trọng nhất chính là khí thức lưu truyền học trộm được từ chỗ bảo nhi khiến cho đại âm dương từ lực pháo có được lực hút mạnh mẽ mà không phải đơn thuần chỉ dựa vào mượn lực một quyền này của ngọc đà sơn vốn vô cùng mãnh liệt Hàn sâm mượn lực khẽ hút hất lên, chẳng khác gì là lực lượng của hai người cả hắn và Ngọc Đà Sơn cũng chồng lên nhau, bản thân Ngọc Đà Sơn lại dùng sức quá mạnh, căn bản không kịp cùng không có lực lượng ngăn cản, trực tiếp bị ném ra ngoài. Nhưng mà cuối cùng, cơ sở cùng nội tình của một kích này vẫn là đại âm dương từ lực pháo. Thân thể của Tu La Hoàng tộc xác thực rất mạnh mẽ, Ngọc Đà Sơn cũng không có vấn đề gì, trực tiếp liền nhảy lên một cái, lại vọt vào bên trong sân huấn luyện, nhưng mà đôi mắt của Ngọc Đà Sơn lại nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm. Lại không lập tức ra tay Sân huấn luyện cũng không phải là võ đài Hẳn là không tính tới chuyện bị đánh bay ra ngoài chứ Ngọc Đà Sơn nhìn Hàn Sâm chậm rãi hỏi Ngọc Đà Sơn không phục Mặc kệ như thế nào cũng không phục Đòn ném kia của Hàn Sâm hoàn toàn là lợi dụng lực lượng của chính Y Ngọc Đà Sơn cho rằng mình chủ quan cùng sai lầm Mới có thể để cho mưu kế của Hàn Sâm thực hiện được Y cũng không cho rằng chiến một trận chân chính thì Y sẽ thua Hàn Sâm Nhưng mà Ngọc Đà Sơn là tu la hoàng tử Ở đây là y đại biểu cho mặt mũi của Tu La Tộc, cho nên cho dù trong lòng Ngọc Đà Sơn có một vạn cái không phục, muốn lập tức đánh ngã Hàn Sâm xuống đất, nhưng mà Ngọc Đà Sơn vẫn không trực tiếp ra tay, hỏi trước Hàn Sâm một câu. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Hàn Sâm, mà người chủ trì quyết đấu đều muốn mở miệng nói có chuyện đánh ra ngoài như thế. Dù sao thì ai cũng nhìn ra, một chiêu kia của Hàn Sâm là mượn xảo lực. Nếu như Ngọc Đà Sơn đã có phòng bị, chỉ sợ chuyện tốt như vậy sẽ khó có lần thứ hai. Đương nhiên là không. Hàn sâm lại vô cùng sảng khoái nói. Tu la, tộc nghe thấy hàn sâm nói như vậy, trong lòng đều thở dài một hơi, nếu như Ngọc Đà Sơn cứ như vậy đã thua, thật sự là một chuyện khiến cho người ta vô cùng buồn bực. Tên hàn sâm này cũng có mấy phần cốt khí. Lâu Lan nói một câu, hoàng tử điện hạ cần cẩn thận hơn mới được, không thể lại trúng quỷ kế của hắn, mặc dù bị ném ra cũng không tính là thua, nhưng mà tóm lại vẫn có tổn hại tới hình tượng. Liên Thiện nói ra, ở trong livestream, tu la tộc cũng đều thở dài một hơi. Không ai muốn chứng kiến của hoàng tử của mình thua oan ức như vậy. Tên nhân loại này có chút cổ quái, hoàng tử điện hạ phải cẩn thận một chút mới được. Coi như hắn cũng có chút cốt khí, chỉ là một chút ít thủ đoạn mà thôi, chỉ cần hoàng tử điện hạ cẩn thận một chút, căn bản sẽ không bị hắn lừa, sẽ đả bại hắn dễ dàng. Hoàng tử điện hạ cố gắng lên. Ở trong rất nhiều người đang xem livestream của Tu La tộc, lại có mấy nhân loại đang yên lặng xem, lúc Ngọc Đà Sơn bị Hàn Sâm ném bay ra ngoài, mấy nhân loại này đều hưng phấn nắm chặt nắm đấm. Bọn họ là đại sứ đàm phán hòa bình của nhân loại chú đóng ở Tu La Tộc, nhưng mà dưới bối cảnh hiện giờ, đàm phán cũng chỉ là một loại thủ đoạn mà thôi, trên cơ bản không có khả năng có hòa bình chính thức. Bọn chu bình ở Tu La Tộc bên này đã nhiều năm, đã đàm phán không biết bao nhiêu lần, cũng không biết đã bị bao nhiêu khinh bỉ cùng châm chọc khiêu khích. Dù sao nơi này là địa bàn của Tu La Tộc, mà nhân loại cùng Tu La Tộc lại có cử hận từ xưa đến nay, Tu La Tộc đương nhiên sẽ không có vẻ mặt ôn hòa đối với địch nhân của mình. Chuyện duy nhất để cho bọn Chu Bình có thể cảm thấy vui mừng cùng thống khoái, chính là nhân loại lấy được thắng lợi ở trên chiến trường. Nước yếu không ngoại giao, chỉ có lúc địch nhân sợ hãi, phẫn nộ, không cam lòng cùng bất đắc dĩ, mới có thể để cho bọn họ thắm thiết mà cảm giác được lực lượng đến từ đồng bào, mới có thể để cho bọn họ ở trên bàn đàm phán có thêm lực lượng. Nhưng mà bởi vì có chút nguyên nhân nên hiện nay nhân loại cùng Tula, tộc trên cơ bản đã tạm thời ngưng chiến, làm cho thời gian bọn họ ở trong Tula tộc trở nên có chút gian nan. Mỹ nữ thì ai cũng yêu thích, đây là chuyện không phân biệt biên giới đấy. Chu Bình lúc không có chuyện gì làm cũng thích xem Mỹ nữ tu la tộc livestream, đặc biệt là một ít Mỹ nữ tu la tộc mạnh mẽ. Liên Thiện không hề nghi ngờ chính là người nổi bật trong đó, xinh đẹp, mạnh mẽ, thân phận tu la hoàng tộc tôn quý, mỗi một loại đều đủ để khiến đàn ông động tâm. Hôm nay lúc Liên Thiện mở ra livestream, Chu Bình cũng nhận được nhắc nhở, tiến đến xem xét, vậy mà phát hiện ra Liên Thiện đang trực tiếp quyết đấu giữa Ngọc Đà Sơn, cùng một nhân loại trẻ tuổi. Chu Bình tự nhiên nhận ra đó là Hàn Sâm, lập tức gọi những đồng sự của mình qua, quan sát Hàn Sâm cùng Ngọc Đà Sơn đối quyết. Khi Ngọc Đà Sơn bị Hàn Sâm ném ra, những tu la tập đó đều yên tĩnh, khiến cho bọn Chu Bình đều hưng phấn khó có thể tự kiềm chế, hung hăng vung nắm đấm một cái. Làm tốt lắm. Chu Bình càng hưng phấn kêu thành tiếng. Mặc dù Hàn Sâm chưa từng gặp mặt bọn họ, nhưng mà giờ phút này, bọn Chu Bình lại cảm thấy giống như mình đã hòa thành một thể cùng với Hàn Sâm, thắng lợi của Hàn Sâm làm cho bọn họ cảm động lây. Chỉ có lúc đang ở trong dị tộc, bốn phía khắp nơi đều là địch nhân, mới có thể khắc sâu cảm nhận được mùi vị đó. Vì sao Hàn Sâm lại vứt bỏ thắng lợi thế? Hắn đã thắng rồi mà. Có một nhân viên ngoại giao tuổi còn trẻ không giải thích được nói, ở trong mắt cậu ta, Hàn Sâm hoàn toàn không cần phải tiếp tục chiến đấu nữa, buông tha cho thắng lợi đã tới tay. Nếu như hắn không tiếp tục chiến đấu, vậy cũng chỉ là thắng một trận tỉ thí mà thôi, không có bất kỳ ý nghĩa gì, bởi vì Tu La Tộc cũng sẽ không cho rằng hoàng tử của bọn họ lại thua sẽ chỉ làm cho bọn họ cảm thấy lòng đầy căm phẫn, mà không phải là đả kích của thất bại. Một nhân viên đoàn ngoại giao có mái tóc hoa dâm lộ, ra ánh mắt sáng quắc nhìn hình ảnh nói ra, nếu như Hàn Sâm không tiếp tục chiến đấu, tôi sẽ xem nhẹ cậu ta vài phần, cậu ra lựa chọn như vậy, làm cho tôi thật sự bội phục. Thế nhưng mà vạn nhất, nhân viên ngoại giao trẻ tuổi kia không nói tiếp, nhưng mà tất cả mọi người đều hiểu ý của cậu ta. Trên thực tế bọn họ cũng giống như nhân viên ngoại giao trẻ tuổi, đều lo lắng bỏ lỡ một cơ hội này. Buông tha cho thắng lợi đã tới tay, Hàn Sâm sẽ bại bởi Ngọc Đà Sơn. Hàn Sâm thật sự là quá trẻ tuổi, còn trẻ hơn cả Ngọc Đà Sơn. Trong nhân loại có rất nhiều cao thủ có thể mạnh hơn Tu La đấu sĩ cao cấp, nhưng mà họ đều là nhân loại cao thủ đã tu luyện tiến hóa nhiều năm. Ở trong cùng lứa tuổi trẻ, nhân loại rất khó hơn được Tu La tộc, huống chi Hàn Sâm còn trẻ hơn Ngọc Đà Sơn, khiến cho trong lòng bọn họ đều không có gì chắc chắn. Nếu như lúc này Hàn Sâm buông tha cho thắng lợi đã tới tay, kế tiếp hắn còn có thể thắng không? Nhân viên ngoại giao trẻ tuổi cũng là bởi vì lo lắng điều này, cho nên mới cảm thấy bất an. Đối với chuyện hàn sâm buông tha cho thắng lợi đã tới tay, quan ngoại giao tóc hoa dâm lại kiên định nói ra, thực lực mạnh yếu chưa từng có chuyện may mắn. Nếu như một lần may mắn thắng lợi sẽ chỉ làm người ta lùi bước không tiến, không dám một lần nữa tiếp tục hướng về thắng lợi mà phấn đấu. Thắng lợi như vậy chẳng những không có ích, ngược lại còn là một loại độc dược, sẽ làm cho người ta đánh mất chi tiến thủ. Chuyện này còn đáng sợ hơn việc thất bại. Dừng một chút, quan ngoại giao kia mắt sáng ngời nhìn Hàn Sâm bên trong màn hình, khuôn mặt lộ ra vẻ hân thưởng, mặc kệ là thắng hay bại, Hàn Sâm đều đáng để bội phục, hắn là một nhân loại ưu tú. Nếu như trong nhân loại chúng ta có thể có thêm một vài người như vậy, làm sao cần lo tới chuyện không diệt tu la tộc được? Bọn Chu Bình khẩn chưa nhìn Hàn Sâm ở trên sân huấn luyện, mặc dù bọn họ cũng đồng ý với lời của quan ngoại giao lớn tuổi, nhưng mà bọn họ vẫn không hy vọng Hàn Sâm sẽ thua. Ngọc Đà Sơn đi tới trước mặt Hàn Sâm, nhìn chăm chăm vào Hàn Sâm nói ra. Được, không thể tưởng được trong số những nhân loại lại có người có cốt khí như vậy. Nhân loại đều có cốt khí, chỉ là tu dưỡng cùng cốt khí của nhân loại chúng tôi, tu la tộc các người xem không hiểu mà thôi. Hàn Sâm lại cũng không tiếp nhận ca ngợi như vậy, như thế khác nào là đặt hắn ở mặt đối lập với nhân loại. Nhiều lời vô ích, ra tay đi. Ngọc Đà Sơn ngưng thần tĩnh khí, thân thể trực tiếp bộc phát ra lực lượng kinh khủng, từng sợi gân xanh nổi lên, dòng máu màu xanh lục giống như muốn từ bên trong huyết quản của y lộ ra ngoài. Cơ bắp toàn thân có rút lại, hóa thành giống như sắt thép, mật độ giống như được tăng cường trên phạm vi lớn, gương mặt nguyên bản đẹp trai, lúc này lại có vẻ hơi dữ tợn. Trực tiếp sử dụng gia tu la biến, thoạt nhìn thì Ngọc Đà Sơn đã thật sự xem Hàn Sâm thành đối thủ rồi. Kỳ Hải Lam nhíu mày nói, cần quyết đoán mà không quyết đoán, cuồng vọng tự đại vượt mất thời cơ tốt. Triệu Vĩnh Bắc lạnh lùng nói, Kỳ Hải Lam trợn trắng mắt, bĩu môi một cái nói, thiên sứ ghen bọn ông quyết định rất nhanh. Nhưng đáng tiếc các ông lại không có cơ hội tốt kia để có thể ngừng. Ông. Sắc mặt của Triệu Vĩnh Bắc lập tức trở nên khó nhìn. Được rồi, đều chỗ ồn ào. Bạch Dịch Sơn nhíu mày ngắt lời hai người cái lộn. Ở trong sân huấn luyện, Hàn Sâm nhìn Ngọc Đà Sơn đã sử dụng tu la biến, lại vẫn không có ý tứ muốn động thủ, chỉ là đứng ở nơi đó nhìn Ngọc Đà Sơn mỉm cười. Sau khi Ngọc Đà Sơn sử dụng tu la biến, khí tức sinh mệnh đã được đề cao mạnh, tố chất thân thể cũng theo đó mà được tăng cường thêm một bước kéo ra tranh lệch với Hàn Sâm. Tuy nhiên theo Hàn Sâm, mặc dù khoảng cách như vậy cũng không nhỏ, thế nhưng cũng không thể coi là tuyệt đối có ưu thế, thuần túy dùng tố chất thân thể, còn không có cách nào nghiền ép hắn, mà năng lực chiến đấu của Ngọc Đà Sơn hiển nhiên còn không thể đạt tới tiêu chuẩn của Đế Linh, trong không gian thứ ba của tí hộ sở, hẳn là ở trong phạm vi dị linh hoàng tộc, coi như là dị linh hoàng tộc đỉnh cấp. Mặc dù Hàn Sâm còn chưa đạt tới cấp Đế Linh, nhưng mà hắn đã từng có thể nghiệm cấp Đế Linh. Tầm mắt và phương diện kỹ xảo cũng đã là cấp đế linh, chỉ là tố chất thân thể chưa đủ mà thôi. Cho nên từ góc độ của Ngọc Đà Sơn đến xem, Hàn Sâm giống như là ở vỏ thị yếu, nhưng mà từ góc độ của Hàn Sâm lại đang dùng thái độ bề trên để nhìn xuống Ngọc Đà Sơn. Cảnh giới khác nhau, có đôi khi cho dù là lực lượng mạnh hơn thì cũng không có cách nào bù đắp. Chỉ có thể nói là cơ duyên của Hàn Sâm quá tốt, người khác ở thời điểm thân thể có tư chất giống hắn, căn bản không thể mở ra chính đạo khóa gen, cũng sẽ không có thể nghiệm cùng tầm mắt như vậy Ngọc Đà Sơn thấy Hàn Sâm không động thủ, lại không nhịn được nữa rồi, hét lớn một tiếng, hóa trưởng thành đao, một đòn tu la chảm chém về phía Hàn Sâm. Lúc này Ngọc Đà Sơn đã không tiếp tục dùng tu la quyền cơ sở nữa, mà đã sử dụng ra tu la chảm chính mình am hiểu nhất, y không muốn một lần nữa cho Hàn Sâm bất cứ cơ hội nào. Chỉ thấy biên giới thủ trưởng của Ngọc Đà Sơn rung động lắc lư giống như là lưỡi đao, tản ra ánh kim loại quỷ dị, trực tiếp cắt đứt không khí, lập tức cắt tới trước mặt Hàn Sâm. Không hổ là hoàng tử điện hạ, lại luyện tu la Trảm đến cảnh giới thiết cát, nếu như tên hàn sâm kia dám lấy tay ngăn cản, chỉ sợ liền xương cốt của hắn đều sẽ bị chặt đứt. Đôi mắt đẹp của liên thiện sáng lên nói, tu la tộc đang xem trực tiếp, nhìn thấy đòn tu la Trảm này đều trở nên hưng phấn, mà bọn Chu Bình lại có chút bận tâm. Trong lúc nhân loại cùng tu la tộc chiến đấu, không ít cao thủ nhân loại đều bị tổn thất nặng ở dưới tu la Trảm. Thoạt nhìn giống như chỉ là bàn tay chém tới, cũng không có lực lượng gì đặc biệt nhưng mà không biết tu la tập luyện như thế nào, một chém này của bọn họ còn đáng sợ hơn cả thần binh lợi khí, một ít tu la cao thủ lợi hại, chém xuống liền binh khí thần huyết bên trong không gian thứ ba tý hộ sở đều có thể chặt đứt. nhìn thấy màu sắc của trưởng nhận của Ngọc Đà Sơn, biểu hiện Hàn đã luyện đến cảnh giới cực cao, chảm pháp như vậy, đã không phải là máu thịt của nhân loại có thể ngăn cản được rồi. tất cả mọi người đều cho rằng Hàn Sâm sẽ né tránh đòn tu la chảm này, sẽ không chính diện chống lại Ngọc Đà Sơn, nhưng mà Hàn Sâm cũng không hề trốn tránh trực tiếp thò tay chụp tới bàn tay giống như lưỡi dao kia của Ngọc Đà Sơn. Muốn chết." Lầu Lan lạnh giọng nói một câu, hiển nhiên cảm thấy Hàn Sâm quá cùng vọng. Những tu la tộc đang xem trực tiếp kia, một ít tên có tố chất tương đối thấp đã bắt đầu mắng to lên. Trưởng cùng trưởng chạm nhau, một tay của Hàn Sâm nắm lấy trưởng của Ngọc Đà Sơn, tu la trưởng nhận đáng sợ lóe ra ánh kim loại kia thoạt nhìn cơ hồ đã cắt lên trên bàn tay Hàn Sâm. Thế nhưng mà tay của Hàn Sâm lại giống như là rắn độc uốn éo một cái, Lập tức chỉ thấy thân thể hùng tráng cao lớn kia của Ngọc Đà Sơn bị Hàn Sâm vung qua đỉnh đầu của mình, vung mạnh một nửa hình tròn, hung hăng đập lên trên sàn đấu bên kia. Oanh! Thân thể của Ngọc Đà Sơn đập mặt đất sân huấn luyện làm bằng vật liệu hợp kim tạo một cái hố hình người, mặt mũi cùng thân thể đều vùi ở trong hố. Yên tĩnh như chết, tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn Hàn Sâm đang đứng yên, ở trong sân huấn luyện cùng Ngọc Đà Sơn đã bị nện lún vào trong hố, khiếp sợ khó có thể nói thành lời. Liên Thiện càng trừng lớn đôi mắt đẹp cặp môi đỏ mọng xinh xắn há ra bàn tay trắng như ngọc che miệng cơ hồ không thể tin được vậy mà sẽ có chuyện như vậy xảy ra ở trước mắt mình ngọc đà sơn nổi giận gầm lên một tiếng thân thể cường tráng từ trong hố nhảy lên hai tay hóa thành vô số bóng đao giống như là cuồng phong bạo vũ hướng về thân thể hàn sâm bao phủ đi nhưng vẻ mặt hàn sâm vẫn bất động căn bản liền bước chân cũng không di động một cái duỗi một tay ra chộp tới bóng đao giống như cuồng phong bạo vũ kia oanh ngọc đà sơn vậy mà lại bị hàn sâm bắt được cổ tay Một lần nữa xoay tròn trực tiếp bị đập lên trên mặt đất, sân huấn luyện tự hồ cũng bị nện cho run rẩy một lát. "Giống!" Ngọc Đà Sơn một lần nữa lao tới, xương cốt trên người bộc phát ra lực lượng kinh khủng, cả người giống như man hoang dã thú phóng tới Hàn Sâm. "Oành!" Không có bất kỳ lo lắng nào, Hàn Sâm lại bắt được cánh tay của Ngọc Đà Sơn, trực tiếp vung y lên đập xuống đất. Thân thể mạnh mẽ như tu la đấu sĩ tam cấp, cũng bị Hàn Sâm nện tới mặt mũi máu me đầm đìa, xương mũi cũng đã bị đập gãy. Ngọc Đà Sơn lần lượt phóng tới hàn sâm, nhưng cũng lần lượt bị vung lên đập xuống đất. Hàn sâm giống như một ngọn núi lớn không thể vượt qua, dù cho Ngọc Đà Sơn cố gắng thế nào cũng đều phí công, dao động không được ngọn núi cao kia một chút nào. Trong mục livestream đã sớm lặng ngắt như tờ, tất cả tu la tộc đều đã ngơ ngẩn, hoàn toàn không có cách nào tin tưởng một nhân loại còn trẻ hơn tu la tộc. Vậy mà lại hành hạ một tu la hoàng tộc tôn quý nhất trong tu la tộc, lập tức đem sự kiêu ngạo của tất cả tu la tộc đánh cho nát bấy khiến cho bọn họ không thể nào tiếp thu được sự thật trước mắt này. Oanh, oanh. Ngọc Đà Sơn lần lượt không biết sống chết tiến công chọc giận Hàn Sâm, Hàn Sâm không chờ y một lần nữa đứng lên tiến công, một tay cầm lấy cánh tay của Ngọc Đà Sơn, vung lên liên tục nện sang hai bên. Nguyên bản Ngọc Đà Sơn còn cố gắng ngượng, sau khi liên tục bị điên cuồng đập vài chục cái liền đã mềm nhũn ra, giống như là một miếng vải rách. Tất cả mọi người đều si ngốc nhìn hình ảnh vô cùng tàn bạo này, giống như là đã hóa đá, cơ hồ tưởng rằng mình đang nằm mơ vậy mau mau tắt livestream. Lâu Lan kịp phản ứng lại, kêu lên với Liên Thiện. Liên Thiện được Lâu Lan nhắc nhở, lúc này mới hồi phục lại tinh thần, vội vàng tắt livestream đi. sắc mặt đã hoàn toàn trắng bệch. vốn là muốn đưa livestream hình ảnh Ngọc Đà Sơn đả bại cao thủ trẻ tuổi của nhân loại, ai biết được Ngọc Đà Sơn lại bị nhân loại bạo ngược, quả thực chính là vô cùng thê thảm, bị hành hạ không có giới hạn luôn. livestream bị tắt đi, lúc này những tu la tộc đang quan sát kia mới hồi phục lại tinh thần, đều đang xì xào bàn tán thảo luận xem livestream vừa rồi đến cùng là xảy ra chuyện gì, rốt cuộc là thật hay giả. Bọn họ thật sự là không thể tin tưởng, hoàng tử Ngọc Đà Sơn, vậy mà lại bị một nhân loại còn trẻ hơn y hành hạ thành dạng kia, thậm chí hoài nghi đó là một đoạn video chơi ác phát lại, mà không phải là thu trực tiếp ở hiện trường. Mà bọn Chu Bình đã kích động khó có thể bình tĩnh, bọn họ có thể cảm nhận được cảm giác tự hào của chủng tộc, hơn xa người bình thường đấy. Lần này tôi thua, lần sau tôi nhất định sẽ đả bại cậu. Ngọc Đà Sơn được cứu hộ viên nâng từ dưới đất đặt lên cáng cứu thương, trên mặt đã tràn đầy máu tươi màu xanh sẫm của Tu La Tộc, trước khi bị khiêng đi, vẫn nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm nói một câu. Lực lượng mạnh cũng không có nghĩa là tất cả, luyện tốt vũ kỹ của anh trước đi, không phải là anh thua bởi tôi, mà là bị, thua bởi Đại Âm Dương từ lực pháo. Hàn Sâm từ tốn nói một câu, Đại Âm Dương từ lực pháo à? Tôi nhớ kỹ rồi. Ngọc Đà Sơn tự mình lẩm bẩm, người đã được đưa xuống. Mà tu la tộc cũng bởi vậy mà nhớ kỹ môn võ kỹ nhân loại này, sau nhiều năm, đại âm dương từ lực pháo, thậm chí đã trở thành võ kỹ nhân loại được nhiều tu la tộc biết đến nhất. Bạch Dịch Sơn nghe thấy Hàn Sâm nói như vậy, mặt đều đã cười tới nở hoa rồi, hận không thể đi lên ôm hắn hôn mấy cái. Triệu lão sư, lần hành động này còn phải mời ngài quan tâm tới Hàn Sâm nhiều hơn, cần phải bảo hộ hắn cho tốt nha. Kỳ Hải Lam nhìn Triệu Vĩnh Bác đùa cợt nói, hừ, sắc mặt của Triệu Vĩnh Bác tái xanh xoay người rời đi. Trong lòng kỷ Hải Lam thống khoái vô cùng, đi xuống sân đấu, dẫn Hàn Sâm tới giới thiệu cho mấy thành viên khác. Đầu tiên kỷ Hải Lam giới thiệu cho là Bạch Dịch Sơn, dù sao thì Bạch Dịch Sơn cũng là một siêu việt giả mạnh nhất trong số bọn họ, hơn nữa lại là giáo sư chứ danh ở trong thánh đường, thân phận địa vị đều cao hơn những người khác rất nhiều. Bạch Dịch Sơn lại cười ha hả nói ra, Hải Lam, cậu cũng không cần giới thiệu, tôi còn quen Hàn Sâm hơn cả cậu, nghiêm túc tính toán ra, Hàn Sâm còn là một nửa học trò của tôi. Mọi người nghe thấy vậy đều là có chút kinh ngạc nhìn Bạch Dịch Sơn cùng Hàn Sâm, Kỳ Hải Lam giật mình nhìn về phía Hàn Sâm hỏi, "Hàn Sâm, chuyện là như thế nào vậy?" Hàn Sâm gật đầu nói, "Võ kỹ mà vừa rồi cháu dùng để đả bại Ngọc Đà Sơn, chính là học được từ chỗ giáo sư Bạch, cháu vẫn luôn coi giáo sư Bạch là lão sư của mình, chỉ tiếc là giáo sư Bạch không chịu thu người đệ tử này." Bạch Dịch Sơn đã giúp Hàn Sâm rất nhiều chuyện, mặc dù lúc ban đầu lừa hắn học đại âm dương từ Lực Pháo, nhưng mà về sau khi Hàn Sâm lựa chọn siêu hạch cơ nhân thuật, Cùng với một ít vấn đề gặp phải trong lúc tu luyện, Bạch Dịch Sơn vì trợ giúp hắn đã bỏ ra không ít tâm huyết, Hàn Sâm đúng là coi ông ta như sư phụ mình. Bạch Dịch Sơn nghe xong lời này của Hàn Sâm, lại cười khổ nói, "Tôi không thu nổi tên đồ đệ cậu, mỗi lần cậu tìm tôi đều không có chuyện gì tốt, thẻ thánh đường của của tôi cũng không biết đã bị cậu lừa gạt đi bao nhiêu tấm rồi." Kỳ Lam Hải nghe thấy thế trong lòng liền cao hứng, lần này trên danh nghĩa là do Kỳ Yên Nhiên dẫn đội, trên thực tế Kỳ Yên Nhiên chỉ là treo tên lên, người chủ sự chân chính là Bạch Dịch Sơn. Hàn Sâm thậm chí còn có quan hệ như vậy với Bạch Dịch Sơn, tự nhiên là để cho Kỳ Hải Lam hết sức cao hứng. Sau khi giới thiệu xong Hàn Sâm, mọi người hàn huyên vài câu, về sau đã có người bắt đầu hướng Bạch Dịch Sơn, nghe ngóng chuyện đại âm dương từ lực pháo, có thể giúp Hàn Sâm, vốn có tố chất thân thể kém hơn Tu La hoàng tử nhiều như vậy, phản chiến đối phương, sự mạnh mẽ của môn siêu hạch cơ nhân thuật này có thể nghĩ, khiến cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ. Nếu như đó là siêu hạch cơ nhân thuật của Hàn Sâm, bọn họ tự nhiên không có ý tưởng gì không có khả năng từ chỗ Hàn Sâm lấy tới tay được. Thế nhưng mà không nghĩ tới siêu hạch cơ nhân thuật của Hàn Sâm dĩ nhiên lại xuất phát từ Bạch Dịch Sơn, mà Bạch Dịch Sơn lại là giáo sư của Thánh Đường, siêu hạch cơ nhân thuật mà ông ta nghiên cứu ra được sẽ được Thánh Đường bán ra mới đúng, cùng lắm thì có chút hạn chế về mặt mua sắm, bọn họ vẫn có thể tìm cơ hội thu tới tay. Siêu hạch cơ nhân thuật mạnh mẽ như vậy thì có ai mà không muốn đây? Nhưng tiếc là Bạch Dịch Sơn lại nói cho bọn họ biết, đại âm dương từ lực pháo đã bị liệt vào cấm kỵ đã bị nghiêm phong cất vào kho tiêu hủy. Hàn Sâm học được đại âm dương từ lực pháo, là trước khi nó bị liệt vào cấm kỹ. Mọi người không khỏi cảm thấy một hồi thất vọng, đã bị liệt vào cấm kỹ, cho dù có thể lấy tới tư liệu cũng vô dụng, tất cả dịch ghen đều sẽ bị tiêu hủy, trừ phi chính bạch dịch sơn lại chế tạo ra, nếu không thì sẽ không có ai học được. Có ít người đã bắt đầu âm thầm suy tư, suy nghĩ cách để đại âm dương từ lực pháo thoát khỏi mục cấm kỹ. Mà Hàn Sâm muốn cũng chính là hiệu quả này bạch dịch sơn đã giúp hắn nhiều như vậy nếu như có thể giúp ông ta một lần nữa khôi phục đại âm dương từ lực pháo bắn ra coi như là một chút tâm ý cùng cảm tạ đối với ông ta đương nhiên đã có tấm khiên bạch dịch sơn này hắn cũng không cần phải giải thích với người khác vì sao siêu hạch cơ nhân thuật của hắn lại lợi hại như vậy nếu có ai lại đến tìm hàn sâm để tìm hiểu vấn đề này hàn sâm có thể nói cho y biết muốn biết vì sao lại lợi hại như vậy bỏ lệnh cấm đại âm dương từ lực pháo rồi tự mình luyện một chút chẳng phải sẽ biết sao Có Bạch Dịch Sơn chính miệng chứng minh lời của Hàn Sâm là đúng, tự nhiên không có ai lại đi hoài nghi ông ta, chỉ là đều đang âm thầm có ý định với đại âm dương từ lực pháo. Đáng tiếc bọn họ không biết được, nếu như không có khí tức lưu chuyển của Bảo Nhi, cho dù bọn họ đã luyện thành đại âm dương từ lực pháo, cũng không thể có được uy lực như vậy, đơn thuần tá lực đả lực cũng không thể lợi hại như thế, cũng có quá nhiều phương, Pháp có thể phá giải. Bên trong võ kỹ của Tu La tộc có không ít kỹ Pháp cận thân chiến đấu, ở phương diện này đều rất lợi hại nếu như tố chất thân thể không khác biệt nhiều lắm, đại âm dương từ lực pháo còn có thể phát huy ra một ít uy lực. lấy yêu thắng mạnh giống như Hàn Sâm thì trên căn bản là chuyện không thể nào. Sau khi thương thế của Ngọc Đà Sơn lành lại, đám người bọn họ rốt cục đã xuất phát tiến về di tích tinh tộc. Nhưng mà hình ảnh đối quyết giữa Hàn Sâm cùng Ngọc Đà Sơn lại lặng yên truyền ra ở trong liên minh. Ngày đó bọn Chu Bình ghi lại hình ảnh quyết đấu, mặc dù có một bộ phận ban đầu không ghi lại được, nhưng mà một bộ phận cao trào nhất kia lại ghi lại được toàn bộ. Ban đầu bọn họ cũng không hề nghĩ đến chuyện muốn truyền bá, chỉ là quá mức hưng phấn đối với chuyện này, cho nên đang lúc liên lạc cùng với liên minh, truyền hình ảnh cho đồng nghiệp ở trong liên minh, hy vọng có thể cùng chia sẻ phần kích động này với đồng nghiệp, bởi vậy mà đoạn hình ảnh kia lại từ chỗ Tula, tộc bên kia truyền đến nhân loại bên này. Nhân loại bên này bởi vì điều lệ giữ bí mật, cũng không hề có hình ảnh lộ ra. Không qua bao lâu, đoạn video này không biết bị ai đưa lên trên Internet, ở trong thời gian cực ngắn đã làm rung động toàn bộ dân chúng bình thường trong liên minh. Mà nhân vật chính là Hàn Sâm cùng Ngọc Đà Sơn tự nhiên đều bị nhận ra, có rất nhiều người trong liên minh biết rõ Hàn Sâm, dù sao cũng là con rể của nguyên thủ. Trong các diễn đàn linh tinh có không ít tin tức liên quan tới Hàn Sâm, muốn không biết Hàn Sâm thật sự là rất khó. Chính là bởi vì biết rõ thân phận cùng tuổi tác của Hàn Sâm mới càng thêm khiếp sợ đối với đoạn video này. Không hề nghi ngờ, Hàn Sâm càng trẻ tuổi hơn Ngọc Đà Sơn, một nhân loại còn trẻ tuổi đánh bại đấu sĩ Tu La Hoàng Tộc Tam Cấp. Chuyện này đối với nhân loại mà nói là vinh quang xưa nay chưa từng có. Trong lúc nhất thời danh vọng của Hàn Sâm, bên trong dân chúng bình thường thậm chí còn vượt qua một ít bán thần, có thanh danh hiển hách, được rất nhiều người khen ngợi là thiên tài mạnh nhất từ trước tới nay ở trong liên minh. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Mà lúc này thiên tài mạnh nhất từ trước tới nay trong liên minh đang ôm Kỳ Yên Nhiên, nằm ngáy o, o ở trên phi thuyền. Ngày đó Kỳ Yên Nhiên đều không dám đi xem Hàn Sâm đối quyết. Nếu có chuyện gì liên lụy đến Hàn Sâm, Kỳ Yên Nhiên cảm thấy tâm thần mình sẽ không yên, không có biện pháp gì thừa nhận nổi áp lực như vậy. Một mực ở bên ngoài huấn luyện quán chờ Hàn Sâm, cho đến tận lúc Hàn Sâm đi ra tuyên bố tin tức thắng lợi, Kỳ Yên Nhiên mới có thể đặt tảng đá to lớn trong lòng xuống. Đêm qua Hàn Sâm có chút quá mức mệt nhọc, mặc dù giờ đã là buổi sáng, nhưng vẫn còn đang ngủ rất say. Ngồi trên phi thuyền đi trong vũ trụ cũng không phân rõ ngày đêm, sáng sớm cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thế nhưng mà Hàn Sâm lại cảm thấy trên mặt hơi ngứa một chút, nhịn không được rung động đôi má mấy cái, nhưng mà cảm giác nhột kia chẳng những không giảm bớt, ngược lại liền mũi đều ngứa lên, khiến cho Hàn Sâm không nhịn được hắt hơi một cái, người cũng đã tỉnh lại. Sau đó liền phát hiện một con độc giác tiên lớn cỡ nắm tay, toàn thân màu xanh lá giống như là thủy tinh, không biết lúc nào đã bò lên trên mặt hắn, móng vuốt đều đã sắp móc vào bên trong mũi hắn. Hàn Sâm nắm độc giác tiên ở trong tay, tiện tay đặt ở trên giường mình. Con độc giác tiên này là lúc hắn vẫn còn đi lính. Là thứ duy nhất trong một lần đi tới di tích tinh tộc, từ trong di tích mang ra ngoài. Thời gian dài như vậy Hàn Sâm vẫn một mực nuôi nó, nhưng mà vẫn không có phát hiện ra chỗ đặc thù gì. Nếu như nói nó có gì đặc biệt, đó chính là nó không ăn không uống nhưng vẫn không chết, đến giờ là đã qua mấy năm rồi, vẫn còn sống vô cùng khỏe mạnh. Trên người nó cũng có một chuyện hơi đặc biệt một chút, mỗi lần Hàn Sâm rời nó trong một thời gian dài, lúc gặp lại nó liền phát hiện ra nó trở nên lười biếng, sáng bóng trên người cũng sẽ ảm đạm đi một ít. Nhưng mà chỉ cần Hàn Sâm mang theo nó ở trên người vài ngày, nó lại sẽ khôi phục lại tinh thần. Hàn Sâm cũng không rõ đây là có chuyện gì, nhưng mà hắn cảm giác được, cảm thấy con độc giác tiên này không đơn giản. Lần này đi thăm dò di tích tinh tộc, nghe nói là hết sức nguy hiểm. Hàn Sâm suy tính rất lâu, vẫn quyết định mang nó theo, hy vọng có thể đưa vào bên trong di tích tinh tộc, có lẽ sẽ có chỗ lợi gì đó chăng? Kỳ yên nhiên còn đang ngủ, thoạt nhìn cũng vô cùng mệt mỏi. Hàn Sâm thận trọng rút cánh tay từ dưới cổ cô ra, không đánh thức cô chuẩn bị muốn đi kiếm một chút đồ trở về ăn, nhưng lại đột nhiên phát hiện ra ánh sáng màu lục trên người độc giác tiên, tựa hồ hơi khác thường. Hàn Sâm nhìn kỹ, phát hiện những bánh răng y hệt như đồng hồ cơ giới đó ở trong thân thể độc giác tiên, tựa hồ như là đang từ từ vận chuyển. phát hiện này khiến cho Hàn Sâm chấn động, hắn nuôi độc giác tiên đã mấy năm rồi, nhưng mà từ trước tới nay chưa từng thấy qua dị biến như vậy. lúc Hàn Sâm đang có ý định nhìn biến hóa của độc giác tiên kỹ một chút, lại đột nhiên nghe thấy âm thanh thông báo từ trong loa phát thanh truyền tới. Phi thuyền đã đến tinh cầu APX706, đang hạ cánh, mời tất cả các thành viên đến phòng họp tập hợp, mời tất cả các thành viên đến phòng họp tập hợp. Kỳ yên nhiên bị loa phóng thanh đánh thức, duỗi lưng mệt mỏi, từ bên trong chăn chảy xuống lộ ra thân thể mịn màng vô cùng xinh đẹp, Hàn Sâm nhìn tới miệng chảy nước miếng, hận không thể kéo Kỳ yên nhiên trở về trong chăn. Đáng tiếc hiện tại không phải lúc, chỉ có thể mặc quần áo chỉnh tề, cùng một chỗ tiến về phòng họp. Độc giác tiên bị Hàn Sâm bỏ vào trong túi áo. Tính toán đợi sau khi kết thúc cuộc họp, lại xem xét nó thật kỹ thử xem rốt cục là tình huống gì. Đi vào trong phòng họp, Tu La Tộc cùng các thành viên của Liên minh đều đã ở đó. Trên màn hình 3D đã hiện ra hình ảnh tinh cầu. Có hơi khác so với di tích tinh tộc mà Hàn Sâm đi tới trước đây, đó là một tinh cầu đã hoàn toàn bị tinh thể hóa. Nhưng mà thoạt nhìn thì tinh cầu này lại rất bình thường, bình thường đến mức khiến cho Hàn Sâm hoài nghi nơi này có phải là di tích tinh tộc hay không. Ở mặt ngoài tinh cầu này, căn bản không có dấu vết của tinh tộc trên tinh cầu mọc đầy thực vật màu xanh biếc hơn nữa còn sinh trưởng vô cùng tươi tốt thậm chí có thể dùng chữ cực lớn để hình dung chúng không hề nghi ngờ hàm lượng dưỡng khí trên viên tinh cầu này vô cùng cao đây rất có thể là một tinh cầu thích hợp cho nhân loại ở ở bên ngoài tinh cầu còn có tầng khí quyển tương tự như tinh cầu mà nhân loại ở sau khi phi thuyền hơi rung rung liền phá vỡ tầng khí quyển tiến vào trong tinh cầu chậm rãi hạ xuống địa điểm dự định người lãnh đạo của hai bên sau khi từng người dặn dò một ít chuyện cần thiết phải chú ý cho đội viên của mình, liền để cho bọn họ trở về chuẩn bị sau 3 tiếng nữa sẽ xuất phát trên thực tế bởi vì Ngọc Đà Sơn bị tổn thương bọn họ đã đến chậm hơn 2 ngày so với dự tính không có có thời gian thừa để trì hoãn nữa rồi bởi vì trước kia đã làm lượng lớn công tác đã sớm xác nhận đây là một tinh cầu thích hợp cho nhân loại cư ngụ nhưng mà hai bên vẫn lái chiến giáp rời khỏi phi thuyền hướng về mục tiêu xuất phát ở bên trong chiến giáp, Hàn Sâm một tay thao tác chiến giáp ánh mắt lại nhìn tới độc giác tiên ở trong tay Từ sau khi hạ xuống hành tinh này, những đồ vật cùng loại với máy móc hoặc giống như là nội tạng trong thân thể độc giác tiên đã bắt đầu chuyển động. Hơn nữa, còn chuyển động càng lúc càng nhanh. Hàn sâm không biết chuyện này đại biểu cho cái gì, cho nên vẫn một mực chú ý tới độc giác tiên. Chỉ là trừ những phần bánh răng cùng linh kiện hình thành nội tạng đó chuyển động ra, cũng không có chuyện gì khác xảy ra. Hàn sâm từ trên người nó cũng không cảm thấy khí tức sinh mệnh biến hóa. Điều này làm cho hàn sâm hết sức nghi hoặc rất nhanh bọn họ đã đi tới mục tiêu. Hai bên đã sớm thành lập căn cứ tạm thời ở chỗ này, thành viên trong căn cứ báo có tình huống nơi này, hơn nữa mang theo bọn họ đi tới lối vào di tích. Có chút vượt qua ý liệu của hàn sâm, ở lối vào hắn cũng không thấy dấu vết của đại lượng khoa học kỹ thuật tinh tộc. Chỉ là ở trên một bãi đất trống đã được thanh trừ cây cối thực vật, thấy được một cái bàn quay tinh thể màu đen đường kính khoảng chừng 20 mét khảm nạm, ở dưới mặt đất. Tinh thể màu đen kia đen như mực, cô hồ đã không còn trong suốt, ánh mắt khó có thể xuyên thấu vào, nhưng mà ở bên trên tinh bàn kia. Lại có thể nhìn thấy rất nhiều bánh răng cùng đường cong đan, vào nhau tạo thành đồ án quỷ dị, đúng là loại đồ án tinh tộc thường gặp nhất. Mà bên trên tinh bàn màu đen kia còn có rất nhiều lỗ khảm thẳng tắp, chia cắt toàn bộ tinh bàn ra giống như là bánh ngọt, chia làm 20 phần đều nhau. Trong đó có bốn cái ngăn chứa bên trong có để một ít dấu hiệu, nhưng mà Hàn Sâm cũng không biết chúng nó đại biểu cho ý tứ gì. Trước khi tới đây, tất cả đều được bảo mật, mặc dù bọn họ là những thành viên sắp tham dự kế hoạch này, cũng không được cho biết tình huống kẽ. Lúc Hàn Sâm nhìn thấy tinh bàn màu đen kia, trong lòng lại mạnh mẽ run lên, ánh mắt lộ ra vẻ kỳ dị. Đồ án bên trên tinh bàn màu đen, vậy mà giống y hệt như đồ án trên lưng độc giác tiên. Hắn nhìn độc giác tiên nhiều năm như vậy, đối với những đồ án kia không thể quen thuộc hơn nữa. Lúc này quét mắt qua một cái, những đồ án kia hoàn toàn ăn khớp với trí nhớ của Hàn Sâm, chỉ là bị phóng lớn hơn rất nhiều lần mà thôi. Giữa bọn chúng có quan hệ gì đây? Hàn Sâm suy tư, bàn tay theo bản năng chạm vào độc giác tiên ở trong túi áo. Sau khi hàn sâm sờ được độc giác tiên, lại đột nhiên biến sắc, bàn tay mau chóng rụt lại, chỉ thấy trên tay xuất hiện một vết thương, máu tươi đang từ bên trong chảy ra. Hàn sâm khẽ nhíu mày, nhìn thoáng qua vết thương trên tay, chỉ thấy, trong lòng bàn tay tựa hồ bị cái gì đó đâm một phát, xuất hiện một vết thương giống như điểm đỏ, máu tươi giống như hạt trâu từ trong đó mạnh mẽ chảy ra. Dùng động huyền khí quét qua miệng vết thương, không phát hiện ra có gì khác thường, không hề chúng độc cũng không có bệnh lây nhiễm. Tố chất thân thể của hàn sâm rất mạnh, chút vết thương này, trong nháy mắt đã tự động khép lại, cuối cùng không lưu lại bất cứ thứ gì, cũng không có cảm giác không khỏe. Lấy tay cẩn thận kéo túi ra, hàn sâm muốn nhìn độc giác tiên một chút xem đến cùng là đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại tổn thương hắn. Hắn nuôi lâu như vậy, độc giác tiên chưa từng biểu hiện tính công kích, hơn nữa bình thường độc giác tiên hành động đều rất từ từ, bộ dạng cũng không có quá nhiều sức lực. Hiện tại độc giác tiên lại có thể đâm rách da của hắn, chuyện này khiến cho hàn sâm có chút kinh ngạc. Thế nhưng mà Hàn Sâm kéo ra túi nhìn vào bên trong, sắc mặt không khỏi biến đổi, trong túi áo vậy mà không có bóng dáng của độc giác tiên, độc giác tiên không biết đã biến đi nơi nào. Hàn Sâm liền vội vươn tay vào bên trong sờ soạng, ánh mắt cũng tìm tòi xung quanh, nhưng lại hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng của độc giác tiên, độc giác tiên vậy mà không thấy đâu nữa. Hàn Sâm có nghi ngờ trong lòng, nhưng mà hiện tại cũng không phải là thời điểm đi tìm xung quanh, tất cả nhân viên đều đã tập trung phía trước hắc tinh bàn. Tướng quân lôi cách phụ trách lần hành động này đang giải thích cặn kẽ tình huống và kế hoạch. Hắc tinh bản chính là lối vào di tích tinh tộc, từng ô vuông đều chỉ có thể truyền tống một sinh mạng thể đi vào. Hơn nữa, còn có hạn chế đối với năng lượng sinh mệnh của sinh mạng thể, năng lượng sinh mệnh mạnh mẽ tới trình độ nhất định sẽ không thể tiến vào được. Liên minh cùng Tu La Tộc đã làm thí nghiệm, chỉ có một người có thể lợi dụng một ô vuông để truyền tống đi vào. Nếu không coi như là trên người mang thêm một con kiến, bàn quay cũng không có cách nào khởi động. Cường giả cấp bán thần cũng khó có thể xuyên qua bàn quay, tối đa chỉ có tam cấp tu la cùng siêu việt giả là có thể tiến vào. Bốn ô vuông có đồ án kia chính là vị trí đã được sử dụng truyền tống qua. Từng ô vuông chỉ có thể sử dụng một lần, sau đó liền không thể truyền tống bất kỳ vật gì tiến vào nữa, nguyên bản người truyền tống vào cũng có thể từ trong ô vuông đó truyền tống đi ra. Nghiên cứu viên cũng từng sử dụng máy móc cỡ lớn đào móc xuống dưới bàn quay, nhưng mà đào sâu hơn vạn mét, lại chỉ có thể nhìn thấy tinh thể màu đen giống như là Cây cột đi thông vào trong tinh cầu, căn bản không đào tới đáy được. Hơn nữa, trong quá trình đào móc còn xảy ra rất nhiều việc lạ, tổn thất không ít máy móc cùng binh sĩ, cuối cùng chỉ có thể buông tha cho việc đào móc. Trong bốn lần thí nghiệm, cũng có người còn sống trở về, đối với sự tình trong di tích cũng có hiểu rõ sơ bộ, nhưng khu vực mà bọn họ thăm dò được lại vô cùng có hạn, cho nên tình báo có thể cung cấp rất ít. Đội người bọn hàn xâm đi vào lần này, mục đích chính yếu nhất, chính là phải tận lực lấy được một loại hạch tinh thể màu tím, số lượng càng nhiều càng nhiều tốt về phần tác dụng của hạch tinh thể màu tím, liên minh cùng tu la tộc đều không hề nói rõ. chiến giáp cùng súng ống đều không được phân phối, không phải là không phân phối cho bọn họ, mà là sử dụng những vật phẩm kia ở bên trong di tích sẽ lập tức bị công kích. kể cả hàn xâm ở bên trong tám tu la tộc cùng tám nhân loại từng người đứng lên ô vuông khác nhau, nhân viên nghiên cứu rời bàn quay đi, chỉ thấy những đồ án kỳ dị bên trên bàn quay chuyển động, không gian lập tức sinh ra vạn vẹo. không bao lâu sau 16 sáu người đã biến mất ở trong không gian vạn vẹo không thấy đâu nữa. trong lòng Hàn Sâm cảm thấy vô cùng cổ quái. những đồ án bên trên bàn quay kia chuyển động giống độc giác tiên như đúc, nhưng mà hiện tại độc giác tiên lại không thấy đâu nữa rồi. hắn một mực không tìm được. chỉ là trong nháy mắt, Hàn Sâm đã cảm thấy hai mắt tỏa sáng, mở to mắt ra phát hiện mình đã ở trong một vùng phế tích, khác với di tích tinh tộc mà hắn thấy trước kia, ở đây cũng không nhìn thấy kiến trúc tinh thể, giống như là một vùng núi trải qua động đất, khắp nơi đều là núi đá sụp xuống cùng mặt đất vỡ ra. Xa xa có thể nhìn thấy bên trong dãy núi có một ít kiến trúc sụp đổ, nhưng cũng không phải là kiến trúc tinh thể, mà là một loại kiến trúc cổ xưa bằng gạch xanh. Hàn Sâm liền vội vàng xoay người lại nhìn, lần quay người lại này khiến cho sắc mặt hắn đại biến, bởi vì hắn không nhìn thấy bọn kỳ yên nhiên đâu nữa, cũng không thấy những tu la tộc kia. Chẳng lẽ là bọn họ không truyền tống vào? Chuyện đó không có khả năng, rõ ràng là cùng truyền tống vào, nhưng mà bọn họ đi đâu rồi? Không phải là nhân viên nghiên cứu đã nói bốn lần thí nghiệm trước truyền tống đến đều là cùng một vị trí hay sao? Mặc dù chỉ có hai người đi ra, nhưng mà bọn họ đều thấy được vật phẩm cùng dấu hiệu do hai người, khác lưu lại. Hàn Sâm đứng ở chỗ này chờ trong chốc lát, rất nhanh đã xác định được bọn yên nhiên cũng không truyền tống đến cùng một vị trí với hắn. Hơn nữa, sau khi Hàn Sâm đánh giá vùng này, rất nhanh đã xác định được đây cũng không phải là vị trí truyền tống theo lời của nhân viên nghiên cứu, mặc dù cũng là phế tích của dãy núi, nhưng khi nhìn địa hình và thế núi phân bố ở xung quanh hoàn toàn khác với miêu tả của bọn họ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào đây? Sắc mặt của Hàn Sâm có chút khó coi, hắn cũng không phải là sợ hãi ở một mình, mà là sợ mình không ở bên cạnh yên nhiên, cô sẽ gặp phải nguy hiểm. Sau khi xác định được là không có khả năng có người truyền tống tới chỗ mình, Hàn Sâm cắn răng một cái, trực tiếp bay lên trời, muốn phân biệt thoáng thế núi cùng địa hình một chút, sau đó mau chóng tìm tới bọn yên nhiên. Toàn lực triển khai động huyền khí, ở trên không trung nhìn ra xung quanh, lại phát hiện ra khắp nơi đều là dãy núi giống như phế tích, kéo dài ra ngoài không biết mấy vạn dặm, căn bản không nhìn thấy có người tồn tại. Hơn nữa tất cả địa hình đều rất tương tự với nhau, rất khó nhìn ra ở đâu là khu vực theo lời của nhân viên nghiên cứu. Hàn Sâm nhịn không được nhíu mày, bốn phương tám hướng khắp nơi đều là địa hình như vậy, hắn liền đi theo phương hướng nào để tìm cũng không biết. Lúc Hàn Sâm đang suy tư phải làm như thế nào mới có thể phán đoán vị trí, lại đột nhiên nghe được ở trong một đám phế tích kiến trúc cổ xưa bên trong dãy núi đằng kia Truyền tới một loại âm thanh vô cùng kỳ quái. Loại âm thanh này giống như là âm thanh phát ra lúc dùng móng tay gõ vào vỏ quả trứng gà, nghe có chút lanh lảnh, nhưng lại có thêm một loại cảm giác trống rỗng không nói rõ được. Hàn Sâm lập tức nhìn về phía khu vực thành cổ phế tích kia, không bao lâu sau, liền thấy một dòng nước màu xanh biếc từ bên trong tòa thành cổ kia chảy ra, đang vọt tới vị trí của hắn bên này. Sau khi Hàn Sâm nhìn kỹ lại, lập tức liền biến sắc, đó nào có phải là dòng nước gì, mà là một đàn độc giác tiên tinh thể màu xanh lá. Dậm dạp chẳng chịt dọc theo phế tích ngọn núi bò ra, số lượng nhiều tới mức không có cách nào tính toán. Đây là tình huống gì? Hàn Sâm ngưng mắt quan sát tỉ mỉ những con độc giác tiên đó, phát hiện ra rất giống với một con mà hắn nuôi lúc trước kia, nhưng mà thân hình rõ ràng nhỏ hơn nhiều, chỉ lớn cỡ trừng quả trứng gà. Hơn nữa, trên lưng của những con độc giác tiên tinh thể màu xanh lá nọ, Hàn Sâm cũng không thấy loại đồ án kỳ dị kia. Trong lòng Hàn Sâm còn đang kinh nghi, những con độc giác tiên tinh thể kia cũng đã bò tới, Nhưng mà cũng chỉ ở trước người hắn không xa tách ra, giống như dòng nước, vây hắn vào giữa, lại không có bất kỳ một con độc giác tiên nào tới gần hắn trong phạm vi 10 mét. Hàn Sâm cảnh giác, không biết những con độc giác tiên này muốn làm gì, nhưng mà một giây sau, Hàn Sâm liền thấy những con độc giác tiên này tách ra thành một con đường, giống như là nhường ra một con đường, con đường này thẳng tắp đi thông vào bên trong phế tích tòa thành cổ kia. Hàn Sâm lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn những con độc giác tiên đó mở miệng hỏi, chúng mày nghe hiểu được lời tao nói không? Cũng không có bất kỳ phản ứng gì, những con độc giác tiên kia chỉ phủ phục ở đó, trong lòng hàn sâm đang trần chờ chưa quyết định, lại thấy một con độc giác tiên bay lên, xèo xèo kêu hai tiếng với hàn sâm, sau đó thuận theo đám độc giác tiên kia nhường ra một con đường, bay hướng về phương hướng thành cổ, giống như là đang dẫn đường cho hàn sâm. Thấy hàn sâm vẫn đứng ở nơi đó bất động, con độc giác tiên kia ở phía trước bay múa vòng quanh, phát ra tiếng kêu xèo xèo, giống như là đang thúc giục hàn sâm mau mau đi qua. Hàn Sâm cắn răng một cái liền theo con độc giác tiên kia đi tới. Người cũng đã đến rồi, nếu như không vào trong thành cổ nhìn một cái, trong lòng Hàn Sâm cũng có chút không cam lòng. Hơn nữa, nếu như những con độc giác tiên này muốn gây bất lợi cho hắn, cũng đã phát khởi công kích, tựa hồ không cần phải làm như thế này. Thấy bộ dáng của bọn nó, tựa hồ không giống như là có địch ý. Chỗ Hàn Sâm đi qua, độc giác tiên ở phía sau liền tự động đi theo sau, giống như là thủy triều ở sau lưng Hàn Sâm hướng về phế tích thành cổ mà đi. Hàn Sâm đi thẳng đến phía trước phế tích, nhìn kỹ thành cổ đã bị sụp xuống hơn phân nửa kia, chỉ thấy bên trong đó có một tòa kiến trúc giống như là, miếu thờ vẫn còn hoàn hảo không chút tổn hại, ở trong một vùng phế tích này lộ ra vẻ vô cùng đột ngột. Con độc giác tiên dẫn đường kia đã đi đến bậc thang dưới miếu thờ, xèo. Xèo kêu vài tiếng với Hàn Sâm, giống như là đang ra hiệu cho Hàn Sâm tiến vào trong miếu thờ. Đều đã đến nơi này, tự nhiên không có đạo lý không đi vào, cất bước cẩn thận bước lên bậc thang chỉ là lúc này đây những con độc giác tiên kia lại không đi theo nữa đều tụ tập ở dưới bậc thang vẫn là tư thế phủ phục như vậy thoạt nhìn có chút cảm giác vui vẻ khó tả đi tới trước miếu thờ hàn sâm trực tiếp triệu hoán ra áo giáp thú hồn mặc lên người thò tay đẩy cửa đá kia ra nhìn thấy ở bên trong cửa đá một mảnh lụi bại giống như là một tòa thần miếu hoang phế đã lâu khắp nơi đều là cho bụi dày đặc chỉ là ở trong tòa kiến trúc tựa như thần miếu này cũng không có bệ thờ cùng tượng thần chỉ bày biện một ít đỉnh đá Bên trong cũng không có cái gì, tảng đá tựa hồ cũng chỉ là đá bình thường, tính chất giống như là đá ở núi đá phía ngoài kia. Lúc ánh mắt của Hàn Sâm rơi vào nơi hẻo lánh trong thần miếu, thân thể lại chấn động mạnh, chỉ thấy ở trong góc kia có một cái bình thủy tinh cao 2 mét đứng thẳng. Hàn Sâm coi như là người đã được chứng kiến di tích tinh tộc, liếc mắt một cái liền nhìn ra, bình thủy tinh kia thực sự không phải là tinh thể bình thường, mà là một loại vật liệu tinh thể đặc biệt, bên trên còn có đồ án kỳ quái như là pho tượng, bánh răng cùng các đường kẻ đan vào mà thành giống như đồ án của một loại máy móc tinh vi nếu như chỉ là như thế còn chưa đủ khiến hàn sâm khiếp sợ chuyện kỳ quái bên trong tinh tộc hắn sớm đã gặp quá nhiều nhưng mà cái bình thủy tinh này lại làm cho hắn khiếp sợ tới tột đỉnh bình thủy tinh không màu trong suốt tuy có đồ án lại không ngăn được ánh mắt hàn sâm kinh hãi phát hiện ra ở bên trong bình thủy tinh đằng kia còn có một cô gái cô bé kia nằm cuộn lại ở bên trong bình thủy tinh hai tay ôm đầu gối mặt trôn ở bên trong cánh tay Nhìn không thấy mặt mũi cô ta, chỉ có thể nhìn, thấy một mái tóc dài màu vàng kim nhạt lộ ra màu trắng rừng rực dối tung xóa, ở trên thân thể. Trên đầu không có sừng của tu la tộc, lỗ tai cũng giống hệt như nhân loại, toàn thân trần trụi, lộ ra da thịt trắng nõn không tì vết. Mái tóc dài vàng nhạt trắng lóa kia dối tung ở trên thân thể, che khuất phần lớn thân thể. Nhân loại à? Nhân loại làm sao lại bị vây ở chỗ này? Chẳng lẽ là nghiên cứu viên của Liên Minh tiến vào nơi này trước đó? Hàn Sâm khiếp sợ nhìn cô bé ở trong bình kia, mặc dù không nhìn thấy mặt của cô bé kia, nhưng mà trực giác của hắn lại cho rằng đó là một cô bé, mà không phải một cô gái trưởng thành. Hàn Sâm biết rõ bốn lần thí nghiệm trước, hai nhân loại cùng hai tu la tiến vào, cuối cùng có một nhân loại cùng một tu la trở về, nhưng mà nhân loại chưa trở về kia là nam hay là nữ là lớn hay nhỏ, Hàn Sâm lại hoàn toàn không biết gì cả. Nếu như cô bé này thực sự là nhân viên nghiên cứu tiến vào trước kia, Hàn Sâm tự nhiên không có khả năng ngồi yên không quan tâm tới. Cẩn thận đi đến phía trước bình thủy tinh, Hàn Sâm quan sát tỉ mỉ cái bình kia, phát hiện cả cái bình đều bị bịt kín, ngay cả miệng bình đều bị bịt lại, giống như là tác phẩm điêu khắc toàn khối. Hàn Sâm không có quá nhiều kinh ngạc, tinh tộc có rất nhiều khoa học kỹ thuật kỳ dị, muốn vây một người ở bên trong một cái bình tinh thể kín hẳn không phải là việc khó. Không phát hiện ra nguy hiểm gì, Hàn Sâm há miệng khẽ gọi hai tiếng, này cô có nghe được tôi nói chuyện không? Kêu vài tiếng, âm thanh cũng cất cao lên rất nhiều. Nhưng mà cô bé ở trong bình lại hoàn toàn không có động tĩnh gì, giống như là không nghe được âm thanh của hắn. Hàn sâm khẽ nhíu mày, thò tay thận trọng sờ lên bình thủy tinh một cái, cũng không hề xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, bình thủy tinh không hề có một chút phản ứng nào, giống như là một vật chết. Trong lòng hàn sâm an tâm hơn một chút, thò tay gõ lên trên bình. Cô bé ở trong bình giống như đã nghe được âm thanh, cơ thể bỗng hơi nhúc nhích, hàn sâm mừng như điên, lại liên tục gõ thêm vài cái. Cô bé kia tự hồ là từ trong lúc đang ngủ mơ bị đánh thức, ánh mắt Meli ngẩng đầu lên, sau khi Hàn Sâm nhìn rõ ràng dung mạo của cô ta, tựa như một thiếu nữ nhân loại 17-18 tuổi, khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo, làn da mịn màng, đôi mắt còn có chút buồn ngủ cũng giống như tóc của cô ta, là hỗn hợp có màu trắng rừng rực kết hợp màu vàng kim nhạt. Từ trên ngoại hình, không hề nghi ngờ chút nào đây chính là một cô bé nhân loại, không có bất kỳ đặc thù của Tu La tộc nào. Hàn Sâm suy đoán rất có thể cô ta là nghiên cứu viên nhân loại tiến vào trước kia. Còn tuổi của cô ta, thoạt nhìn còn rất trẻ, nhưng mà hiện tại nhân loại đều không thấy già, có nhiều người ba 40 tuổi vẫn giống như thiếu nữ 16-17, động huyền khí không có cách nào xuyên qua bình thủy tinh quét tới thân thể của cô ta, Hàn Sâm cũng khó có thể suy đoán tuổi tác chân thực của cô ta. Cô gái kia nhìn thấy Hàn Sâm, lập tức giống như là bị nước lạnh xối tỉnh lại vậy, ngay lập tức đã hoàn toàn tỉnh táo lại, đứng dậy cào lên trên vách bình, vừa lấy tay vuốt vách bình, đang vừa vui mừng vừa lo lắng nói cái gì đó. Hàn Sâm chỉ có thể nghe được âm thanh cô bé kia gõ vách bình, lại không nghe được tiếng cô ta nói, nhưng mà xem nét mặt cùng khẩu hình của cô ta, tựa hồ là đang nói cứu tôi. Hàn Sâm trầm ngâm một chút, từ trong túi áo của bộ quần áo chiến đấu lấy ra giấy bút, viết một hàng, chữ lên phía trên, sau đó lại để cho cô bé kia nhìn thấy hàng chữ mà hắn mới viết. Cô là ai? Hàn Sâm viết rất đơn giản, hắn muốn xác định thân phận của cô bé này, mặc dù nhìn đúng là nhân loại, nhưng đây cũng chỉ là suy đoán của Hàn Sâm mà thôi. Ở trong loại địa phương quỷ dị giống như di tích tinh tộc này, có một số việc hàn sâm không thể không phòng bị, hơn nữa tất cả mọi chuyện xảy ra nơi này đều rất quỷ dị. Cô bé kia xem hiểu chữ mà Hàn Sâm viết, lộ ra vẻ mặt vui mừng, dùng cái miệng nhỏ nhắn hà ra từng hơi trên vách bình, sau đó dùng ngón tay viết lên phía trên, "Hoàng hôn, bộ đội đặc chủng lam huyết của Liên Minh, đại tá." Lần này Hàn Sâm đã xác định được, đối phương hẳn là nghiên cứu viên nhân loại tiến vào lần trước không hề sai rồi, hẳn là chúng phải cơ quan của tinh tộc nên bị vây ở đây. Cô lui ra phía sau một chút, cẩn thận, tôi đánh nát cái bình này. Hàn Sâm lại viết thêm một hàng chữ cho hoàng hôn xem. Sau khi hoàng hôn xem xong, vội vàng ôm lấy thân thể lùi sang bên kia cái bình, núp ở trong góc bình. Trên nắm tay Hàn Sâm ngưng tụ ra bất tử hỏa, trực tiếp mở ra bảy đạo khóa gen, một quyền hung hăng đánh lên phía trên bình thủy tinh. Thế nhưng mà Hàn Sâm lại chỉ cảm thấy cánh tay giống như là bị đánh gãy vậy, không kiểm hãm được lui về phía sau mấy bước, cả cánh tay đều run lẩy bẩy, cái bình kia lại không chút sức mẻ nào. Bất tử hòa trực tiếp từ trên bình trượt ra, một chút dấu vết cũng không để lại. Hàn Sâm bị kinh động không phải là chuyện đùa. Một quyền này đã là lực lượng mạnh nhất ở dưới tình huống hắn không sử dụng kim ô. Biến thân cùng siêu cấp đế linh, coi như là một tảng đá ngàn cân cũng có thể bị đánh nát rồi. Vậy mà bình thủy tinh không suy chuyển gì, ngay cả động một cái cũng không có, khiến cho lông mày của Hàn Sâm nhíu chặt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hàn Sâm suy nghĩ một chút liền rút thái A kiếm đeo ở bên hông ra, một kiếm chém về phía bình thủy tinh, lực lượng mạnh mẽ như vậy chém lên phía trên bình thủy tinh, lại chỉ để lại một vết sước trắng ở phía trên, giống như là vết trắng do móng tay gãi lên trên da. Trong lòng hàn sâm lập tức cả kinh, sức nặng cùng độ cứng của bình thủy tinh đều vượt xa sự tưởng tượng của hắn, thậm chí ngay cả thần binh lợi khí như thái A kiếm, dưới một kích toàn lực của hàn sâm, cũng chỉ để lại một vết sước, thật sự là có chút dọa người. Đáng tiếc là phượng hoàng thần kiếm không thể mang ra bên ngoài tí hộ sở, tự nhiên cũng không thể lấy ra, nếu không dùng sự sắc bén của phượng hoàng thần kiếm, có lẽ hiệu quả sẽ càng tốt hơn thái A kiếm một chút. Hàn Sâm lại thử thêm mấy loại sức mạnh, nhưng cũng không đánh tan được bình thủy tinh. Nhìn hoàng hôn ở bên trong từ hy vọng đến thất vọng, lại từ thất vọng đến tuyệt vọng, Hàn Sâm cắn răng một cái, kêu gọi ma dương Đao ra, một tay nắm lấy thái A kiếm, một tay nắm lấy ma dương Đao. Hai tay điên cuồng múa lên, từng kiếm từng đao chém lên trên bình, để lại từng vết xước trắng ở bên trên vách thủy tinh. Nếu như không nhìn thấy thì cũng thôi đi, hiện tại hàn sâm sao có thể trơ mắt ra nhìn hoàng hôn bị vây chết ở chỗ này. Mặc dù thái A kiếm cùng ma dương đao không chém nát bình thủy tinh được, nhưng lại có thể lưu lại dấu vết ở phía trên, có câu gọi là nước chảy đá mòn, chém lên mấy ngàn mấy vạn kiếm. Hàn sâm cũng không tin chém không vỡ cái bình này, nếu như thật sự không được. Hàn sâm cũng chỉ có thể biến thân thành kim ô hoặc là siêu cấp đế linh, thử một lần, mặc kệ như thế nào cũng không thể trơ mắt ra nhìn đồng bào của mình bị vây chết, ở chỗ này. Âm thanh đao kiếm va chạm với vách thủy tinh ở bên trong thần miếu hợp thành một đường, bên trên vách thủy tinh đã bị chém ra từng đường vết xước trắng, nhưng từ đầu đến cuối lại không hề có dấu hiệu tan vỡ. Cậu đi đi, không đánh tan được đâu. Hoàng hôn giống như đã chấp nhận từ bỏ rồi, lại viết mấy chữ lên trên vách thủy tinh. Hàn sâm cũng không để ý đến cô ta. Trong miệng thờ hồng hộc, hai tay không ngừng run rẩy, hồ khẩu cũng đã rách ra, máu tươi theo ngón tay chảy xuống. Không biết hắn đã chém mấy ngàn kiếm mấy ngàn đao rồi, vết xước cũng đã để lại không ít, nhưng lại tựa hồ không có tác dụng quá lớn. Nếu như tiếp tục nữa, chỉ sợ hai tay của hắn sẽ bị phế bỏ trước. Biết rõ tiếp tục như vậy nữa cũng sẽ không có kết quả gì, lực lượng của hắn chưa đủ, chỉ có thần binh lợi khí thì cũng không phát huy ra toàn bộ uy lực được. Cắn răng một cái, hàn sâm trực tiếp triệu hoán ra thú hồn tam chảo kim ô cùng Tam chảo Kim Ô hòa làm một thể, biến thành một con kim ô màu đen, một cặp móng hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt, nhạt, đột nhiên bị màu máu nhuộm đỏ, một chảo chộp tới vách bình thủy tinh kia. Bành! Chín đạo khóa ghen của huyết mạch mệnh thần kinh, phối hợp thêm siêu thần thể Tam chảo Kim Ô, uy lực của một chảo này khủng bố vô biên, chộp lên phía trên bình thủy tinh kia, khiến cho bình thủy tinh hơi dao động một chút, bên trên tựa hồ nổi lên vết dạn li ti. Hàn Sâm thấy tình, hình có vẻ hứa hẹn, không nói hai lời, lại là một chảo chộp tới móng vuốt màu máu đỏ kia một lần lại một lần va chạm lên vách thủy tinh khiến cho bình thủy tinh lay động không ngừng đường vân nhỏ phía trên càng ngày càng nhiều hoàng hôn cũng lộ ra vẻ tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng đã kích động khó có thể tự kiềm chế hai tay nắm chặt thành quả đấm trợn to mắt nhìn những đường vân nhỏ bên trên bình thủy tinh dần dần mở rộng ra kia độ cứng của bình thủy tinh khiến cho hàn sâm giật mình hắn không ngừng đánh lên trên bình thủy tinh nhưng đường vân nhỏ bên trên bình thủy tinh ngày càng nhiều nhưng lại không hề có dấu hiệu bị vỡ tan Kim ô chảo kia cứng rắn sắc bén giống như là thần binh lợi khí, cũng bởi vì liên tục va chạm ở cường độ cao, lúc này đã máu me đầm đìa, có dòng máu từ bên trên vuốt tràn ra. Thành công đang ở trước mắt, làm sao Hàn Sâm có thể buông tha cho? Một lần lại một lần đánh lên trên bình thủy tinh, máu tươi dính lên phía trên bình thủy tinh, cùng những đường vân nhỏ kia dính ở cùng một chỗ. Oành! Rốt cục, dưới một chảo của Hàn Sâm, bình thủy tinh vốn đã tràn đầy vết dạn, giống như thủy tinh công nghiệp vỡ vụn ra thành từng hạt lớn cỡ hạt đậu. Rơi xuống như mưa Hoàng hôn đã ngạc nhiên khó có thể tin Ngơ ngác đứng ở nơi đó Vui sướng trên mặt dần dần khoách tán ra Hai tay bụ mặt giống như đang nức nở Cô không sao chứ Hàn sâm giải trừ kim ô biến thân Trên hai tay đã tràn đầy máu tươi Kim ô thân bị tổn thương cũng giống như chính hắn bị thương Nhưng mà chút tổn thương ấy tự nhiên không coi là cái gì Hàn sâm cũng không thèm quan tâm Cởi áo khoác chiến đấu của mình ra đưa cho hoàng hôn Để cho cô ta có thể che khuất thân thể trước Đáng tiếc là đang ở bên ngoài tí hộ sở, không có cách nào chuyển rời thú hồn, nếu không thì chuyển cho cô ta một cái thú hồn áo giáp là được rồi. Hoàng hôn nhận lấy áo khoác, mặc lên trên thân thể của mình, hình thể của cô ta nhỏ nhắn xinh xắn, áo khoác của hàn sâm phủ lên trên người cô ta, giống như là mặc váy, vừa vặn che khuất bờ mông, lộ ra cặp đùi đẹp tròn thon dài, thoạt nhìn thì hết sức đáng chú ý, thấy hoàng hôn đã mặc quần áo xong, hàn sâm liền hỏi cô ta, làm sao cô lại bị vây ở chỗ này. Hoàng hôn không nói gì, một đôi mắt màu vàng óng vô cùng xinh đẹp nhìn hàn sâm, tựa hồ là hết sức hiếu kỳ. Thấy hoàng hôn không trả lời, hàn sâm còn tưởng rằng cô ta đã chịu quá nhiều kinh hãi, đứng dậy nói ra, chúng ta rời khỏi nơi này trước đi, cùng tôi đi vào còn có những đồng đội khác, trước đó chúng tôi bị phân tán, đi tìm bọn họ về trước đã. Hàn sâm đi vài bước, lại phát hiện hoàng hôn vẫn đứng tại chỗ không hề động, vẫn nhìn hắn như cũ, vẻ mặt có chút kỳ dị. Đi thôi, ngẩn ra đó làm gì? Hàn sâm quay người nhìn hoàng hôn co mày nói. Hoàng hôn há to miệng, âm thanh rất là khàn khàn, cảm giác giống như là đã dùng rượu thuốc lá quá độ. Thời gian của tôi không có nhiều lắm. Nhớ kỹ lời tôi nói, không nên quên bất cứ một chữ nào. Thời gian không nhiều lắm. Hàn sâm co mày nói. Hoàng hôn không trả lời, chỉ là nhìn hàn sâm tự mình nói ra. Tôi là hoàng hôn, đại tá, thành viên của bộ đội đặc trùng Lam Huyết, sĩ quan phụ tá của Hàn Kính Chi, điều tra viên của tiểu tổ đặc công khoa điều tra số 7. Cái gì? Hàn Sâm mở to hai mắt ra nhìn, giống như là gặp ma nhìn hoàng hôn, cơ hồ là không thể tin vào tai của mình, nhìn hoàng hôn, bờ môi đều đang run lẩy bẩy. Cô nói cô là sĩ quan phụ tá của Hàn Kính Chi, điều tra viên của tiểu tổ đặc công khoa điều tra số 7. Hàn Sâm chỉ vào hoàng hôn, kích động tới mức toàn thân đều đang phát run, trong lời nói đều đã run rẩy. Hắn không biết có phải là hoàng hôn đang nói giỡn với hắn hay không, nhưng mà đây đã là khoảng cách gần nhất giữa hắn và Hàn Kính Chi cùng tiểu tổ số 7. Cậu biết hàn giáo quan cùng tiểu tổ số 7 vậy thì không thể tốt hơn rồi. Hoàng hôn khẽ gật đầu, sau đó tiếp tục nói ra. Hiện tại cậu chỉ cần nghe tôi nói, ghi nhớ mỗi một chữ trong lời nói của tôi. Dừng một chút, hoàng hôn mới nói tiếp. Tiểu tổ số 7 chúng tôi tiếp nhận mệnh lệnh truyền tống vào một không gian khác. Ở trong không gian kia, chúng tôi gặp phải một chuyện. Chuyện gì? Hàn xâm liền vội vàng hỏi. Không biết. Hoàng hôn lắc đầu nói ra. Không biết. Làm sao cô có thể không biết? chẳng lẽ cô không tiến vào tí hộ sở hàn sâm trợn to mắt nhìn hoàng hôn không biết tại sao cô ta lại nói như vậy nếu quả thật là giống như cô ta nói cô ta là một thành viên của tiểu tổ số 7 làm sao có thể không biết chuyện gì xảy ra tí hộ sở theo lời cậu nói là chỉ một không gian khác hoàng hôn suy nghĩ rồi hỏi mấy người không biết nơi đó là tí hộ sở không có khả năng nhân loại chúng ta truyền tống vào không gian thứ nhất của tí hộ sở mặc dù đều là ngẫu nhiên xuất hiện ở bên trong một căn phòng của một tí hộ sở Nhưng mà bên trong căn phòng của từng tí hộ sở, đều có tin tức cơ bản của tí hộ sở, như thế nào mấy người lại không biết chỗ đó chính là tí hộ sở. Hàn sâm cảm thấy là hoàng, hôn này đang nói giỡn với mình, không nhịn được nhíu mày nói ra. Vẻ mặt của hoàng hôn kỳ dị nhìn hàn sâm, không gian thứ nhất của tí hộ sở. Chẳng lẽ là còn có không gian tương tự nữa? Hàn sâm nhìn hoàng hôn, không biết là cô ta thật sự không biết, hay là đang cố ý nói giỡn với hắn. Cậu đem tình huống của không gian kia nói kỹ càng lại cho tôi biết. Dùng ngôn ngữ đơn giản nhất, mau mau nói cho tôi biết, thời gian của tôi không còn nhiều lắm. Hoàng hôn có chút lo lắng nhìn Hàn Sâm nói ra. Hàn Sâm thấy nét mặt của cô ta tựa hồ không giống đang nói đùa, liền đơn giản đem tình huống hiện tại của tí hộ sở nói một lần. Hoàng hôn nghe rất chân thành, thỉnh thoảng còn hỏi thêm vài câu. Hàn Sâm cũng chỉ đại khái nói một lần cấu tạo cùng hiện trạng hiện tại, của tí hộ sở, chỉ cần mấy phút cũng đã nói xong rồi. Sau khi Hoàng hôn nghe xong, Sắc mặt càng thêm cổ quái, trầm ngâm một lát liền nói ra, nếu như cậu không lừa gạt tôi, như vậy tiểu tổ số 7 của chúng tôi, lúc trước tiến vào cũng không phải là thế giới tí hộ sở. Không phải thế giới tí hộ sở. Hàn Sâm trợn to mắt nhìn hoàng hôn, càng ngày càng cảm thấy cô ta giống như là một kẻ lừa đảo. Rõ ràng là sau lần thăm dò kia của tiểu tổ số 7, nhân loại mới thật sự xác định sự tồn tại của không gian tí hộ sở, sau vài năm mới chính thức mở ra tí hộ sở để cho nhân loại phát triển. Hoàng hôn giống như xem thấu tâm tư Hàn Sâm, hò tay sửa sang tóc mình. Lạnh nhạt nói, nếu như thế giới tí hộ sở đúng như lời cậu nói, xác thực là chúng tôi đi không phải là thế giới tí hộ sở giống như lời cậu nói, hoặc nói là không phải bất kỳ một chỗ nào giống như tí hộ sở theo lời cậu nói. Lúc chúng tôi truyền tống vào, cũng không nhìn thấy cái gọi là tí hộ sở kia, cũng chưa từng xuất hiện ở bên trong tí hộ sở. Hơn nữa chúng tôi truyền tống đi qua đó, đều là ở chung với nhau. Vậy mấy người xuất hiện ở đâu? Hàn Sâm lập tức hỏi. Mặc dù hắn có chút hoài nghi là hoàng hôn đang trêu đùa hắn, nhưng lại không nhịn được muốn biết. Hoàng hôn lộ ra vẻ mở mịt, giống như là đang nói với hàn sâm, hoặc tựa như là đang tự lẩm bẩm. Chúng tôi tiến vào chỗ đó, nói như thế nào đây? Giống như là chúng tôi đi vào thế giới của thần. Thế giới của thần. Hàn sâm nao nao, nhưng mà nghĩ lại, trong tí hộ sở có rất nhiều thần kỳ. Xác thực rất giống như là thế giới của thần. Liền mở miệng nói ra, tí hộ sở quả thật có rất nhiều chỗ thần kỳ. Nói là thế giới của thần cũng không phải là sai Hoàng hôn lại lắc đầu nói Không, cậu không có hiểu rõ ý của tôi Thế giới của thần theo lời tôi nói là chỉ thế giới của thần chính thức Mà không phải là những siêu năng lực giống như lời cậu nói đó Giống như vừa rồi cậu hóa thân thành một con chim khổng lồ Đó chẳng qua là siêu năng lực Cũng không phải là thế giới của thần Như vậy thế giới của thần theo như lời cô nói là dạng gì Hàn xâm nhịn hoài nghi trong lòng hỏi Không có cách nào hình dung Hoàng hôn lắc đầu nói Làm sao lại không có cách nào hình dung Nơi đó có cảnh sắc gì Có đồ vật gì Là hoàn cảnh dạng gì Có thể nói ra một chút chứ Hàn sâm nhìn chằm chằm vào hoàng hôn nói Nếu như có thể nói ra được những thứ đó Vậy cũng chỉ là thế giới thông thường mà thôi Tôi cũng sẽ không gọi nó là thế giới của thần Hoàng hôn cười khổ nói Được rồi Như vậy cô muốn nói cho tôi biết cái gì đây Hàn sâm thật sự có chút im lặng Chỉ có thể thay đổi cách hỏi Nếu như nhìn thấy hàn kính chi Nhất định phải giết y đi Lời nói tiếp theo của hoàng hôn, lập tức khiến cho Hàn Sâm ngơ ngác, trợn mắt há hốc mồm sau nửa ngày vẫn không nói ra lời. Hàn Sâm nhớ được lúc mình gặp được người đàn ông hư hư thực thực là, tần hoài chân kia, trước khi ông ta chết cũng nói một câu cẩn thận. Hàn Kính Chi, hiện tại hoàng hôn còn nói muốn giết Hàn Kính Chi, khiến cho trong lòng Hàn Sâm càng khó có thể hiểu nổi. Nếu nói là Hàn Kính Chi đã làm cái gì ở trong không gian kia, như vậy tại sao người ninh ra lại nói Hàn Kính Chi đã cứu mạng tiền bối nhà bọn họ? là ân nhân của nhà bọn họ hơn nữa tần gia tự hồ cũng hết sức kính trọng hàn kính chi nếu như lúc trước hàn kính chi làm gì đối với tần hoài chân sau khi tần hoài chân đi ra ngoài lại không nói cho người của tần gia sao chuyện này tự hồ có chút nói không thông rồi tất cả những chuyện này đều khiến cho hàn sâm không nghĩ ra cũng nghĩ không thông chỉ đành nhìn hoàng hôn hỏi tại sao phải giết hàn kính chi vẻ mặt của hoàng hôn hơi có chút khác thường cũng không trực tiếp trả lời vấn đề của hàn sâm Ngược lại nhìn Hàn Sâm hỏi, cậu có tin thế giới này có thần không? Tôi không phải kẻ vô thần, nhưng cũng sẽ không cố ý truy cầu. Hàn Sâm nói ra, thần sắc của hoàng hôn có chút cổ quái. Nếu như tôi nói là chúng tôi đã thật sự gặp được thần, cậu có tin hay không? Tôi chưa từng gặp qua, tự nhiên cũng không có cách nào trả lời cô thần mà mấy người nhìn thấy là dạng gì. Hàn Sâm mau chóng hỏi ngược lại, nếu như có thể nói ra được, đó cũng không phải là thần rồi. Hoàng hôn! Cười khổ nói, mặc kệ là cậu có tin hay không, cậu nhất định phải nhớ kỹ, mang tin tức về Tần Gia, nói cho Tần Hoài chân biết, nhất định phải giết chết Hàn Kính Chi. Cô có biết tôi là ai không? Hàn Sâm lộ ra vẻ mặt khác thường nhìn Hoàng Hôn hỏi. Tay cậu cầm Thái A Kiếm, tự nhiên là người của Tần Gia, chẳng lẽ không đúng sao? Hoàng Hôn nghi hoặc nhìn Hàn Sâm. Hàn Sâm lại lắc đầu nói, tôi không phải là người của Tần Gia, Thái A Kiếm là người khác đưa cho tôi. Tôi họ Hàn, Thái Gia Gia của tôi cũng tên là Hàn Kính Chi, nhưng mà tôi không biết ông ta có phải là vị Hàn giáo quan trong miệng cô hay không. Hoàng hôn có chút giật mình nhìn Hàn Sâm, giống như chém đinh chặt sắt ngắt lời nói, không có khả năng. Hàn Kính Chi không có hậu đại, y cũng không thể có hậu đại được, cho dù Thái Gia Gia của cậu thực sự tên là Hàn Kính Chi, vậy cũng không có bất cứ quan hệ nào với y cả. Vì sao mà cô có thể khẳng định được như vậy, cho dù y biểu hiện ra không có, chẳng lẽ y lại không thể có con riêng hay sao? Hàn sâm cau mày nói, tuyệt đối không có khả năng có. Hoàng hôn tự hồ đối với chuyện này vô cùng khẳng định, không có chút do dự nào. Được rồi, vậy dù sao thì cô cũng nên nói cho tôi biết, tại sao phải giết chết hàn kính chi chứ? Hàn sâm thấy chủ đề lại rơi vào một cái vòng lặp, đành phải lại trở lại nỗi nghi hoặc trước đó của mình. Bởi vì y khinh nhờn thần, mặt mũi hoàng hôn tràn đầy khổ sở nói ra. Hàn sâm rốt cuộc đã hiểu rõ vì sao mà lúc mới bắt đầu hoàng hôn, lại hỏi hắn có tin thần hay không? Thì ra vậy mà lại là đáp án như vậy. Thế nhưng mà Hàn Sâm vẫn không hiểu. Cho dù là thần thực sự, Hàn Kính Chi cũng khinh nhờn thần. Như vậy thì tại sao Hoàng Hôn lại muốn giết ông ta? Lại còn muốn để cho Tần Hoài Trân giết Hàn Kính Chi? Có lẽ là cậu sẽ không tin tưởng, nhưng mà chuyện đó cũng không quan trọng. Cậu chỉ cần đem lời tôi nói chuyển cho Tần Hoài Trân, nhất định y sẽ rõ. Hoàng Hôn kiên định nói. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Hàn Sâm cười khổ nói, tôi nghĩ chắc là không cần thiết nữa. Tần Hoài Trân cũng sớm đã chết rồi, hơn nữa đã chết nhiều năm rồi. Cái gì? Tần Hoài Trân đã chết? Hoàng hôn mở to hai mắt ra nhìn, khuôn mặt giống như là không thể tin, trên mặt liền lập tức lộ ra vẻ phẫn nộ. Bắt lấy cổ áo của Hàn Sâm kêu lên, cậu cũng dám gạt tôi. Tần Hoài Trân làm sao có thể chết được? Cho dù người trong thiên hạ đều chết sạch nhưng y sẽ không chết, y rõ ràng đã ưng thuận rồi. Nói đến đây, Hoàng hôn giống như là ý thức được cái gì? Lập tức im miệng không nói thêm gì nữa, chỉ là có chút tức giận nhìn Hàn Sâm. Cho dù cô lại khẳng định Tần Hoài Trân không chết, nhưng mà bằng vào tôi biết, y xác thực đã chết rồi. Hàn Sâm đem chuyện mà Tần Huyên nói cho hắn biết lúc trước, nói cho Hoàng Hôn nghe. Không thể, Tần Hoài Trân sẽ không chết, y cũng không thể chết, y có thể trường sinh bất tử, lại làm sao có thể chết. Nhất định là cậu đang gạt tôi. Hoàng Hôn trở nên vô cùng kích động, thậm chí là có chút cùng loạn. Hàn Sâm khẽ nhíu mày. Hắn từ trong lời nói của Hoàng Hôn tựa hồ nghe ra một chút gì đó, nhưng mà cũng không dám khẳng định. Trong lòng hơi do dự một chút, Hàn Sâm lại nhìn Hoàng Hôn nói, nếu như Tần Hoài Chân thật sự không chết, tôi còn biết tới một loại khả năng. Khả năng gì? Hoàng Hôn lập tức hỏi, suy nghĩ của cô ta tựa hồ hơi có chút hỗn loạn. Hàn Sâm im lặng một chút, liền đem chuyện mình ở trong tí hộ sở, gặp được người hư hư thực thực là Tần Hoài Chân kia nói một lần, hơn nữa còn cặn kẽ tả quần áo cùng tướng mạo của người đàn ông kia. Tần hoài chân đó là. Tần hoài chân không hề sai tại sao y lại ở chỗ đó y nói xong. Hoàng hôn hình như đã nghĩ tới điều gì. Sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch Sai rồi chúng tôi đều sai rồi chúng tôi đều bị lừa. Cái gì sai rồi? Hàn sâm vội vàng hỏi. Hắn cảm giác mình đã rất gần với chân tướng rồi. Bộ dạng của hoàng hôn lại có chút thất lạc. Trong miệng chỉ là tới tới lui lui tái diễn hai câu nói kia. Cái gì mà sai rồi? Cái gì mà bị gạt? Hàn sâm cũng không nghe được nguyên cớ. Lúc Hàn sâm còn đang muốn hỏi lại. Lại đột nhiên nhìn thấy bộ dạng của hoàng hôn hình như có chút kỳ quái, dung nhan mỹ mạo của cô ta, vậy mà trong lúc không để ý đã trở nên già đi rất nhiều. Hơn nữa loại già nua này vẫn còn đang tiếp tục, Hàn Sâm có thể thấy rõ tóc của cô ta đang trở nên khô trắng, làn da mịn màng trên người cũng dần dần trở nên khô quắt, đã từ một thiếu nữ đẹp biến thành một lão thái bà. Trên người của cô, Hàn Sâm chỉ vào hoàng hôn hét to một tiếng. Hoàng hôn bị Hàn Sâm làm cho bừng tỉnh, nhìn thoáng qua hai tay của mình. Lập tức giống như là bị giật mình sững sờ ở chỗ đó Một hồi lâu mới bình tĩnh trở lại Tâm như cho tàn nhìn Hàn Sâm nói ra Tôi không có thời gian nữa rồi Tìm được Hàn Kính Chi Nói chuyện của tôi và Tần Hoài Trân cho y biết Nếu như y còn chưa chết thì có lẽ có lẽ Lời còn chưa nói hết Sinh cơ của hoàng hôn cơ hồ đã đoạn tuyệt Thanh xuân Mỹ mạo trên người đều không còn Biến thành một bà già khô quắt té xuống Hàn Sâm duỗi tay đỡ lấy hoàng hôn Hoàng hôn ngã vào trong ngực Hàn Sâm Dùng bờ môi khô quát kia rung động hơi thoát ra, âm thanh mơ hồ khiến người không nghe rõ, "Được, sai rồi." Nói xong hai chữ, cô ta đã không còn khí tức, trên người cũng không có một chút vết thương nào, dĩ nhiên là ở trong chốc lát này đã bị chết già. Đôi mắt kia chậm rãi nhắm lại, nhưng mà dựa vào bên trong nét mặt của cô ta, Hàn Sâm thấy được rất nhiều không cam lòng cùng hối hận. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Đến cùng bọn họ truyền tống đến địa phương nào? Bọn họ gặp phải điều gì? Trong lòng Hàn Sâm rung động, trong đầu trống rỗng. Nhìn xem hoàng hôn chết đi ở trong ngực mình, trong lòng Hàn Sâm nói không nên lời là tư vị gì, rung động tới trong nháy mắt đã mất đi, khiến cho Hàn Sâm có một loại thương cảm không hiểu. Hàn Sâm hơi do dự một chút, vẫn đào một cái hố ở bên trong miếu thờ này, mai táng hoàng hôn ở đây. Hàn Sâm không thể mang cô ta về, bởi vì hắn căn bản không có biện pháp giải thích cho liên minh tại sao hoàng hôn lại ở chỗ này. Thu thập đồ đạc xong, Hàn Sâm mang theo nghi hoặc chuẩn bị rời đi, hắn từ chỗ của hoàng hôn đã nghe được một ít chuyện muốn biết. Nhưng mà nghi hoặc lại cũng càng nhiều hơn rồi. Hàn Sâm đi ra ngoài miếu thờ, phát hiện những con độc giác tiên màu xanh đó lại vẫn ở bên ngoài trông coi. Hắn vừa định đi ra ngoài, nhưng những con độc giác tiên màu xanh đó cũng lao qua, giống như là bức tường ngăn chặn đường đi của hắn. Chúng mày còn muốn làm gì? Hàn Sâm khẽ nhíu mày, nhưng mà nghĩ lại, đột nhiên lại hiểu ra được. Hắn cho rằng độc giác tiên màu xanh dẫn hắn tới nơi này là vì giải cứu hoàng hôn, nhưng mà hoàng hôn là một nhân loại, có quan hệ gì với chúng đâu. Có lẽ căn bản không phải chúng để cho Hàn Sâm tới giải cứu hoàng hôn, mà là có mục đích khác. Mặc dù Hàn Sâm có thể gặp được hoàng hôn ở chỗ này, đó chỉ là một sự trùng hợp mà thôi. Chuyện này không có quan hệ gì với mục đích của độc giác tiên màu xanh. Hàn Sâm đi sang bên cạnh, quả nhiên là những con độc giác tiên, màu xanh đó lại tụ trung lại một chỗ ngăn cản đường đi của hắn. Hắn thay đổi phương hướng thì bọn nó cũng làm như thế. Chờ Hàn Sâm đi vào bên trong miếu, những con độc giác tiên đó liền không ngăn cản hắn nữa. Hàn sâm một lần nữa tiến vào trong thần miếu, cẩn thận tìm kiếm xem còn có vật gì khác hay không, những con độc giác tiên, màu xanh này để cho hắn đến nơi đây nhất định là có mục đích gì đó. Vòng vo tầm vài vòng ở trong thần miếu, ngoại trừ bình thủy tinh nhốt hoàng hôn trước đó, trong thần miếu chỉ còn lại những đỉnh đá kia mà thôi. Tổng cộng có ba đỉnh đá, từng cái đều cao hơn một mét, bên trong trừ một chút cho bụi thì trống không chẳng có cái gì cả. Chẳng lẽ những con độc giác tiên kia muốn mình rời những chiếc đỉnh này ra ngoài trong lòng hàn sâm âm thầm suy nghĩ trừ chuyện đó ra thì hắn thật sự nghĩ không ra những khả năng khác hàn sâm đi tới trước một đỉnh đá họ tay nâng ở phía dưới đỉnh đá lực lượng trên người bộc phát lập tức nâng đỉnh đá hơn một ngàn cân lên sau đó nâng đỉnh đá đi ra ngoài nhìn thấy hàn sâm nâng đỉnh đá đi ra những con độc giác tiên màu xanh lập tức phát ra tiếng kêu hưng phấn sau đó mau chóng nhường ra một con đường tựa hồ là đang chỉ dẫn con đường cho hàn sâm muốn để cho hàn sâm rời đỉnh đi qua hàn sâm liếc nhìn chúng Phát hiện ra vị trí mà chúng chỉ là một kiến trúc khác bên trong tòa thành cổ, nhưng mà kiến trúc kia đã sụp đổ hơn phân nửa, chỉ còn lại gần nửa gian phòng còn đứng ở đó, gạch ngói phía trên giống như bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống vậy. Nâng đỉnh đá đi nhanh về phía bên kia, hắn cũng muốn biết những con độc giác tiên màu xanh này đến cùng muốn làm gì. Đi đến căn phòng còn một nửa kia, phát hiện ở trong căn phòng còn có một cái giếng, hàn sâm nhìn vào trong giếng xem xét, phía dưới có ánh nước động, thật sự là có nước. Ngoại trừ cái giếng này, tất cả các thứ khác trong phòng đều đã nát gần hết, đã không còn vật gì có giá trị nữa rồi. Những con độc giác tiên đó tụ lại, bám chặt lấy đỉnh đá, cùng một chỗ lôi kéo đỉnh đá đi tới mặt bờ giếng dơ lên. Hàn sâm đã buông đỉnh đá ra, nhìn đám độc giác tiên kia, muốn biết chúng muốn làm gì. Bịch, ai ngờ những con độc giác tiên kia sau khi nhấc miệng giếng lên, vậy mà bịch một tiếng vứt đỉnh đá vào trong giếng, sau đó lại tản ra. Hàn sâm không hiểu ý tứ của chúng rốt cuộc là gì. Phí nhiều sức lực như vậy chỉ vì ném đỉnh đá vào trong giếng. Những con độc giác tiên đó lúc này lại nhường ra một con đường. Ý tứ kia là muốn hàn sâm trở về thần miếu. Có lẽ hẳn là muốn rời hai cái đỉnh đá còn lại kia ra ngoài. Chúng tựa hồ có sợ hãi đối với thần miếu, không dám đi vào bên trong thần miếu. Hàn sâm cũng không thấy phiền, đi vào trong thần miếu. Trực tiếp một tay một cái, đều mang hai cái đỉnh đá còn lại ra. Lúc đi ra, dưới sự hộ tống của độc giác tiên, một lần nữa đi tới, bên cạnh giếng hai cái đỉnh đá này cũng bị đám độc giác tiên đồng tâm hiệp lực ném vào trong giếng chờ cho ba cái đỉnh đá đều bị ném vào trong giếng những con độc giác tiên đó vây quanh miệng giếng thành một vòng tròn đều cúi đầu hướng về phía miệng giếng cúng bái quan cảnh kia thoạt nhìn vừa quỷ dị lại có chút buồn cười thế nhưng mà hàn Sâm lại không cười được trong miệng giếng kia vậy mà vang lên âm thanh cô đông cô đông giống như là nước bên trong bị sôi lên vậy còn có hơi nước màu trắng theo miệng giếng phun ra hàn Sâm theo bản năng lui về phía sau vài bước tập trung toàn bộ tinh thần đề phòng nhìn tới cái giếng cổ kia, dùng động huyền khí quét vào, nhưng lại không cảm giác được khí tức sinh mệnh gì. lúc Hàn Sâm đang nghi ngờ, âm thanh ở trong giếng cổ đột nhiên không còn, trong lòng Hàn Sâm dùng mình, ánh mắt nhìn chòng chọc vào miệng giếng, liền thấy một vật từ trong giếng bay ra, chuẩn xác mà nói phải là lơ lửng bay lên, một viên tinh thể màu đen tương đương với bản quay lúc đi vào di tích bay ra. nhìn kỹ, đó vậy mà cũng là một con độc giác tiên, một con độc giác tiên giống như tinh thể màu đen. So với độc giác tiên bình thường thì lớn hơn một chút, tương đương với con mà Hàn Sâm nuôi trước kia, ở trên người nó còn có thể nhìn thấy những đồ án máy móc tựa như bánh răng đó, cũng rất tương tự với con kia của Hàn Sâm. Con độc giác tiên màu đen kia sau khi từ trong giếng trôi nổi đi ra, vậy mà trực tiếp bay tới chỗ Hàn Sâm bên này, khiến cho Hàn Sâm càng thêm hoảng sợ, cảnh giác lui về phía sau hai bước đã làm tốt chuẩn bị xuất thủ. Thế nhưng mà con độc giác tiên màu đen kia lại ngừng lại ở trước mặt Hàn Sâm, giống như không hề có ý đồ công kích hắn. Lúc Hàn Sâm đang cảm thấy quái dị, đột nhiên cảm giác lòng bàn tay có chút thấy đau, đưa tay lên xem xét, bên trong lòng bàn tay của hắn là một mảnh xanh biếc, vậy mà xuất hiện đồ án độc giác tiên màu xanh sẫm, khu vực lòng bàn tay kia cũng giống như là đã hóa rắn, bộ rắn rất giống như là con độc giác tiên mà Hàn Sâm nuôi trước kia. Thì ra con độc giác tiên kia cũng không phải là đi lạc, mà là sắp nhập vào bên trong lòng bàn tay của mình. Hàn Sâm có chút giật mình nhìn đồ án độc giác tiên trong lòng bàn tay. Đồ án theo lòng bàn tay sáng lên. Bánh răng máy móc trên người con độc giác tiên màu đen kia chuyển động, thân thể giống như hắc tinh vậy mà đã xảy ra biến hóa quỷ dị. Nguyên bản chỉ là một con độc giác tiên màu đen lớn bằng bàn tay, chỉ trong chốc lát lại giống như là ma pháp, lớn cỡ một cỗ xe vận tải hạng nặng, cứ như vậy rơi ầm ầm ở trước mặt Hàn Sâm. Lúc Hàn Sâm còn đang ngạc nhiên nghi ngờ, đã thấy ánh sáng màu xanh lục ở trong lòng bàn tay lóe lên, miệng của con độc giác tiên màu đen mở ra, thậm chí còn có đầu lưỡi phun ra. Hàn Sâm nhìn kỹ, Đâu phải là đầu lưỡi gì, đây là một trang bị cùng loại với đài điều khiển. Chẳng lẽ cái đồ vật này làm công tác giao thông trong tinh tộc? Trong lòng hàn sâm kinh ngạc, ánh sáng màu xanh trong lòng bàn tay lập lòe, tựa hồ là đang thúc giục hắn mau chóng đi qua. Trong lòng hàn sâm đã hết sức tò mò, liền đi vào bên trong đài điều khiển tinh thể. Sau khi hàn sâm ngồi xuống, đài điều khiển lập tức đóng cửa lại, sau đó về lại bên trong cơ thể độc giác tiên màu đen, dưới bàn tay hàn sâm có một cái tay cầm. Trên tay cầm có dấu hiệu của độc giác tiên, tay hàn sâm nhấn một cái lên trên, lập tức cảm thấy toàn bộ đài điều khiển giống như điều phát sáng lên. Sau đó hàn sâm thần kỳ phát hiện, suy nghĩ của mình lại đang hướng ra phía ngoài kéo dài, giống như toàn bộ con độc giác tiên, màu đen đều biến thành một bộ phận thân thể của mình vậy. Tâm niệm của hàn sâm vừa động, độc giác tiên màu đen cũng dựa theo ý niệm của hàn sâm bắt đầu chuyển động, móng vuốt mau chóng nhúc nhích ở trên mặt đất, tốc độ nhanh kinh người. Hàn sâm tâm niệm lại hơi động, trên lưng độc giác tiên màu đen liền mở ra cánh, vậy mà trực tiếp bay lên trời. Tư duy khống chế. Hàn sâm vừa mừng vừa sợ. Nhân loại ở phương diện này đã tập trung rất nhiều nghiên cứu, nhưng mà trước mắt cũng chỉ là hệ điều hành nửa tư duy, còn cần phải phối hợp trí não cùng thủ công mới có thể đạt tới thao tác hoàn mỹ. Thế nhưng mà con độc giác tiên màu đen tựa như máy móc này, lại có thể hoàn mỹ dựa vào tư duy để điều khiển. Loại kỹ thuật này rõ ràng là tiến bộ hơn nhân loại rất nhiều. Thoạt nhìn đây cũng là đồ đạc cùng loại với phi thuyền của tinh tộc, cũng không biết có thể làm được cái gì, có hệ thống radar cùng hệ thống vũ khí hay không. Hàn sâm cảm giác mới lạ vô cùng, trong lúc tâm niệm chuyển động, đột nhiên cảm giác thị giác giống như đã lập tức được mở rộng, một hình ảnh địa hình 360 độ không góc chết xuất hiện ở trong tầm mắt của hàn sâm. Vậy mà thật sự có hệ thống radar. Hàn sâm vừa mừng vừa sợ, thứ này còn hiện đại hơn nửa tư duy thao tác của nhân loại rất nhiều, trong lúc ý niệm chuyển động. Địa đồ kia liền tùy ý co lại phóng to hoặc là biểu hiện ra chi tiết, một chỗ ở trong mắt Hàn Sâm, vô cùng tỉ mỉ, hơn nữa phạm vi tương đối lớn. Hàn Sâm lập tức quét nhìn khu vực này, rất nhanh đã phát hiện ở bên ngoài mấy ngàn dặm có dấu hiệu sinh mệnh, xem xét tỉ mù, vậy mà chính là Bạch Dịch Sơn. Nhưng mà cũng chỉ có một mình Bạch Dịch Sơn mà thôi, cũng không nhìn thấy những người khác, khiến cho trong lòng Hàn Sâm cả kinh, sợ kỳ yên nhiên đã xảy ra chuyện gì. Hàn Sâm một lần nữa nhìn về phía những nơi khác. Hắn lại thấy được dấu hiệu sinh mệnh, sau khi xem nguyên một đám, phát hiện có nhân loại cũng có tu la, đều phân bố ở những địa điểm khác nhau, rất nhanh Hàn Sâm đã tìm được vị trí của kỳ yên nhiên, trong lòng có chút nhẹ nhõm thở ra một hơi. Nhưng mà tình huống hiện tại của kỳ yên nhiên cũng không lạc quan, đang bị nhiều tinh thể giống như là người máy đuổi theo, tình huống đã hết sức nguy cấp. Nhanh lên, ta muốn đi tới đó. Trong lòng Hàn Sâm vội vàng nghĩ đến, oành... Độc giác tiên màu đen dương cánh ra, phía sau mông giống như là phun ra la trong chốc lát đã xé rách không gian, phá không bay tới vị trí của kỳ yên nhiên. Tốc độ khủng khiếp làm hàn sâm giật nảy mình, tốc độ này chỉ sợ còn nhanh hơn chiến giáp cùng phi thuyền tân tiến nhất của nhân loại, quả thực không có cách nào tưởng tượng, cơ hồ giống như là thuấn di cự ly xa vậy. Tình huống của kỳ yên nhiên vô cùng không xong, sau khi truyền tống vào di tích mới phát hiện ra vậy mà không phải là mục tiêu trong dự định, hơn nữa đồng bạn đều không ở bên cạnh kỳ yên nhiên thận trọng thăm dò xung quanh hy vọng có thể tìm được bọn hàn sâm nhưng mà người còn chưa tìm được lại gặp phải một đám thủ vệ tinh tộc trước bọn bạch dịch sơn gặp thì còn có thể ứng phó thực lực bản thân của kỳ yên nhiên kém cỏi mới chỉ là một tiến hóa giả ứng phó những người máy tinh tộc đó rất khó khăn chỉ có thể nghĩ hết biện pháp chạy trốn dù vậy những người máy thủ vệ của tinh tộc kia cũng càng đuổi càng gần hơn nữa còn bao vây cô ta lại nhìn bốn phía phế tích xuất hiện mười người máy thủ vệ của tinh tộc Kỳ yên nhiên cắn môi, lộ ra vẻ tuyệt vọng. mắt thấy mấy người máy thủ vệ của tinh tộc đã giơ bàn tay lên, lòng bàn tay có ánh sáng sáng lên giống như là mặt trời nhỏ, tựa như lúc nào cũng sẽ phun ra chùm tia sáng kinh khủng. Kỳ yên nhiên cơ hồ đã định nhắm mắt chờ chết, nhưng đột nhiên lại nghe được ầm một tiếng, một con quái vật khổng lồ từ trên không trung rơi xuống, lập tức đem mấy người máy thủ vệ của tinh tộc ép xuống phía dưới. những người máy đó có được sắc ngoài tinh thể cứng rắn lại trực tiếp bị đập cho chia năm xẻ bảy kỳ yên nhiên nhìn thấy thế liền cảm thấy nao nao nhưng mà sau khi nhìn rõ ràng quái vật khổng lồ trước mặt kỳ yên nhiên lại càng thêm tuyệt vọng mấy người máy thủ vệ thông thường của tinh tộc cô ta đã khó có thể ứng phó huống chi là con độc giác tiên màu đen cực lớn thoạt nhìn khủng bố dữ tợn này hiển nhiên là vũ khí càng thêm đáng sợ của tinh tộc thình thịch mấy người máy thủ vệ của tinh tộc ở những vị trí khác vậy mà giơ bàn tay lên từng chùm sáng giống như tia laser đánh lên trên người con độc giác tiên màu đen kia nhưng lại giống như là nước chảy lên phía trên sắt thép, những chùm tia sáng đó trực tiếp tán loạn, giáp xác tựa như hắc tinh lại không có một chút vết thương nào. Oành! Trong hai mắt của con độc giác tiên màu đen phun ra hai chùm tia sáng kinh khủng, giống như là lưỡi dao quét qua, lập tức thân thể của những người máy thủ vệ tinh tộc đó đều bị chém đứt, trong nháy mắt đã bị tiêu diệt toàn bộ. Kỳ yên nhiên không biết tại sao những đồ vật tinh tộc này lại tự giết lẫn nhau, nhưng mà chuyện này đối với cô cũng không có ý nghĩa gì, chết ở trong tay người máy thủ vệ tinh tộc cùng chết ở trong tay độc giác tiên màu đen cũng không hề khác gì nhau mắt thấy móng vuốt của con độc giác tiên màu đen kia khẽ động cơ hồ giống như là thuấn di xuất hiện ở trước mặt cô kỳ yên nhiên đã bỏ đi ý định cầu sinh nhắm mắt lại thầm than trong lòng lần này mình đã liên lụy hắn rồi hy vọng hắn có thể còn sống đi ra ngoài thế nhưng mà kỳ yên nhiên nhắm mắt lại đợi trong chốc lát cũng không có đợi được tử vong phủ xuống nhịn không được mở đôi mắt đẹp ra nhìn kỳ yên nhiên mở to hai mắt nhìn lộ ra vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ chỉ cảm thấy giống như là đang nằm mơ, Hàn Sâm đang đứng ở trước mặt cô ta, còn cười tủm tỉm nhìn cô. Không phải là mình đang nằm mơ đấy chứ? Kỳ Yên Nhiên không thể tin xòe bàn tay ra, sờ lên gò má của Hàn Sâm, sợ đây chỉ là ảo giác. Cô em xinh đẹp, đây là phi thuyền mới của anh, không ngại cùng đi lên hóng gió một lúc chứ? Hàn Sâm cười tủm tỉm là một thủ thế mời đối với Kỳ Yên Nhiên. Đây là của anh a? Kỳ Yên Nhiên không thể tin tưởng nhìn độc giác tiên màu đen khổng lồ sau lưng Hàn Sâm. Hàn Sâm lại trực tiếp ôm lấy Kỳ Yên Nhiên, trực tiếp trở về bên trong đài điều khiển, sau đó hai người cùng một chỗ được mang vào bên trong buồng lái. Oanh! Độc giác tiên màu đen phá không? Bay lên, bay thẳng mà đi, nhanh hơn mạnh hơn bất cứ loại phi thuyền nào. Mắt thấy Hàn Sâm lái độc giác tiên màu đen một đường càn quét đi qua, gặp phải thủ vệ của tinh tộc đều trực tiếp đánh nổ. Kỳ Yên Nhiên ngạc nhiên nhìn độc giác tiên màu đen như mộng như ảo hỏi, đây rốt cuộc là cái gì thế? Ai biết được, anh tìm được ở bên trong di tích này. Hẳn là đồ đặc tương tự chiến cơ của tinh tộc đi." Hàn Sâm thuận miệng đáp, đột nhiên lại hưng phấn nói, "Đó có phải là tinh hạch màu tím mà cấp trên của chúng ta muốn hay không?" Kỳ Yên Nhiên xuyên thấu qua màn hình mà Hàn Sâm mở ra nhìn sang, quả nhiên thấy, ở trong đám đá vụn có một viên tinh hạch màu tím lớn chừng quả trứng gà. "Đúng nó đấy." Kỳ Yên Nhiên vui vẻ trong lòng. Tâm niệm Hàn Sâm hơi động, trong một con mắt của độc giác tiên màu đen thả ra một vệt sáng, trực tiếp chiếu lên phía trên tinh hạch màu tím kia. Tinh hạch màu tím kia lập tức bị trùng tia sáng hút vào, xuất hiện ở bên cạnh Hàn Sâm. "Bảo Bối, ngồi vững, anh phải lái xe rồi." Hàn Sâm hưng phấn kêu lên. Chỉ thấy độc giác tiên màu đen mau chóng nhúc nhích ở trong phế tích, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, phá hủy rất nhiều thủ vệ tinh tộc, ở bên trong di tích này cướp đoạt lượng lớn tinh hạch màu tím. Hàn Sâm dùng độc giác tiên màu đen quét qua bọn Bạch Dịch Sơn, tạm thời bọn họ đều không có nguy hiểm gì, những tu la tộc đó cũng tương tự, đều còn đang chậm rãi tiến lên. Ở loại địa phương này, bọn họ căn bản không dám đi quá nhanh, trên cơ bản đều là thận trọng từng bước. Những tu la tộc đó cũng giống như thế, bởi vì đã bị tách ra, tất cả mọi người lại càng thêm cẩn thận, gặp phải thủ vệ tinh tộc đều thận trọng ứng phó, không ai dám phô trương quá mức ở bên trong di tích. Hàn Sâm lái độc giác tiên màu đen lại không quan tâm tới những chuyện đó, ban đầu còn giết đi một ít tinh tộc thủ vệ, về sau Hàn Sâm cũng lười không giết nữa, trực tiếp quét hình ra vị trí của những tinh hạch màu tím sau đó trực tiếp lái độc giác tiên màu đen bay qua, cướp đoạt đi từng viên tinh hạch màu tím. Trừ phi độc giác tiên màu đen công kích chúng, nếu không những thủ vệ tinh tộc đó trên cơ bản sẽ không chủ động công kích độc giác tiên màu đen. Tạm thời Hàn Sâm cũng không tính gặp mặt bọn Bạch Dịch Sơn, con độc giác tiên màu đen này hắn thật vất vả mới thu vào tay được, lại còn có liên hệ lớn lao cùng con độc giác tiên dung nhập vào trong bàn tay hắn. Hàn Sâm không có khả năng nộp lên liên minh, cho nên cũng sẽ không thể để cho bọn Bạch Dịch Sơn nhìn thấy. Bạch Dịch Sơn nhìn thấy thì Hàn Sâm cũng không sợ, nhưng mà những người khác thì không chắc, chỉ cần có ai hơi để lộ ra một chút tiếng gió, bị cao tầng trong liên minh biết thì chắc chắn sẽ bị mang đi, cho nên vẫn ít xuất hiện một chút thì tốt hơn. Ít xuất hiện thì ít xuất hiện, thứ tốt lại không thể bỏ qua. Hàn Sâm không biết những tinh hạch màu tím này có tác dụng gì, nhưng mà lại có thể để cho liên minh cùng tu la tộc không tiếc hợp tác, có lẽ là đồ cực tốt. Nếu như là trước khi có được độc giác tiên màu đen, Hàn Sâm tự nhiên là không có ý tưởng gì. Sau khi ra ngoài cũng sẽ bị dụng cụ gia đa quét hình, muốn giấu cũng không giấu nổi, coi như là nuốt vào trong bụng cũng vô dụng, gia đa quét hình một cái là có thể nhìn rõ ràng. Nhưng giờ có con độc giác tiên màu đen này rồi thì không giống với lúc trước, hàn sâm hoàn toàn có thể lợi dụng độc giác tiên, màu đen mang lượng lớn tinh hạch màu tím ra ngoài. Đây cũng không phải là mình có lòng tham, thủ vệ tinh tộc nơi này lợi hại như vậy, nếu như không có độc giác tiên màu đen, coi như là mọi người liên thủ, chỉ sợ cũng khó có thể ở chỗ này lấy được lượng lớn tinh hạch màu tím. Dù sao nguyên bổn chính là đồ vật mà mọi người không có khả năng lấy được, mình lấy đi có lẽ không tính là tư tàng đi. Trong lòng Hàn Sâm tìm cho mình một cái cớ, lái độc giác tiên điên cuồng cướp đoạt tinh hạch màu tím. Đợi lúc mình lấy hết tinh hạch màu tím, trở về sẽ tiêu diệt những tên tu la tộc kia. Trong lòng Hàn Sâm âm thầm tính toán. Tuy nói là hai bên hợp tác với nhau, nhưng mà trên cơ bản vẫn là địch nhân, có thể tới nơi này đều là tinh anh trong tu la tộc, có thể diệt một tên thì tương lai sẽ ít đi một đại địch. Ở chỗ này diệt đi bọn Ngọc Đà Sơn, hoàn toàn có thể đổ cho phía tinh tộc. Có độc giác tiên ở đây, diệt bọn họ cũng không tính là chuyện phiền phức gì. Chuyện được đọc bởi kênh Halay Audio. Nhưng mà Hàn Sâm có ý định phải thu thập tinh hạch màu tím trước. Hắn không thể ở lại chỗ này trong thời gian dài. Đến thời gian thì nhất định phải đi ra ngoài, nếu không sẽ khiến người ta hoài nghi. Hiện tại chỉ có thể lấy chuyện thu thập tinh hạch màu tím làm mấu chốt. Lái độc giác tiên chạy 3-4 ngày, góp nhặt được trên 100 viên tinh hạch màu tím. Lúc Hàn Sâm còn muốn tiếp tục, lại phát hiện phía trước có một cái hố to lớn, giống như là hố thiên thạch. Nhưng mà cái hố kia còn lớn hơn rất nhiều, đường kính có hơn 10 dặm, chờ sau khi Hàn Sâm dùng ra đa, quét tới, phát hiện trong hầm kia là một mảnh kiến trúc tinh thể phế tích, chắc là bộ phận cốt lõi nhất của di tích tinh tộc này. Chỉ là hiện tại ở đó trên cơ bản đã không có đồ tốt gì nữa rồi, tất cả đều đã bị nghiền nát, quả thực giống như là một cái hố to lấp đầy mảnh thủy tinh. Thoạt nhìn thì có vẻ giống như là bị cái gì đó kinh khủng nện xuống. Trực tiếp nện hủy vùng này, hơn nữa lực lượng kinh khủng liên lụy tới toàn bộ dãy núi trong di tích, mới khiến cho di tích biến thành bộ dáng như hiện tại. Kỳ Yên Nhiên nhìn hình ảnh trên màn hình nói, có thể gây ra vụ nổ lớn khủng bố như vậy, rốt cuộc là thứ gì rơi xuống tạo thành được đây? Không phải là thiên thạch đánh chúng đây chứ? Hàn Sâm vô cùng tán đồng cách nói của Kỳ Yên Nhiên, chỉ là bạo tạc nổ tung như vậy cũng quá kinh khủng. Phải biết là kiến trúc tinh tộc vô cùng kiên cố, coi như là dùng đạn hạt nhân cỡ nhỏ oanh kích mức độ phá hư kiến trúc tinh tộc cũng sẽ không quá lớn nhưng khi nhìn quy mô của phế tích này cơ hồ giống như kiến trúc của cả một thành phố nhỏ tinh tộc bị phá hủy còn đánh sơn mạch xung quanh thành dạng kia uy lực kinh khủng không có cách nào tưởng tượng vật lớn như vậy rơi xuống sẽ phải có dấu vết tìm thử xem chắc là có thể tìm được kỳ yên nhiên có chút hưng phấn nói hàn sâm dùng ra đa quét toàn bộ phế tích tinh tộc kết quả lại khiến cho hắn rất nghi hoặc cũng không hề phát hiện ra đồ vật có thể tạo thành lực phá hoại lớn như vậy Đồ vật bên trong hố sâu kia đều là của tinh tộc, cũng không phát hiện ra thứ gì khác. Nhưng mà Hàn Sâm cũng quét hình thấy một đống tinh hạch màu tím, chỗ đó nguyên bản phải là một cái kho tinh hạch. Hiện tại kiến trúc tinh tộc đã bị phá hủy, những tinh hạch màu tím đó đã bị trôn ở phía dưới. Hàn Sâm vội vàng khống chế độc giác tiên dùng móng vuốt đào ra mảnh vỡ tinh thể, cần dùng mấy giờ mới có thể chui vào sâu hơn 200 mét bên trong mảnh vỡ tinh thể, thu hồi những tinh hạch màu tím kia lại. Phát đạt rồi. Lần này thật sự phát đạt, ở đây có hơn một ngàn viên tinh hạch màu tím. Hàn Sâm hưng phấn nhìn một đống tinh hạch màu tím, cười không ngậm mồm vào được. Hàn Sâm lại đi bốn phía tìm tòi tiếp, mặc dù cũng tìm được thêm một ít tinh hạch màu tím, nhưng mà số lượng ít đến thương cảm, đã khó có thể để cho Hàn Sâm động tâm. Chờ Hàn Sâm quay trở lại, phát hiện ra bọn Bạch Dịch Sơn cùng đám tu la tộc đều không thấy. Lúc này mới nhớ tới thời gian 10 ngày mà bọn họ ước định đã qua, có lẽ bọn họ đều đã truyền tống trở về. Đáng tiếc, vốn còn muốn thu thập những tên tu la tộc kia. Hàn Sâm cũng không phải thật sự rất để ý. Dù sao vẫn là tinh hạch màu tím quan trọng hơn, thu hoạch lần này của hắn lớn vô cùng, quan trọng hơn việc giết mấy tên tu la hoàng tộc nhiều. Chúng ta mau đi ra ngoài đi, nếu như cách thời gian ước định quá lâu mới đi ra ngoài, khó tránh sẽ khiến người ta hoài nghi. Kỳ yên nhiên lại nhìn đống tinh hạch màu tím kia một cái hỏi, anh định xử lý những thứ này như thế nào? Kỳ yên nhiên hiểu rất rõ Hàn Sâm rồi. Biết rõ hắn bỏ ra nhiều công phu cùng tâm tư như vậy, khẳng định không có khả năng tùy tiện giao ra. Anh tự có biện pháp, em lấy mấy viên tinh hạch màu tím đi ra ngoài trước đi. Hàn Sâm đưa kỳ yên nhiên đến vị trí cô ta truyền tống đi vào, để cho cô truyền tống đi về trước. Hàn Sâm thì lái độc giác tiên, về tới chỗ mình truyền tống vào, lại đi xem xem những con độc giác tiên màu xanh lá đó, sau đó mới trở lại vị trí truyền tống. Độc giác tiên màu đen bị Hàn Sâm thu vào, biến thành một con độc giác tiên màu đen nho nhỏ. Kích cỡ tương đương một con tiểu ngọc điêu, hoàn toàn không cảm thấy được có chỗ đặc thù nào, liền động huyền khí của hàn sâm đều không quét ra cái gì cả. Cẩn thận thu độc giác tiên màu đen lại, lúc này hàn sâm mới truyền tống ra ngoài, quả nhiên phát hiện ra những người khác đều đã trở về. Hàn sâm đem 11 viên tinh thể màu tím đã chuẩn bị trước nộp lên, sau đó tiếp nhận dụng cụ gia đa quét hình, quét hình trọng điểm là tinh hạch, cũng không phát hiện được độc giác tiên. Mặc dù nghiên cứu viên thao tác máy có thể nhìn thấy con độc giác tiên màu đen Nhưng mà cũng không hề để ý, bên trên cũng không hề có sóng năng lượng tinh hạch, đương nhiên sẽ không lưu ý. Đi ra ngoài máy quét, trong lòng Hàn Sâm thở dài một hơi, có thể an toàn vượt qua kiểm tra tự nhiên là không thể tốt hơn rồi. Hàn Sâm, cậu làm vô cùng tốt, cậu và Kỳ Yên Nhiên đều là quân nhân ưu tú nhất của liên minh chúng ta. Lôi cách tướng quân tự mình đón Hàn Sâm vào trong đội ngũ, vội vàng tán dương Hàn Sâm. Sắc mặt của Tu La Tộc bên kia lại hơi có chút khó coi, để cho Hàn Sâm có chút kỳ quái. Không biết đã xảy ra chuyện gì. Chờ lúc về tới phi thuyền, lúc Hàn Sâm cùng bọn Bạch Dịch Sơn nói chuyện trời đất mới biết được, lần này bọn Bạch Dịch Sơn cùng Tu La tộc mang tinh hạch màu tím ra ngoài đều rất ít. Bởi vì truyền tống xuất hiện sai lầm, bọn họ vẫn chưa đi tới địa điểm dự tính, lúc trước cũng không có. Chuẩn bị, kết quả phần lớn người đều không tìm được bao nhiêu tinh hạch màu tím, trên cơ bản đều là một hai viên mà thôi. Trước khi kỳ yên nhiên cùng Hàn Sâm chưa đi ra, một người nhiều nhất cũng chỉ tìm được ba viên tinh hạch màu tím. Chính là tên bạch giác Tula đấu sĩ của Tula tộc tên là Cổ na kia. Nguyên bản Tula tộc còn hết sức cao hứng, nhưng mà ai biết sau khi kỳ yên nhiên, ra ngoài vậy mà mang theo 8 viên tinh hạch màu tím, Hàn Sâm càng là khoa trương lấy ra 11 viên, lập tức khiến cho Tula tộc bên kia ảm đạm phai mờ. Sớm biết như vậy đã không giao ra nhiều như vậy, vẫn có chút quá lộ liễu rồi. Trong lòng Hàn Sâm thở dài, nhưng mà chỉ một chút đã cao hứng trở lại. Chỉ là hơn 10 viên tinh hạch màu tím đã khiến Tula tộc đố kỵ như thế đã có thể chắc chắn những viên tinh hạch màu tím này là vật vô cùng chân quý hàn sâm nghĩ tới hơn một ngàn viên tinh hạch màu tím bên trong con độc giác tiên màu đen cảm thấy trái tim đập liên hồi máu đều giống như là sắp bốc cháy lên rồi không được phải nghĩ biện pháp hỏi thăm một chút những tinh hạch màu tím này đến cùng có lợi ích gì trong lòng hàn sâm âm thầm tính toán nhưng mà không đợi hàn sâm đi nghe ngóng kỳ yên nhiên đã giúp hắn nghe ngóng xong kỳ yên nhiên biết rõ hắn tư tàng nhiều tinh hạch màu tím như vậy liền nghĩ biện pháp hỏi thăm tác dụng của tinh hạch màu tím một chút. Bởi vì tinh bàn truyền tống đã hoàn toàn mất đi hiệu lực, trên cơ bản không có khả năng lại có người tiến vào bên trong di tích tinh tộc kia nữa. Hơn nữa liên minh cùng tu la tộc cũng biết tác dụng của tinh hạch màu tím. Liên minh cũng không khống chế nghiêm như vậy, để cho kỳ yên nhiên hỏi thăm rõ ràng được tác dụng của tinh hạch màu tím. Sau khi Hàn Sâm nghe xong tin tức mà kỳ yên nhiên nghe được, không khỏi há to miệng, giống như là ngây người đứng cười ngây ngô. Hơn 1.000 viên mình có hơn 1.000 viên phát tài thật sự là phát tài rồi. Hiện tại Hàn Sâm hận không thể lấy tất cả tinh hạch màu tím ra nằm sấp, ở phía trên ngủ, so với kiếm tiền còn đã ghiền hơn. Kỳ yên nhiên cùng Hàn Sâm cũng không phải nhân sĩ chuyên nghiệp, nói không rõ tên đặc biệt của tinh hạch màu tím, dùng tiếng phổ thông mà nói, những tinh hạch màu tím này chính là một chủng loại vũ khí phản vật chất, hoặc nói là một loại bom năng lượng thì đúng hơn. Liên minh cũng có vũ khí phản vật chất, nhưng mà hiển nhiên kém hơn tinh hạch màu tím rất nhiều những tinh hạch màu tím này cần phương pháp đặc thù mới có thể dẫn phát năng lượng phản vật chất trong đó nếu không cho dù đập nát tinh hạch màu tím cũng vô dụng mà uy lực nổ tung của một viên tinh hạch màu tím có thể hủy diệt một chiếc chiến hạm siêu cấp cấp hàng tinh đáng sợ hơn là các loại radar cùng vũ khí phòng ngự đã biết hiện nay đều không thể tập trung dò ra tinh hạch màu tím được đây là một loại sức mạnh đánh vỡ quy tắc cân đối hiện nay liên minh cùng tu la Tộc đều đang nghiên cứu phương pháp sử dụng tinh hạch màu tím, hình như là đã có được tiến triển nhất định, nhưng mà còn không có cách nào hoàn toàn khống chế năng lượng bên trong, cũng không nghiên cứu ra máy phát xạ tương ứng. Lúc nào bọn họ có thể nghiên cứu ra thì hàn sâm không biết, nhưng mà hiện tại hàn sâm đã có thể sử dụng, bởi vì hàn sâm phát hiện ra con độc giác tiên, màu đen của mình lại có thể nhét loại tinh hạch màu tím này vào, sau đó có thể kích phát ra năng lượng của nó, hình thành phản vật chất phun ra. Trước đó Hàn Sâm điều khiển độc giác tiên màu đen phun ra loại trùng tia sáng kia chính là dùng tinh hạch màu tím với tư cách làm nhiên liệu cho vũ khí. Tinh hạch màu tím chẳng khác nào là nguồn năng lượng cho độc giác tiên. Chỉ có điều độc giác tiên có thể khống chế lợi dụng năng lượng phản vật chất đặc biệt trong tinh hạch màu tím, cũng không cần duy nhất một lần bạo tạc nổ tung ra, có thể căn cứ theo nhu cầu phóng ra tia năng lượng ở trình độ khác nhau. Nếu như đem năng lượng của một viên tinh hạch màu tím duy nhất một lần phun ra, có thể trực tiếp phá hủy siêu cấp chiến hạm cấp hàng tinh đó chính là chiến hạm cấp hàng tinh đó. Hàn Sâm nghĩ tới đều cảm thấy run sợ, khó trách liên minh cùng Tu La tộc liền tốn hao một cái giá lớn như vậy để thu hoạch tinh hạch màu tím. Nếu quả như thật sự bị bọn họ khống chế, liền nhiều hơn một loại vũ khí mang tính hủy diệt không có cách nào tiết chế, rất có thể sẽ có tác dụng mang tính chất quyết định đối với chiến cuộc. Nghĩ tới chính mình có được hơn một ngàn quả bom đáng sợ này, Hàn Sâm cũng cảm thấy run sợ. Mặc dù mang theo những thứ này xưng bá vũ trụ thì không thực tế, nhưng mà vũ khí khủng bố như vậy cũng đủ để chấn nhiếp một phương. Hàn Sâm không có ý định xưng bá một phương, dù sao chinh phục vũ trụ cũng không đơn giản chỉ là tiêu diệt một chiếc chiến hạm. Hàn Sâm cũng không có hứng thú gì đối với việc thống trị người khác. nhưng mà sau khi có được độc giác tiên màu đen, Hàn Sâm đã có được lực lượng chống lại bất kỳ thế lực nào ở trong liên minh, không cần lại lo lắng bị áp bách ở trong liên minh nữa. coi như là thế lực lớn như Thiên Sứ Ghen, nếu thật sự bắt nạt đến trên đầu Hàn Sâm, liền đi qua đem quê quán của bọn họ chào hỏi thân mật một lần duy nhất để cho hàn xâm thất vọng là sản phẩm khoa học kỹ thuật của tinh tộc cũng không có cách nào sử dụng ở trong tí hộ sở độc giác tiên màu đen không có cách nào khởi động ở bên trong tí hộ sở nội sau khi có được độc giác tiên màu đen hàn xâm đi đường đều cảm thấy nhẹ bỗng hận không thể lập tức gặp được mấy tên đuôi mù để cho hắn thử uy lực của độc giác tiên màu đen một lần đáng tiếc cũng không có ai đến gây chuyện với hắn hàn xâm có vũ khí tốt nhưng lại không có đất dụng võ sau khi trở lại liên minh mấy người bọn họ còn được trao tặng tả toàn huân chương. Mặc dù có chút ít tranh lệch với kế hoạch, nhưng mà kết quả lại rất tốt, còn lấy được nhiều tinh hạch màu tím hơn tu la tộc. Hàn Sâm trở lại tí hộ sở, lúc nhìn thấy ta tình đế, trong mắt đều sắp trợn lồi ra rồi. Một thân trang phục chính thức phối hợp với áo sơ mi trắng, trên mặt còn đeo kính dâm thật to, trên chân là giày hàng hiệu, trên cổ lại đeo một cái dây xích lớn tựa như đầu lâu, ăn mặc như vậy, ta tình đế, vậy mà ngồi ở chỗ kia sắn tay áo vừa nướng thịt uống bia vừa xem manga. Huynh đệ, cậu vẫn tốt chứ? Nhìn thấy hàn sâm tới, tà tình đế còn vô cùng khoa trương là một thủ thế đối với hàn sâm. Hàn sâm căn bản không biết thủ thế kia có ý gì, chỉ là thoạt nhìn thì vô cùng tự kỷ. Khóe mắt co quắp vài cái, hàn sâm thầm nghĩ trong lòng, đến cùng tà tình đế xem được thứ quỷ quái gì ở bên trong những cuốn manga kia vậy. Những vật này từ đâu tới? Hàn sâm ngồi xuống đối diện với tà tình đế hỏi, hắn chưa từng mua cho tà tình đế những thứ đồ chơi này. Tôi cũng chỉ tùy tiện nói một chút. Bọn Lâm hạ đưa cho tôi rất nhiều thứ, nhân loại các cậu đều rất không tồi, tôi thích. Tà tình đế nói xong lại là một cái thủ thế, thoạt nhìn hình như là có ý tứ ca ngợi, nhưng đáng tiếc là Hàn Sâm không hiểu. Hàn Sâm nghĩ thầm, ngài đòi hỏi bọn họ, bọn họ dám không đưa cho ngài. Tôi nói này huynh đệ, đến cùng có biện pháp nào để cho tôi, đến thế giới nhân loại bên kia của các cậu nhìn xem không, tôi cũng muốn thử xem điều khiển phi thuyền, chiến giáp cùng bắn pháo là tư vị gì. Tà tình đế lộ ra vẻ mặt hưng phấn nói con mợ nó là ai nói cho ta tình đế những thứ này? Mình rõ ràng cho Iman ga ngôn tình. Hàn Sâm vội vàng nhìn thoáng qua sách manga trong lòng Tà Tình Đế, trên trán không khỏi nổi lên gân xanh. Đó là một quyển chiến giáp thế kỷ mới, bên trong chủ yếu là nói về chiến tranh chiến giáp, cũng không thiếu được đồ đặc như chiến hạm các thứ, Hàn Sâm có thể khẳng định, những thứ này cũng không phải là hắn đưa cho Tà Tình Đế. Có lẽ là lúc hắn không có ở đây, Tà Tình Đế đã xem xong những cuốn manga đó, sau đó sai người khác mang tới thêm cho y. Kết quả là biến thành bộ dáng hiện tại. Cũng may trên cơ bản chủ đề manga trong liên minh đều là tình yêu và hòa bình. Nhân vật chính đều là phương chính nghĩa. Cho dù tính cách của nhân vật chính có chút khác loại, cũng sẽ kiên trì tình yêu cùng chính nghĩa. Cho nên bên trên tư tưởng cũng làm ra tác dụng tích cực, không để cho tà tình đế bị ảnh hưởng không tốt. Chỉ là nhìn cách ăn mặc khác loại này của tà tình đế. Hàn Sâm liền không nhịn được khoái mắt hơi run rẩy, cũng không biết là y học theo manga nào lại ăn mặc như vậy. Đại đế, khoản nợ nần của kiếm thánh đế quân lần trước kia, có phải chúng ta nên đi tính toán với y rồi hay không? Hàn sâm có ý định cổ động tà tình đế cùng đi diệt kiếm thánh tí hộ sở. Chơi nó, người phạm đế uy của ta xa đâu cũng giết. Tà tình đế lộ ra vẻ mặt thâm trầm bá đạo, còn hung hăng dựng một ngón giữa lên. Trên chán hàn sâm liền đổ mồ hôi lạnh, không biết đến cùng tà tình đế đã xem được những thứ quái quỷ gì. Còn nữa, về sau đừng gọi tôi là đại đế nữa, quá tục, về sau gọi tôi là tình ca. Tôi nhất định phải trở thành siêu cấp đại đế chân nam nhân. Ta tình đế nói xong lấy tay đè lên vành mũ, biểu lộ ra hình tượng cao lãnh. Anh thích là được rồi. Khóe miệng của Hàn Sâm co giật, sau nửa ngày đều không nói ra lời. Mặc dù hiện tại ta tình đế trở nên có chút kỳ quái, nhưng mà cũng may là thực lực của y vẫn còn. Hơn nữa cách nghĩ vẫn giống với Hàn Sâm, muốn tiêu diệt kiếm thánh đế quân nhằm báo mối thù ở bên trong phượng hoàng tí hộ sở. Hàn Sâm thật đúng là, sợ y nói cái gì lấy ơn báo oán nhân giả vô địch các thứ đến lúc đó liền thật sự đau đầu sau này nhất định cần phải dặn dò bọn lâm vi vi cẩn thận mới được không thể tùy tiện lộn xộn loại manga gì cũng đưa cho tà tình đế xem trong lòng hàn sâm âm thầm nghĩ đến sau khi bàn bạc với tà tình đế xong hàn sâm cùng với tà tình đế đều xuất phát tiến về kiếm thánh tý hộ sở cũng không cần quá nhiều chuẩn bị một mình tà tình đế có thể đánh mấy người còn thêm hàn sâm nữa kiếm thánh tý hộ sở tổng cộng cũng chỉ có hai sinh vật siêu cấp thần huyết cùng một đế linh phân thắng cũng khá cao rồi Ở trong kiếm thánh tí hộ sở, sắc mặt của kiếm thánh đế quân tái xanh, một đám dị linh phía dưới đều có chút sợ hãi. Hàn Sâm cùng Tà Tình đế căn bản không có bất kỳ che giấu nào, trực tiếp một đường giết tới, đã đánh hạ vài chục tí hộ sở trực thuộc kiếm thánh tí hộ sở, trong đó bao gồm cả kiếm cung tí hộ sở, con trai kiếm quỷ mà y yêu quý nhất tính cả linh hồn chi thạch, đều bị Tà Tình đế trực tiếp chém giết. Hiện tại kiếm thánh đế quân rất muốn lập tức đào tẩu, nhưng mà linh hồn chi thạch của y đã dung hợp với kiếm thánh tý hộ sở. Cho dù y đào tẩu, chỉ cần linh hồn chi thạch vẫn còn ở bên trong tí hộ sở, cho dù y chạy đến chân trời góc bể cũng vô dụng. "Ta tình đế, mày ép tao như thế sao tao có thể tha cho mày?" Vẻ mặt của Kiếm Thánh Đế Quân lộ ra vẻ kiên định, đứng dậy đi về phía tàng bảo khố của mình. Xuyên qua cánh cửa nặng nề, Kiếm Thánh Đế Quân thận trọng mở một cái hộp kim loại ra, từ bên trong lấy ra một đồ vật, vẻ mặt hết sức phức tạp. Trong lòng Hàn Sâm có chút phiền muộn, hắn vốn định lén lút giết tới Kiếm Thánh Tý hộ sở trực tiếp diệt kiếm thánh tí hộ sở đi. Thế nhưng mà Tà Tình Đế lại nói cái gì mà như thế này mới là đạo vương giả, nhất định phải đánh hạ tất cả tí hộ sở dưới chứng kiếm thánh đế quân, cách gọi Hoa Mỹ chính là oai nghiêm của đế. Anh đánh thì đánh đi, cần gì phải trực tiếp đánh nát linh hồn chi thạch của người ta, anh cũng phải lưu cho tôi chút tiểu đệ chứ." Trong lòng Hàn Sâm âm thầm oán thầm. Dọc theo con đường này Tà Tình Đế vô cùng uy phong, nhưng hắn lại chẳng mò được cái gì cả, chỉ là ăn một chút thịt của sinh vật thần huyết Đó còn là vì chính ta tình đế thèm ăn, cho nên mới để lại một ít thịt của sinh vật thần huyết, bằng không thì với lực lượng của y, có thể trực tiếp đánh sinh vật thần huyết thành xương máu luôn rồi. Hàn Sâm thề nếu như lần sau không phải có tình huống đặc biệt nguy cấp, sẽ tuyệt đối không liên thủ với người này nữa, tên này chính là một tên bệnh thần kinh giai đoạn cuối. Nhưng mà Hàn Sâm cũng không có biện pháp gì, thực lực của hắn không đủ để đánh hạ kiếm thánh tí hộ sở, chỉ có thể liên thủ với ta tình đế. Cũng may những chuyện này đều chỉ là chuyện nhỏ. Tâm tình của Hàn Sâm vẫn rất không tệ, một đường giết qua như vậy, cũng có một loại thống khoái kiểu khác. Bảo Nhi nằm trên bờ vai Hàn Sâm, trong tay cầm con cá vàng biến thành con chim nhỏ kia, hiện tại con chim nhỏ này đã trở thành món đồ chơi chuyên dụng của Bảo Nhi. Hai người nghênh ngang đi tới trước kiếm thánh tí hộ sở, tà tình đế trực tiếp đi tới trước cánh cổng đang đóng kín, dùng khí thế khí thôn sơn hà hét lớn một tiếng vào bên trong. Siêu cấp đại đế tà tình đang ở đây, bọn mày còn không mau mau đi ra đầu hàng, nếu như chậm trễ. Vậy đừng trách bản siêu cấp đại đế đại biểu mặt trăng tiêu diệt các ngươi. Hàn sâm toát mồ hôi lạnh, khùng, thật sự là quá khùng, khùng không biên giới. Nếu như nơi này có những người khác, hàn sâm nhất định sẽ phân rõ giới tuyến với tà tình đế trước. Giả bộ như không biết y, nhưng mà bản thân tà tình đế hiển nhiên rất thích thú. Sau khi nói xong còn vô cùng có khí thế vung tay lên. Bản siêu cấp đại đế cho chúng mày một phút đồng hồ để lăn ra đây đầu hàng. Sau một phút đồng hồ thì chó gà không tha. Hàn Sâm đã rủa tên khủng bị manga đầu độc này vài trăm lần, ánh mắt rơi vào bên trong kiếm thánh tí hộ sở, phạm vi của kiếm thánh tí hộ sở vô cùng lớn, giống như một khu đô thị khổng lồ. Nhưng mà lúc này lại lộ ra vẻ vô cùng yên tĩnh, ở bên ngoài tí hộ sở không hề nhìn thấy dị sinh vật, cũng không nhìn thấy dị linh, liền trên tường thành đều không có bóng dáng của bọn chúng, rõ ràng hết sức không đúng. Hàn Sâm đang chuẩn bị dùng động huyền khí, quét qua một chút xem ở bên trong kiếm thánh tí hộ sở là tình huống như thế nào lại đột nhiên nhìn thấy kiếm thánh đế quân đi lên trên tường thành. Đồng thời một con dị sinh vật dài đến cả trăm mét cũng từ trong tí hộ sở phía sau y đứng lên, ở sau lưng kiếm thánh đế quân nhìn chằm chằm vào Tà Tình đế cùng Hàn Sâm. Bên trên bầu trời có một con vật hình dáng giống như là viên hầu, lại mọc ra hai cái cánh rơi, giống như là ác quỷ dưới địa ngục lẩn quẩn trên thiên không, ánh mắt sắc bén đang nhìn chằm chằm bọn họ. Tà Tình đế, chúng ta đều là đế linh, mày không cần làm mọi chuyện quá tuyệt tình. Kiếm Thánh Đế Quân lộ ra sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm vào Tà Tình Đế nói: "Mặc dù biến thân kim ô của Hàn Sâm cũng rất mạnh, nhưng mà Kiếm Thánh Đế Quân còn có thể ứng phó, hơn nữa y còn có hai con sinh vật siêu cấp thần huyết trợ giúp, cũng có thể giải quyết. Vấn đề là còn một tên Tà Tình Đế ở trạng thái toàn thịnh, cũng không phải Kiếm Thánh Đế Quân có thể giải quyết." Tà Tình Đế hừ lạnh một tiếng, "Mày chỉ có con đường thần phục là có thể đi, đừng nói nhảm, muốn chiến muốn hàng một lời mà quyết." "Được, Tà Tình Đế, đây chính là mày tự chuốc lấy." Kiếm Thánh Đế Quân cắn răng một cái, mười ngón liên tục chớp lên, triệu hồi ra vạn thanh cổ kiếm, hóa thành kiếm trận kinh khủng xoắn giết tới Tà Tình Đế. Tà Tình Đế hừ lạnh một tiếng, may cho rằng chiêu thức giống nhau thì sẽ hữu dụng đối với siêu cấp đại đế sao? Nói xong, Tà Tình Đế đấm ra một quyền, trực tiếp nện bay cổ kiếm trước mặt ra ngoài, cổ kiếm va chạm vào cổ kiếm phía sau, giống như là quân bài domino, hơn phân nửa đều bị Tà Tình Đế trực tiếp đụng nát, kiếm trận đã bị tan rã ở dưới một quyền. Giống Con cự thú cao trăm mét kia từ bên trong tí hộ sở nhảy ra, há miệng to như chậu máu hướng về tà tình đế cùng Hàn Sâm cắn tới. Ở trong miệng con sinh vật khổng lồ kia, Hàn Sâm thấy được một cái vòng xoáy máu đỏ, giống như vực sâu màu máu. Biết rõ lực lượng của con sinh vật siêu cấp thần huyết này nhất định vô cùng đặc biệt, nếu như bị nó nuốt xuống, chỉ sợ sẽ có chút không tốt lắm. Hơn nữa lúc trước hắn cũng đã lấy được tin tình báo từ Thất Ca, đối với hai con sinh vật siêu cấp thần huyết bên cạnh kiếm thánh đế quân. Đều có chút hiểu rõ, biết vòng xoáy màu đỏ ngòm kia vô cùng quỷ dị, có thể thôn phệ tất cả. Được, cùng bản siêu cấp đại đế chiến thống khoái đi. Tà tình đế lại hét lớn một tiếng, thân thể vọt thẳng lên, mang theo ánh sáng màu bạc kinh khủng bay lên, một quyền hướng về đỉnh đầu con sinh vật siêu cấp thần huyết kia đánh tới. Con sinh vật siêu cấp thần huyết giống như là ác quỷ bay lượn ở trên bầu trời kia hét lên một tiếng, hai cánh chấn động cơ hồ giống như là thuấn di xuất hiện ở đỉnh đầu tà tình đế. Trên móng vuốt mang theo quỷ khí um tùm chụp vào đầu y, nắm đấm của tà tình đế vung lên, lập tức chặn lại đòn tấn công của con ác quỷ kia, đánh tan quỷ khí, trực tiếp đánh bay con ác quỷ kia ra xa hơn 10 mét, chỉ là con ác quỷ kia xoay quanh một cái ở trên không trung rồi lại lao xuống dưới. Một con sinh vật siêu cấp thần huyết khác cũng cắn một cái về phía tà tình đế, tà tình đế lấy một địch hai vẫn không rơi vào thế hạ phong, hơn nữa thỉnh thoảng còn tìm cơ hội sửa sang tóc của mình một chút, sợ hình tượng của mình không đủ ngầu. Hàn Sâm thấy thế trong lòng buồn bực, con hàng này quả thực chính là một tên siêu cấp bựa. Nhưng mà tà tình đế đã kéo hai con sinh vật siêu cấp thần huyết lại, Hàn Sâm trực tiếp vọt vào bên trong tí hộ sở, mục tiêu hàng đầu của hắn vẫn là linh hồn chi thạch của kiếm thánh đế quân. Kiếm thánh đế quân thấy Hàn Sâm xông vào trong tí hộ sở, mười ngón lập tức mau chóng múa lên, hóa ra vạn chuôi cổ kiếm xoắn giết tới chỗ Hàn Sâm. Hàn Sâm gọi thú hồn tam trảo kim ô ra, hóa thân thành một con quạ màu đen. Huyết Diễm trên người bùng lên, trực tiếp lao vào bên trong kiếm trận. Những nơi huyết dịch đi qua, cổ kiếm trực tiếp bị huyết dịch chặt đứt, từng thanh cổ kiếm đứt gãy bị huyết diễm thiêu đốt, cả bầu trời bị ngọn lửa kinh khủng bao phủ. Ở bên trong Phượng Hoàng Tí hộ sở là do bổn đế bị thương nặng, nếu không ngài cho rằng có thể thắng được bổn đế sao? Sát cơ trong mắt kiếm thánh đế quân bùng cháy mạnh, rút ra một thanh đại kiếm tạo hình kỳ lạ, phá không giết tới chỗ Hàn Sâm đã biến thành kim ô, kiếm quang bắn lên trời, huyết diễm giống như thủy triều quay cuồng. Khiên địa ở trong tí hộ sở lập tức biến sắc. Hàn Sâm dùng Phượng Hoàng Bí Kỹ dung hợp với Phi Thiên Thuật, đại chiến với Kiếm Thánh Đế Quân, trong khoảng thời gian ngắn vậy mà khó có thể chiếm được thượng phong, Kiếm Thánh Đế Quân ở dưới trạng thái toàn thịnh, mượn uy lực của thanh đại kiếm này, vậy mà đấu ngang tay với Hàn Sâm. Trong lòng Hàn Sâm hơi có chút buồn bực, mặc dù Kim Ô biến thân phối hợp với Phi Thiên Thuật rất mạnh mẽ, nhưng lại khiến cho rất nhiều thủ đoạn của hắn không có cách nào thi triển ra được, làm cho nhiều kỹ xảo của hắn mất đi tác dụng. truy cập haleyi.com Hoặc linh ở phần mô tả để mời em Cà phê nhé. Quả nhiên vẫn là biến thân hình người dễ dùng hơn, về sau nhất định phải nghĩ biện pháp kiếm được một cái thú hồn loại biến thân hình người mới được. Hàn Sâm có chút không biết đủ nghĩ đến, nhưng mà dù vậy, Hàn Sâm vẫn chiếm một chút thượng phong, thân hình giống như phượng hoàng tung hoành, lúc ẩn lúc hiện, xuất hiện ở bốn phương tám hướng xung quanh kiếm thánh đế quân, lần lượt phát ra trảo kích mang theo hỏa diễm kinh khủng. Một thanh đại kiếm hình thù kỳ lạ của kiếm thánh đế quân ngăn trái đỡ phải, Mới miễn cưỡng ngăn được kim ô tiến công, dĩ nhiên đã không có năng lực phản kích. Cổ kiếm bốn phía giống như thủy triều xoắn giết tới chỗ Hàn Sâm, nhưng lại bị hai cánh của Hàn Sâm vung lên cắt đứt, huyết diễm như máu thiêu đốt, toàn bộ bầu trời đều bị đốt thành màu máu. Trong lúc nhất thời Hàn Sâm cũng không làm gì được Kiếm Thánh Đế Quân, động huyền khí quét tới bên trong tí hộ sở, lại phát hiện bên trong tí hộ sở, ngoại trừ Kiếm Thánh Đế Quân cùng hai con sinh vật siêu cấp thần huyết ra, ngay cả một con dị sinh vật hoặc một dị linh đều không có. Nhân loại cũng hoàn toàn không thấy bóng dáng Căn bản không cảm ứng được chỗ thất ca Kỳ quái Mọi người đi Nơi nào rồi Chẳng lẽ là kiếm thánh đế quân biết mình chắc chắn sẽ phải chết Cho nên đã thả dị sinh vật Dị linh cùng nhân loại đi rồi Hàn sâm âm thầm nhíu mày Tìm không thấy người Trong lúc nhất thời lại không làm gì được kiếm thánh đế quân Hàn sâm hơi suy nghĩ Rứt khoát không để ý tới kiếm thánh đế quân nữa Hai cánh chấn động Thân hình từ tầng trời thấp của tí hộ sở bay qua Đi tìm thần điện dị linh. Tí hộ sở này mặc dù lớn, nhưng mà sau khi hóa thành kim ô, tốc độ của hàn sâm đã nhanh kinh người, dùng tốc độ như vậy, muốn tìm một lượt tí hộ sở, tìm ra thần điện dị linh cũng không khó lắm. Hai cánh của hàn sâm bùng lên huyết diễm, hóa thành lưỡi dao huyết diễm khổng lồ kinh khủng chém qua mọi chỗ, những nơi đi qua tất cả kiến trúc đều bị lột nóc, có thể để cho hàn sâm thấy rõ ràng ở bên trong kiến trúc có cái gì. Kiếm thánh Đế quân vừa sợ vừa giận, ngự kiếm giống như giải lụa bay đuổi theo hàn sâm Nhưng đáng tiếc là tốc độ y ngự kiếm rõ ràng kém xa tốc độ bay của Hàn Sâm, căn bản không đuổi kịp Hàn Sâm. Có lẽ là vận may của Hàn Sâm không tệ, mới bay ra hơn 10 dặm, lúc cắt qua nóc một tòa cung điện, thình linh nhìn thấy ở bên trong cung điện kia có một tượng thần, trên chán có một viên linh hồn chi thạch hình kiếm, không hề nghi ngờ chính là linh hồn chi thạch của kiếm thánh đế quân. Trong lòng Hàn Sâm vui vẻ, liền nhào tới chỗ viên linh hồn chi thạch kia, sắc mặt của kiếm thánh đế quân trắng bệch lộ ra vẻ bi phẫn, cắn răng từ trên người lấy ra một vật, giữ tợn quát lên với Hàn Sâm, "Mày không cho tao đường sống, vậy thì cùng chết đi." Hàn Sâm sao chịu tin Kiếm Thánh Đế Quân, chút bản lĩnh ấy của y Hàn Sâm cũng không phải chưa từng thấy qua, cho dù y bộc phát thế nào đi nữa, cũng không mạnh hơn Hàn Sâm bao nhiêu, trước mặt chính là linh hồn chi thạch, Hàn Sâm không chịu buông tha cho. Kiếm Thánh Đế Quân độc ác lên, trực tiếp bóp nát vật trong tay kia. Đó là một vật tròn to bằng quả trứng ngỗng, toàn thân màu đen, cũng không biết là thứ gì sau khi bị kiếm thánh đế quân bóp nát bên trong lại không có các loại đồ đạc giống như lòng đỏ trứng chảy ra màu đen tựa như nước mực từ bên trong phun ra ngoài lập tức nhộm bốn phía đen kịt một màu hơn nữa dùng tốc độ khó mà tin nổi khoách tán ra bên ngoài linh hồn chi thạch là của ta đầu ngón tay của hàn sâm biến thành kim ô đã sắp bắt được linh hồn chi thạch nhưng lại đột nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm lại tựa như đang ở trong đêm đen có người đột nhiên tắt đèn điện đi vậy trong lòng hàn sâm cả kinh cảm thấy chuyện có chút không thích hợp Dùng thị lực của hắn, cho dù ở trong đêm tối không trăng không sao, cũng có thể thấy vật như ban ngày, làm sao có thể không nhìn thấy gì được. Hàn Sâm vừa định dùng động huyền khí nhìn quét bốn phía, lại cảm giác có một luồng lực lượng kỳ dị lôi kéo thân thể hắn, sau đó chính là một hồi không gian vạn vẹo chấn động. Chờ lúc Hàn Sâm khôi phục lại khống chế đối với thân thể, trước mắt đã lại sáng trở lại. Hàn Sâm phát hiện ra mình vẫn đang ở trước tượng thần trong thần điện dị linh kia, vị trí cũng không hề thay đổi, kiếm thánh đế quân vẫn đứng ở cách đó không xa. Tựa hồ tất cả đều không có gì cải biến, thế nhưng mà ngẩng đầu nhìn lên, Hàn Sâm lại ngây dại. Hàn Sâm thấy được một khuôn mặt to lớn, so với cung điện còn lớn hơn không biết bao nhiêu lần, khuôn mặt kia đẫy đà trang nhã, mang theo vẻ hơi tươi cười, giống như Phật Đà mỉm cười. Nhưng mà gương mặt đó tuyệt đối không có quan hệ gì tới Phật Đà, bởi vì đó là một khuôn mặt nữ nhân, còn có một mái tóc dài rối tung, mặc dù khuôn mặt kia đang mỉm cười, nhưng mà lại cho Hàn Sâm một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Giống như nụ cười kia là sự vui sướng lúc nhìn thấy một loại thức ăn, tựa hồ gương mặt đó tùy thời đều sẽ mở miệng dính máu ra, một ngụm nuốt hắn vào vậy. Nhưng mà đó cũng không phải là một vật còn sống, mà là một pho tượng, một pho tượng nữ nhân vô cùng lớn, toàn thân giống như là đồng thao đúc thành. Hàn Sâm chỉ có thể nhìn thấy gương mặt đó cùng một bộ phận nửa người trên. Hàn Sâm không có tâm tư nghĩ nhiều như vậy, trước tiên dùng móng vuốt đào linh hồn chi thạch ở trước mặt ra, mặc kệ đến cùng ở đây đang xảy ra chuyện gì trước tiên khống chế kiếm thánh đế quân rồi nói sau kiếm thánh đế quân thấy linh hồn chi thạch của mình bị đào ra lộ ra vẻ cực kỳ phẫn nộ giữ tợn nói vốn là muốn kéo ta tình tới chôn cùng một chỗ nhưng lại để cho y tránh được một kiếp nhưng mà kéo mày tới cũng giống vậy tao ở trong luân hồi chờ mày nói xong kiếm quang trên thanh đại kiếm hình thù kỳ lạ trong tay kiếm thánh đế quân lập lòe trong tiếng ầm ầm nổ tung lên tính cả thân thể của y đều nổ tung biến thành một đoàn kiếm quang mãnh liệt cùng với lúc kiếm thánh đế quân tự bạo Linh hồn chi thạch trong tay hàn sâm cũng răng rắc một tiếng vỡ vụn, vầng sáng phía trên đều không còn, giống như cát chảy theo kẽ tay hàn sâm rơi xuống. Hàn sâm âm thầm cười khổ, từ khi có được siêu, thần thể đế linh, trên cơ bản đã không đụng phải tình huống dị linh tự bạo linh hồn chi thạch nữa rồi. Thu hồi kim ô biến thân, khôi phục thân người, vỗ vỗ bảo nhi ở trên bờ vai, hàn sâm bay lên, muốn xem một chút xem đây rốt cuộc là chỗ nào, kiếm thánh đế quân không biết đã dùng phương pháp gì đưa hắn đến nơi này. Nghe giọng điệu của Kiếm Thánh Đế Quân, đây tuyệt đối không phải là một vùng đất lành. Hàn Sâm bay lên trên không trung, ánh mắt xem xét xung quanh, lập tức biến sắc. Một khu vực rộng lớn ở trong Kiếm Thánh Tí Hộ Sở cứ thế bị xé ra rồi, một khu vực hơn 10 dặm trong Tí Hộ Sở, tính cả mảng lớn kiến trúc cung điện, lúc này đã rơi vào bên trong một bàn tay của bức tượng đồng kia, tượng đồng cực lớn đã không có cách nào tưởng tượng nổi. Lúc này Hàn Sâm mới thấy rõ, tượng đồng tạc cô gái kia, toàn thân ăn mặc áo giáp, sau lưng là một đôi cánh ác ma bằng đồng. Đâm vào trong một mảnh mây màu đen, ở gần tượng đồng còn có chút ánh sáng, nhưng xa xa chỉ có sương mù màu đen bao phủ, căn bản không nhìn thấy thứ gì khác. Hàn sâm âm thầm kinh hãi, động huyền khí của hắn xuyên vào bên trong khu vực sương mù màu đen kia, tối đa cũng chỉ vươn, tới khoảng cách mười mấy thước đã không thể cảm ứng được thứ gì nữa, xem ra bản thân sương mù màu đen kia là vật phi phàm. Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì? Hàn sâm đánh giá bốn phía một lần, phát hiện ra ở sau lưng tượng đồng. Trong sương mù màu đen hình như mơ hồ có một tòa kiến trúc. Trong sương mù màu đen không nhìn thấy thứ gì cả, thế nhưng không biết vì sao, tựa hồ có thể loáng thoáng nhìn thấy hình dáng kiến trúc kia, mà kiến trúc kia cách hàn sâm cũng không gần, nhìn tới ít nhất cũng cách xa hàng trăm dặm Hàn sâm không dám lộn xộn đánh giá bốn phía thật lâu, nhưng không hề phát hiện ra có vật gì khác lạ, khắp nơi đều là sương mù màu đen dày đặc, liền phía dưới tượng đồng đều là khói đen giống như biển. Đậu xanh Sớm biết như vậy mình liền chờ Tà Tình Đế giết tới chỗ Linh Hồn Chi Thạch, quả nhiên không thể làm chim đầu đàn. Trong lòng Hàn Sâm hơi có chút buồn bực, nhưng mà hắn vốn muốn sau khi lấy được Linh Hồn Chi Thạch, liền để cho Kiếm Thánh Đế Quân thần phục, cho nên mới vội vã chạy vào đoạt Linh Hồn Chi Thạch, ai ngờ đã không thu phục được Kiếm Thánh Đế Quân, lại còn bị kéo tới địa phương quỷ quái này. Đột nhiên, Hàn Sâm nghe được một tiếng quái khiếu đáng sợ, giống như là tiếng trẻ con khóc nỉ non từ bên trong sương mù màu đen truyền đến, làm cho Hàn Sâm cùng Bảo Nhi giật nảy mình con tiểu hồng điểu kia sợ quá liền chui vào trong ngực bảo nhi bảo nhi đem ôm nó vào trong ngực dùng bàn tay nhỏ sờ đầu tiểu hồng điểu an ủi chim nhỏ đừng sợ bảo nhi cũng không sợ lời vừa mới dứt hàn sâm đột nhiên nhìn thấy một bóng đen từ bên trong khói đen vọt ra một con dị sinh vật giống như là hầu tử nhưng lại mọc ra hai cánh bay đánh tới phía hàn sâm trên cặp móng vuốt quấn quanh khói đen giống hệt như con sinh vật siêu cấp thần huyết ở trong kiếm thánh tý hộ sở kia nhưng mà sau khi khoảng cách thu lại gần Hàn Sâm có thể cảm ứng được khí tức trên thân nó, thoạt nhìn bộ dáng cũng không khác nhiều lắm, nhưng khí tức sinh mệnh lại yếu hơn rất nhiều, hẳn là một con sinh vật thần huyết. Hàn Sâm rút Phượng Hoàng Thần Kiếm ra, trực tiếp chém tới, móng vuốt của con dị sinh vật kia cùng Phượng Hoàng Thần Kiếm của Hàn Sâm đụng vào nhau, lập tức bị chém đứt móng vuốt, máu tươi phun ra ngoài. Thế nhưng nó lại giống như không biết đau đớn, há to miệng, lộ ra hai cái răng nanh giống như răng sói, liền cắn lên trên người Hàn Sâm. Răng rắc Hàn Sâm lại chém xuống một kiếm nữa, lập tức chém đầu của nó xuống. Săn giết sinh vật thần huyết quỷ nha lão, không đạt được thú hồn, thịt có thể ăn, hấp thu có thể ngẫu nhiên đạt được không đến người điểm thần ghen. Thật đúng là sinh vật thần huyết, con quỷ nha lão này hẳn là đồng loại với con ở trong kiếm thánh tí hộ sở kia. Có lẽ là kiếm thánh đế quân đã tới đây, y đã có thể trở về, không có đạo lý gì mình lại không thể quay về. Hàn Sâm tự an ủi trong lòng. Hàn Sâm nhớ rõ thất ca đã nói với hắn. Trong số hai con sinh vật siêu cấp thần huyết của kiếm thánh đế quân, có một con là bởi vì kiếm thánh đế quân đã cứu nó, vì báo ân nó mới chấn thủ tí hộ sở cho kiếm thánh đế quân. Lúc đó Hàn Sâm không hỏi là con nào, hiện tại nghĩ lại, rất có thể chính là quỷ nha lão. Hàn Sâm vừa suy nghĩ vừa dò xét tượng đồng, thoạt nhìn mặc dù giống như một cô gái nhân loại, nhưng mà nhìn kỹ, vẫn phát hiện ra có điểm khác nhau rất lớn. Lỗ tai của cô ta hiện lên hình thoi, sau lưng có hai cánh, hơn nữa còn có một cái đuôi. Mũi nhọn ở đuôi có hình tam giác giống như đầu mũi tên, có chút giống như là ác ma trong truyền thuyết. Do dự một chút, Hàn Sâm thử liên hệ với sát na nữ đế, phát hiện ra vậy mà lại không liên lạc được. Loại tình huống này chỉ xuất hiện một lần lúc ở bên trong sơn cốc thời gian, hiện tại lại xuất hiện, xem ra chỗ này xác thực không đơn giản. Suy nghĩ một lát, Hàn Sâm vỗ một cái lên trên long huyết ban chỉ trên tay, lập tức kêu gọi long đế ở bên trong ra. Hiện tại lực lượng của long đế rất yếu, long huyết chân thân đều chỉ còn sót lại một chút, hết sức yếu ớt. Hóa thành một con tiểu long màu máu lơ lửng ở bên cạnh hàn sâm. Cậu lại gọi tôi ra ngoài làm gì? Ở bên ngoài lực lượng của tôi sẽ bị trôi đi. Long đế đang nói đột nhiên giật mình. Y nhìn thấy bức tượng đồng khổng lồ kia, giống như là bị giật mình. Lập tức sững tại chỗ. Thế nhưng mà long đế rất nhanh đã phục hồi lại tinh thần. Nghiêm nghị kêu lên với hàn sâm, thôi tiêu rồi. Sao cậu lại đến chỗ này, cậu không muốn sống nữa à? Đây là đâu thế? Hàn sâm không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, đến đều đã đến. Hối hận cũng không có tác dụng gì, nếu Long Đế biết đây là chỗ nào, đối với Hàn Sâm tự nhiên là một tin tức tốt. Đi mau, lập tức rời khỏi ngay đi. Long Đế lại kêu to lên với Hàn Sâm. Tôi cũng muốn đi, nhưng đáng tiếc là tôi không biết làm sao mới rời đi được. Hàn Sâm lạnh nhạt nói. Cậu không biết làm sao để rời đi. Long Đế chừng lớn mắt rồng nhìn sang Hàn Sâm, lớn tiếng kêu lên, làm sao cậu có thể không biết được. Cậu tới đây như thế nào? Hàn Sâm đem chuyện mình bị kiếm thánh đế quân. Không biết dùng phương pháp gì đưa đến nơi đây nói lại một lần, Long Đế nghe xong sắc mặt liền biến đổi bất định. Sau khi Hàn Sâm nói xong, Long Đế lập tức quát to một tiếng, "Vậy thì hỏng bét rồi, tên khốn kia quá độc ác, y dùng thông quỷ châu kéo bản thân và cậu vào trong ác quỷ vực, đó chính là quyết tâm cùng chết với cậu, xong đời rồi, chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này." "Ác quỷ vực? Ở đây có chỗ nào đặc biệt gì?" Hàn Sâm lại tỉnh táo tiếp tục hỏi. "Chỗ đặc biệt gì?" Long Đế tức giận kêu lên, "Nơi này chính là năm đó." chỉ mới nói được nửa câu long đế lại đột nhiên ngậm miệng lại không nói nữa giống như là mới nghĩ tới điều gì năm đó như thế nào hàn sâm truy hỏi không được tốt lắm dù sao cậu cũng chỉ cần biết nơi này có vô số dị sinh vật kinh khủng trong đó không thiếu sinh vật siêu cấp thần huyết hơn nữa không gian vô cùng hỗn loạn khắp nơi đều là vết nứt không gian là một hiểm địa hữu tử vô sinh long đế lạnh giọng nói ra thấy long đế giấu diếm không nói hàn sâm cũng không thức giận cười tủm tỉm nói Long đế, chúng ta hiện tại đã coi như là bạn ngồi chung một chiếc thuyền, tôi sống thì ông cũng sẽ sống, tôi chết thì ông cũng không sống nổi, có lời gì không ngại nói thẳng ra đi, giúp tôi chẳng khác nào là giúp chính ông, đều đã đến loại tình trạng này, ông cần gì lại phải giấu giếm nữa, chẳng lẽ ông muốn mang một bụng bí mật này vào trong luân hồi hay sao? Long đế nghe Hàn Sâm nói xong, hình như hơi có thay đổi, do dự một lát rồi nói ra, tôi cũng không sợ nói cho cậu biết, nơi này đã từng là tí hộ sở của cổ ma đại đế chỉ là bởi vì đã trải qua một trận đại chiến khiến cho không gian nơi này bị xé rách vạn vẹo biến thành một nơi tuyệt địa đồng thời cũng bởi vì một chút duyên cớ khiến cho một ít dị sinh vật nơi này xảy ra biến hóa kỳ dị rất nhiều dị sinh vật cấp thấp đều tấn thăng thành cao cấp trong đó có không ít sinh vật thần huyết đều tấn thăng thành siêu cấp thần huyết hơn nữa dị sinh vật nơi này đều vô cùng hiếu sát khát máu coi như là tôi lúc toàn thịnh cũng không dám xâm nhập vào nơi đây là ai đại chiến với cổ ma đại đế lại có thể tạo thành hậu quả đáng sợ như vậy Hàn Sâm kinh ngạc hỏi. Long đế lại lắc đầu không nói, không trả lời câu hỏi của Hàn Sâm. Ánh mắt quan sát xung quanh một chút, hơi xúc động nói. Nơi này chính là trước cửa tí hộ sở, từ tượng ma nữ này đi lên. Đi qua 99.999 bậc thang đá là có thể đến cổ ma tí hộ sở rồi. Nhưng mà sau đại chiến, thềm đá đã bị hủy. Hiện tại chỉ còn lại bức tượng ma nữ này thôi. Thông quỷ Châu là vật gì? Hàn Sâm lại không có tâm tình nghe Long đế nói những chuyện này, ngược lại hỏi tiếp. Nguyên bản bên trong cổ ma tí hộ sở có trồng một thực vật gen, cây kia tên là ma giới thụ, nếu như có thể chân chính kết quả, nghe nói là có thể dựng rục ra một mảnh không gian ma giới, nhưng mà chính cổ ma đại đế đại nhân cũng không có năng lực để cho ma giới, chi thụ kia kết quả, chỉ là miễn cưỡng duy trì nó không chết. Dừng lại một chút, Long đế lại nói tiếp, ở trong trận đại chiến kia, ma giới thụ cũng bị hủy diệt. sau khi gỗ vụn lây dính một ít lực lượng kỳ dị, không biết trải qua bao nhiêu năm cuối cùng biến thành thông quỷ châu, sau khi bóp nát thông quỷ châu, lực lượng không gian ẩn chứa bên trong có thể mang người đến mảnh ác quỷ vực này, nguyên bản chính là vị trí gần nơi ma giới thụ sinh trưởng. Hàn Sâm nghe xong hơi có chút thất vọng, thông quỷ châu chỉ có thể vào mà không thể đi ra ngoài, liền không có tác dụng gì với hắn rồi. Lúc Hàn Sâm còn đang định hỏi thêm, lại đột nhiên nghe được bốn phía truyền đến từng tiếng tiếng kêu lạ hệt như tiếng trẻ con khóc nỉ non, giống tiếng kêu của con quỷ nha lão vừa rồi như đúc. Sắc mặt của Long Đế biến hóa, quỷ nha lão phát hiện ra chúng ta, đi mau, những con quỷ nha lão đó ở chỗ này đã dị biến nhiều năm, ít nhất cũng đã là tồn tại cấp thần huyết, trong đó rất có thể đã có siêu cấp thần huyết, hơn nữa tộc đàn cực đông, không phải cậu có thể địch nổi. Hàn Sâm lạnh nhạt nói, đi hướng nào? Phương hướng tí hộ sở có thể đi không? Đương nhiên là không thể đi, năm đó có sinh vật siêu cấp thần huyết kinh khủng chiếm cứ trong đó, trải qua nhiều năm biến hóa như vậy. Cũng không biết đã khủng bố đến trình độ nào, cậu đi vào tìm chết à? Long đế lập tức nói ra. Vậy tôi nên đi hướng nào đây? Hàn sâm lại hỏi. Long đế lập tức nghẹn lời, y cũng không biết nên đi theo hướng nào. Không gian nơi này vạn vẹo, khắp nơi đều là vết nứt không gian. Đi không cẩn thận thì thân thể sẽ bị vết nứt không gian cắt ra. Đây không phải là nơi có thể tùy tiện đi loạn. Hơn nữa ngoài không gian vạn vẹo, cho dù một mực đi về một phương hướng, cũng không thể đi ra ngoài được. Long đế còn chưa kịp nói thêm cái gì. Đã thấy trong sương mù màu đen có từng con quỷ nha lão lao ra, giống như Long đế đã nói, những con quỷ nha lão này đều là tồn tại cấp thần huyết, hàn sâm từ trong khí thức sinh mệnh của bọn nó cũng có thể cảm giác được. Trong nháy mắt, đã có hơn 10 con quỷ nha lão từ trong khói đen vọt ra, kêu ré xông về phía hàn sâm bên này. Long đế lập tức chui vào bên trong Long huyết ban chỉ, huyết long chân thân của của y đã suy yếu tới cực điểm, ngay cả một con quỷ nha lão cấp thần huyết cũng không đối phó được. Hàn Sâm trực tiếp rút Thái A kiếm cùng Phượng Hoàng Thần kiếm ra, lưng cõng Bảo Nhi trực tiếp giết tới. Muỗi kiếm cắt lên thân thể quỷ nha lão, dòng máu màu xanh lục bắn ra khắp nơi. Hàn Sâm triển khai kiếm pháp, trong chốc lát đã liên tục chém chết bốn con quỷ nha lão cấp thần huyết, nhưng mà những con quỷ nha lão khác vẫn không sợ chết xông lại. Mặc dù là đám quỷ nha lão bị Hàn Sâm chặt đứt tứ chi cùng thân thể, chỉ cần không chém đầu của bọn nó xuống, quỷ nha lão vẫn hung ác kéo lấy thân thể tàn phế nhào về phía trước. Máu tươi nhuộm khắp nơi bên trong tí hộ sở xanh lét, song kiếm của Hàn Sâm như cầu vồng, một đường điên cuồng giết qua, giết tới mức máu chảy thành sông, khắp nơi đều là tàn thi của quỷ nha lão. Ít nhất cũng đã giết hơn 10 con rồi, nhưng vẫn có càng nhiều quỷ nha lão hơn từ bên trong sương mù màu đen lao tới, số lượng ngày càng nhiều, chỉ là xoay quanh ở xung quanh đã vượt qua 50 con, hơn nữa còn có nhiều hơn đang lao tới. Mà ngay cả trên người Hàn Sâm cũng đã dính rất nhiều máu màu xanh lục. Một ít máu màu xanh lục văng lên trên gương mặt xinh đẹp trắng nõn của Bảo Nhi, Bảo Nhi một mực rất xinh đẹp đáng yêu, mắt to lập tức trợn tròn, trong ánh mắt tràn đầy sát ý, hô một tiếng, Bảo Nhi không biết lại từ đâu móc ra cái hồ lô nhỏ của cô bé, chỉ tới những con quỷ nha lão kia. Lập tức chỉ thấy bầy quỷ nha lão, kia thân bất do kỷ bay tới miệng cái hồ lô nhỏ kia, chúng liều mạng vỗ cánh muốn đào thoát khỏi lực hút kinh khủng. Nhưng lại hoàn toàn không có tác dụng gì, từng con lăn lộn xông tới miệng hồ lô, thân thể quỷ dị càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng đều bị hút vào bên trong hồ lô. Trong nháy mắt, vài chục con quỷ nha lão đều đã bị hút vào. Quỷ nha lão ở xa xa lập tức bị dọa xoay người bỏ chạy, lại chạy trốn trở về trong sương mù màu đen. Ở trong sương mù màu đen đằng kia liên tục quái khiếu với bọn Hàn Sâm, nhưng không có con quỷ nha lão nào dám xông lại nữa. Hàn Sâm vui mừng quá đỗi, thò tay lau vết máu trên mặt Bảo Nhi, hôn một cái lên trên khuôn mặt nhỏ. Bảo Nhi, làm tốt lắm, không uổng ba ba thương con như vậy. Bảo Nhi lợi hại bảo nhi dương dương đắc ý yuấn ngực nói lợi hại bảo nhi lợi hại nhất hàn sâm sờ lên đầu bảo nhi nhìn quỷ nha lão bị mình chém giết ở xung quanh chọn một con tương đối nhỏ sau khi xử lý sạch sẽ từ trong cung điện đổ nát bẻ đi một ít củi đem ra đốt lửa nướng thịt giày vò lâu như vậy thể lực của hàn sâm cũng đã tiêu hao lợi hại trong bụng trống rỗng hiện tại những con quỷ nha lão đó không dám tới nữa vừa vặn mượn cơ hội này ăn một chút gì đó rồi nghỉ ngơi một chút sau khi khôi phục thể lực lại nghĩ biện pháp giết ra ngoài bộ dạng của quỷ nha lão hơi xấu xí một chút nhưng mà thịt lại hết sức không tệ không kém gì thịt bò cảm giác hết sức có chất đặt ở trên lửa nướng lập tức dầu xì ra bốc lên mùi thơm bảo nhi lập tức bò tới mở to hai mắt ngồi ở bên cạnh đống lửa nhìn mắt to nhìn chằm chằm vào thịt nướng trên vỉ cái miệng nhỏ nhắn thỉnh thoảng chép một cái chờ một chút nữa là chín rồi ngón tay hàn xâm điểm tới ngọn lửa kia theo khống chế của hắn giống như là có sinh mạng quấn quanh miếng thịt nướng kia nhiệt lượng vô cùng đều rót vào bên trong thịt nướng nướng mỡ bên trong chảy ra thấm ướt cả khối thịt nướng khiến cho mùi thơm kia càng trở nên dày đặc lấy ra mấy bình gia vị bằng hợp kim rắc muối cùng hương liệu lên phía trên mùi thơm kia lại càng thêm mê người rồi bảo nhi không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt ăn thịt quỷ nha lão thần ghen cộng một sau khi hàn sâm ăn hết một khối thịt nướng lập tức nghe được âm thanh thần ghen gia tăng bảo nhi ăn tới miệng chảy đầy mỡ tiểu hồng điểu cũng ở bên cạnh từng miếng từng miếng một thịt nướng sức ăn của hàn sâm có hạn ăn hết mấy khối liền không nhét nổi nữa sức ăn của bảo nhi cùng tiểu hồng điều lại rất lớn hàn sâm nướng năm con quỷ nha lão mới miễn cưỡng để hai người bọn họ ăn no những con quỷ nha lão kia chỉ dám ở phía xa không ngừng thét lên nhưng lại không có con nào dám từ trong sương mù màu đen chui ra hai người một chim ở địa phương quỷ dị này vừa nghe tiếng kêu giống như lệ quỷ vừa nướng thịt ăn cũng có một phen tư vị đặc biệt hàn sâm đã tổng cộng gia tăng lên bốn điểm thần ghen khiến cho thần gen của hắn vừa vặn đạt tới 70 điểm, khoảng cách toàn mãn cũng không xa. Nói không chừng nơi này còn là phúc địa của mình, lúc nữa giết thêm một chút sinh vật thần huyết, nói không chừng còn có thể chém giết mấy con sinh vật siêu cấp thần huyết, kiếm chút ít siêu cấp thần gen, hàn xâm vừa xỉa răng, trong lòng vừa nghĩ. Đột nhiên, âm thanh lệ khiếu bên trong khói đen bốn phía trở nên thường xuyên hơn, hơn nữa giống như cách bọn họ càng gần. Ở trong sương mù màu đen có thể mơ hồ nhìn thấy những con quỷ nha lão, đó đang bay lượn đột nhiên một con quỷ nha lão toàn thân huyết hồng hình thể lớn gấp đôi quỷ nha lão bình thường từ trong khói đen vọt ra trên người tản ra khí tức cực kỳ kinh khủng đôi cánh màu máu dương ra ánh mắt như máu lạnh lùng nhìn chòng chọc vào bọn Hàn Sâm sinh vật siêu cấp thần huyết ánh mắt của Hàn Sâm ngưng tụ bỗng nhiên từ dưới đất đứng lên huyết diễm trên người bốc lên trực tiếp hóa thành một con quạ màu đen trong lúc vỗ cánh toàn bộ người cũng đã hóa thành kim ô xông tới chỗ con quỷ nha lão huyết sắt bành Huyết diễm bao phủ kim ô, trào cùng móng vuốt quỷ khí âm trầm của con quỷ nha lão kia đụng vào nhau. Huyết diễm bay ra, quỷ khí tràn ra bốn phía. Móng vuốt cùng móng vuốt giao kích phát ra tiếng sắt thép va chạm. Không khí bốn phía tựa như bị lực lượng kinh khủng kia đánh nát, hình thành từng vết nứt không gian vặn vẹo. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hàn sâm nhíu mày, không ngờ kết quả ngang tay, ai cũng không thể làm gì được ai. Một ác quỷ cùng một con kim ô đại chiến ở trên bầu trời. Kiến trúc ở trong tí hộ sở đều bị nghiền nát, huyết diễm đốt khắp nơi, quỷ khí bao phủ ở bên trên, cơ hồ muốn đông cứng tất cả lại. Máu tươi từ trên trời rải xuống, có máu tươi màu xanh của quỷ nha lão, cũng có máu màu đỏ của hàn sâm, vết thương trên người một quỷ một chim trồng chất, thoạt nhìn thì ai cũng không thể chiếm được lợi thế. Trong lòng hàn sâm âm thầm kinh ngạc, thực lực của con quỷ nha lão này còn mạnh hơn, con mà hắn nhìn thấy ở kiếm thánh tí hộ sở kia một chút, quỷ kia khí âm hàn vô cùng Cơ hồ khiến cho giọt nước đông thành băng, lại có một loại tính ăn mòn mãnh liệt, thế nhưng kim ô thân của Hàn Sâm cùng huyết mạch mệnh thần kinh, cũng có thể ngăn cản được. Tuy nhiên kim ô biến thân không có khả năng một mực kéo dài nữa, qua một hồi lâu, thân thể của hắn sẽ không chịu nổi kim ô biến thân nữa, cuối cùng vẫn chỉ có thể chiến bại mà thôi. Hàn Sâm cắn răng một cái, liền chuẩn bị tiến vào trạng thái siêu cấp đế linh, giải quyết con quỷ nhà lão này, nhưng mà còn chưa đợi Hàn Sâm phát động trạng thái siêu cấp đế linh lại đột nhiên nghe được bên trong thú hồn của mình phát ra một tiếng vang kỳ dị trong lòng hàn sâm kinh hãi vội vàng nhìn vào trong hồn hải của mình chỉ thấy kỵ sĩ phản nghịch trước đó tiến vào trạng thái lột xác kén ánh sáng bên ngoài thân nghiền nát vào lúc này đã phá kén mà ra biến thành trạng thái chiến đấu lột xác xong rồi vừa đúng lúc hàn sâm vui vẻ trong lòng lập tức gọi kỵ sĩ phản nghịch ra chỉ thấy kỵ sĩ phản nghịch mặc một thân áo giáp đồng thân thể vô cùng hùng tráng giống như là viễn cổ kỵ sĩ phá không mà ra trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Hàn Sâm. Quỷ Nha lão nhìn thấy kỵ sĩ Phản Nghịch xuất hiện, lại không hề có một chút ý tứ lui về phía sau nào, phát ra một tiếng thét hệt tiếng trẻ con khóc, thân thể màu máu đỏ đều bị quỷ khí bao phủ, trực tiếp nhào tới chỗ kỵ sĩ Phản Nghịch. Kỵ sĩ Phản Nghịch tỏ ra lạnh lùng, lãnh khốc vô tình giống như áo giáp đồng của y, mái tóc dài màu đen theo gió bay lên, thân thể được áo giáp đồng bao quanh lại đứng yên như núi, giống như đang lơ lửng ở giữa không trung, hoàn toàn không hề bị lay động ở dưới chân của kỵ sĩ phản nghịch vầng sáng màu vàng xanh lập tức khuếch tán ra giống như là sóng sung kích lan tràn ra phía ngoài quầng sáng chiếu lên trên người quỷ nha lão tốc độ của quỷ nha lão rõ ràng đã giảm xuống rất nhiều mà ngay cả quỷ khí trên người nó đều giống như ngọn lửa sắp sử dụng hết dầu thoáng chốc đã rút nhỏ hơn rất nhiều toàn bộ khí thế đều yếu đi đáng kể Oanh! cánh tay cường tráng của kỵ sĩ phản nghịch đánh ra nắm đấm được áo giáp đồng bao quanh cùng móng vuốt của quỷ nha lão đụng vào nhau Quỷ Nha lão lại bị một quyền đánh bay về phía sau hơn 10 thước. Một giây sau, kỵ sĩ phản nghịch trực tiếp phá vỡ không gian, giống như là thuần di xuất hiện ở trước mặt Quỷ Nha lão, quyền thế cuồng bạo giống như là bão tố oanh tạc lên. Hoàn toàn không có ý đồ tránh né, kỵ sĩ phản nghịch mặc kệ trảo kích của Quỷ Nha lão, nắm đấm cuồng bạo đánh lên trên người Quỷ Nha lão. Hàn Sâm xem tới ngây người, móng vuốt cùng hàm răng của Quỷ Nha lão để lại rất nhiều vết thương trên người kỵ sĩ phản nghịch, nhưng mà kỵ sĩ phản nghịch lại giống như không có cảm giác đau. Vẻ mặt vẫn lạnh lùng như cũ, càng nhiều nắm đấm hơn đánh lên trên người quỷ nha lão, đập cho xương cốt quỷ nha lão kêu lên răng rắc. Dưới sự oanh kích liên tục, da thịt cùng xương cốt trên người quỷ nha lão đều bị kỵ sĩ phản nghịch xé rách đập gãy, máu màu xanh bắn ra khắp nơi. Nhìn kỵ sĩ phản nghịch hoàn mỹ vô khuyết mạnh mẽ kia, trong lòng Hàn Sâm mừng như điên, đồng thời lại có chút buồn bực, vì sao mà kỵ sĩ phản nghịch không phải là thú hồn dung hợp biến thân? Nếu như có thể có được thú hồn biến thân như vậy, mình có thể thi triển một thân sở học cũng có thể sử dụng Thái A kiếm cùng Phượng Hoàng thần kiếm, sao phải phiền não vì không diệt được quỷ nha lão. Rất nhanh Hàn Sâm đã nhìn ra vì sao mà kỵ sĩ Phản Nghịch không thèm tránh né rồi, bởi vì căn bản y không cần phải tránh né, dưới sự suy yếu của quầng sáng phản nghịch của y, lực lượng nhanh vuốt của con quỷ nha lão kia giảm đi nhiều, một chảo đổi một quyền, kỵ sĩ Phản Nghịch chịu chỉ là vết thương nhẹ, con quỷ nha lão lại bị nện thành trọng thương, không đầy một lát quỷ nha lão cũng đã không kiên trì nổi, xương cốt cả người không biết đã bị đánh gãy bao nhiêu cái. Quỷ nha lão hú lên quái dị, liền muốn bay trở về trong sương mù màu đen, Hàn Sâm sao có thể buông tha cho nó? Hai cánh trực tiếp chấn động, phát ra một tiếng kêu như tiếng quạ đen, bay thẳng tới chỗ Quỷ nha lão. Lúc này Hàn Sâm mới phát hiện ra, tốc độ của Quỷ nha lão vậy mà cũng đã chậm đi không ít, vốn tốc độ có thể sánh ngang với kim ô thân của hắn, nhưng hiện tại đã chậm hơn hắn không ít. Móng vuốt của Hàn Sâm chụp tới, lập tức xé rách da thịt của Quỷ nha lão, cào ra một vết thương lộ ra cả xương trắng. Máu tươi giống như là nước suối tuôn ra, mạnh, thậm chí ngay cả trình độ bền bỉ của thân thể đều bị suy yếu đi, kỵ sĩ phản nghịch thật sự quá mạnh mẽ. Trong lòng Hàn Sâm mừng như điên, có kỵ sĩ phản nghịch mạnh mẽ như vậy tương trợ, về sau cho dù chống lại sinh vật siêu cấp thần huyết, cũng không cần phải sợ hãi nữa rồi. Quỷ nha lão phát ra từng tiếng lệ khiếu, nhưng căn bản không có cơ hội lao ra, dưới sự liên thủ của Hàn Sâm và kỵ sĩ phản nghịch, vết thương trên người ngày càng nhiều. Cuối cùng Hàn Sâm dùng một móng vuốt xé ngực của nó ra lôi trái tim của nó ra, săn giết sinh vật siêu cấp thần huyết quỷ nha lão vương, đạt được thú hồn quỷ nha lão vương, thịt có thể ăn, thu được gen sinh mệnh tinh hoa, hấp thu gen sinh mệnh tinh hoa có thể ngẫu nhiên đạt được không? Đến 10 điểm siêu cấp thần gen, Hàn Sâm vui mừng quá đỗi, vốn cho là có thể kiếm được thịt cùng gen sinh mệnh tinh hoa đã không tệ rồi, không nghĩ tới lại còn lấy được thú hồn, đây chính là thú hồn siêu cấp thần huyết đó. Tốt nhất là thú hồn loại phi hành, có được hai cánh, cho dù không ở dưới hình thái loài chim mình cũng có thể phát huy ra chín thành dưỡi uy lực của phượng hoàng bí kỹ cùng phi thiên bí thuật hàn sâm âm thầm cầu nguyện trong lòng mặc dù kim ô thân lợi hại nhưng mà hàn sâm dùng vẫn còn có chút không quen hắn càng hy vọng có thể chiến đấu ở dưới trạng thái thân người hàn sâm nhìn thú hồn quỷ nha lão vương bên trong hồn hải của mình sau khi nhìn rõ ràng tư liệu của nó lại cảm thấy nao nao thú hồn siêu cấp thần huyết quỷ nha lão vương dạng huy chương dạng huy chương là thứ quỷ gì Hàn Sâm kinh ngạc, hắn chưa từng nghe nói tới loại thú hồn này, đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, căn bản không biết nó có tác dụng gì. Trực tiếp gọi thú hồn quỷ nha lão vương ra, chỉ thấy một cái huy chương quỷ đầu màu máu lớn trừng bàn tay xuất hiện ở, trong lòng bàn tay Hàn Sâm, mơ hồ có quỷ khí quấn quanh trên đó. Hàn Sâm cầm huy chương quỷ nha lão, trong lúc nhất thời có chút không hiểu nổi thứ này có lợi ích gì, trong đó hình như mơ hồ có sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ, nhưng mà đồ vật này lại không thể dùng làm vũ khí. Làm áo giáp thì càng không được rồi, nhiều lắm thì chỉ coi như một miếng hộ tâm. Hàn sâm vuốt vuốt hai cái, không hiểu rõ tác dụng, còn cần phải cẩn thận nghiên cứu. Lại thấy con tiểu hồng điều kia vậy mà bay nhào đến trước thi thể quỷ nha lão vương. Mỏ chim nhanh chóng mổ lên phía trên, như một con chim gõ kiến. Trong nháy mắt đã ăn xong một cánh tay, liền xương cốt đều không để lại. Hàn sâm vội vàng chạy tới bắt tiểu hồng điều lại, nếu để cho nó ăn tiếp. Chỉ sợ liền cả thịt lẫn ghen sinh mệnh tinh hoa đều sẽ bị, nó ăn sạch. Dùng phượng hoàng thần kiếm cắt thịt quỷ nha lão vương ra, từ đó đào ra một viên gen sinh mệnh tinh hoa màu đen. Trong lòng hàn sâm không khỏi có chút kích động, đã lâu như vậy rồi, rốt cục lại lấy được một viên gen sinh mệnh tinh hoa. Thịt còn lại, hàn sâm nướng lên một tí, bản thân nếm thử, phát hiện ra căn bản là khó có thể nuốt nổi. Quả nhiên giống như hắn nghĩ, thịt của sinh vật siêu cấp thần huyết, ngoại trừ số rất ít, bình thường nhân loại đều không có biện pháp nào ăn được. Đành phải chia cho bảo nhi cùng tiểu hồng đi bảo nhi tựa hồ như là không có hứng thú gì đối với thịt của quỷ nha lão vương giống như hàn sâm đều cảm thấy khó có thể nuốt xuống miễn cưỡng ăn một chút liền trực tiếp phun ra tiểu hồng điều lại ăn nhanh chóng trong nháy mắt đã lại gặm xong một cái bắp đùi hàn sâm cũng gọi miêu quân cùng kim mao hống ra đút cho chúng nó một ít thịt quỷ nha lão chúng đối với thứ này cũng không hề bài xích hơn nữa còn vô cùng yêu thích sức ăn của miêu quân tương đối nhỏ ăn cũng tương đối chậm kim mao hống lại ôm một tảng lớn xương thịt điên cuồng gặm không bao lâu sau thịt của quỷ nha lão vương đã bị chúng nó gặm hết liền xương cốt đều không để lại đại bộ phận đều bị tiểu hồng điệu ăn kim mao hống cũng ăn không ít miêu quân ăn ít nhất hàn sâm đang muốn thu hồi kim mao hống cùng miêu quân lại lại đột nhiên nhìn thấy kim mao hống tự động hóa thành một luồng ánh sáng màu vàng bay trở về hồn hải của hàn sâm linh hồn chi quang màu vàng trên người tỏa ra rất nhanh đã biến thành một kén ánh sáng kim mao hống vậy mà tiến hóa rồi hàn sâm vừa mừng vừa sợ Hàn Sâm vẫn cảm thấy Kim Mao Hống có chút khác biệt, sau khi tiểu thiên sứ ăn thịt của Kim Mao Hống đã có được năng lực tiến hóa vô hạn, mà Kim Mao Hống chỉ còn lại thú hồn, mặc dù chỉ là thú hồn tọa kỵ, nhưng mà Hàn Sâm lại vẫn cảm thấy nó có chút khác thường. Ví dụ như những thú hồn tọa kỵ khác không có khả năng ăn uống giống như là thú hồn sủng vật, thú hồn Kim Mao Hống lại có thể ăn uống, lại ví dụ như thú hồn tọa kỵ bình thường cũng sẽ không chủ động công kích, Kim Mao Hống có đôi khi sẽ chủ động công kích. Thế nhưng mà thời gian lâu như vậy, Hàn Sâm cho nó ăn không ít thứ tốt, ngay cả sinh mệnh Thủy Châu đều cho nó không ít, trên người nó quả thật có một ít biến hóa kỳ dị, nhưng cũng không có cải biến gì nhiều. Lúc này đây sau khi ăn xong thịt của quỷ nha Lão Vương, lại giống như là đã mở ra cấm chế nào đó trên người Kim Mao Hống, vậy mà khiến cho Kim Mao Hống tự động tiến hóa. Hàn Sâm không biết kết quả sau khi nó tiến hóa là như thế nào, nhưng mà chỉ cần tiến hóa, đối với Hàn Sâm mà nói đã là chuyện vô cùng tốt mặc kệ là sau khi tiến hóa sẽ có thực lực thế nào, những chuyện đó cũng không quá quan trọng. Kim Mao hống cùng Miêu Quân trên cơ bản đều được Hàn Sâm coi thành sủng vật để nuôi. Không biết Kim Mao hống cần bao lâu mới có thể hoàn thành tiến hóa, Hàn Sâm tạm thời không quan tâm đến nó nữa, bắt đầu mô phỏng khí tức lưu chuyển của Quỷ Nha Lão Vương, định hấp thu viên gen sinh mệnh tinh hoa này. Không bao lâu sau, Hàn Sâm liền cảm giác có chút buồn bực rồi, động huyền kinh của hắn mở ra khóa gen quá thấp, mô phỏng Quỷ Nha Lão Vương mở ra chín đạo khóa gen nhiều lắm cũng chỉ có thể mô phỏng ra mấy thành mà thôi tốc độ luyện hóa gen sinh mệnh tinh hoa vô cùng chậm đã luyện hóa một giờ vậy mà chỉ luyện hóa được một lớp da của viên gen sinh mệnh tinh hoa ngay cả một điểm siêu cấp thần gen đều không gia tăng nổi hàn sâm đoán chừng muốn hoàn toàn luyện hóa viên gen sinh mệnh tinh hoa này cho dù hắn một ngày hai mươi bốn tiếng không ăn không uống không ngừng luyện hóa đoán chừng cũng phải mất một tháng mới được có thể luyện hóa dù sao cũng hơn là không luyện hóa được hàn sâm cũng đã thấy rất đủ rồi Sau khi thu thập xong đồ đạc nghỉ ngơi và hồi phục xong, Hàn Sâm cõng Bảo Nhi, lại để cho kỵ sĩ phản nghịch ở phía trước mở đường, cùng xông vào trong sương mù màu đen, chuẩn bị tìm một con đường từ trong ác quỷ vực giết ra ngoài. Đã có kỵ sĩ phản nghịch ở bên cạnh, sự tự tin của Hàn Sâm tăng nhiều, cho dù gặp lại sinh vật siêu cấp thần huyết cũng không sợ, liên thủ với kỵ sĩ phản nghịch, chém giết sinh vật siêu cấp thần huyết bình thường cũng không khó lắm. Khói đen quá nồng, Hàn Sâm dùng động huyền khí cũng chỉ có thể cảm giác được phạm vi hơn 10 thước. Đột nhiên nhìn thấy một con quỷ nha lão từ bên cạnh lao đến, Hàn Sâm tiện tay chém xuống một kiếm. Quỷ nha lão cấp thần huyết đã hoàn toàn không phải là đối thủ của Hàn Sâm, càng không ngăn được sự sắc bén của Phượng Hoàng Thần Kiếm, hiện tại Hàn Sâm đối với việc chém giết quỷ nha lão thần huyết đã không có cảm giác gì nữa. Thế nhưng mà sau khi con quỷ nha lão kia bị chém giết, Hàn Sâm lại cảm giác được tựa hồ như trong hồn hải của mình có đồ vật gì đó bỗng nhúc nhích, nhìn vào trong hồn hải, dĩ nhiên là quỷ nha lão vương đang dao động. Trong lòng Hàn Sâm hơi động gọi quỷ nha lão vương ra chỉ thấy quỷ nha lão vương biến thành huy chương quỷ đầu vậy mà tự động bay lên trên thi thể quỷ nha lão trong thi thể con quỷ nha lão kia tựa hồ có một luồng quỷ khí màu đen bay ra bay thẳng vào trong miệng quỷ đầu thoáng cái đã biến mất không thấy đâu nữa huy chương quỷ nha lão trở về trong tay hàn sâm hàn sâm cầm lên nhìn thoáng qua phát hiện phía trên huy chương quỷ đầu màu máu có thêm con số một lại đi xem tư liệu của huy chương quỷ nha lão thấy ở bên trên xảy ra một ít biến hóa thú hồn siêu cấp thần huyết quỷ nha lão vương dạng huy chương quỷ khí cộng một thu thập đủ một vạn điểm quỷ khí có thể ngẫu nhiên triệu hoán quỷ vương tới giao dịch triệu hoán quỷ vương gì quỷ nha lão vương sao giao dịch kia lại có ý gì hàn sâm nhìn tư liệu có chút ngẩn người không biết mô tả này rốt cuộc là như thế nào nhưng mà có một ít chuyện hàn sâm biết khối huy chương này vẫn có tác dụng đấy vừa rồi hắn đã giết một con quỷ nha lão huy chương liền có thêm một chút quỷ khí nếu tính như vậy Cần giết một vạn con quỷ nha lão mới có thể triệu hoán quỷ vương gì đó kia. Dù sao cũng không có việc gì, vừa đi vừa giết chơi, có thể gom góp một vạn điểm quỷ khí cũng không chừng. Hàn Sâm biết muốn chém giết một vạn con quỷ nha lão thì thật sự là quá khó khăn, hắn cũng chỉ thuận miệng nói như vậy mà thôi. Dù sao quỷ nha lão nơi này đều là sinh vật thần huyết, cũng không phải là tùy tiện có thể giết, chúng chỉ cần giấu ở trong xương mù màu đen không đi ra, Hàn Sâm cũng hết cách với chúng nó, chỉ có thể đụng con nào giết con nấy mà thôi hàn sâm liền treo huy chương quỷ nha lão vương lên trên ngực mình sau đó tiếp tục đi lên phía trước trên đường gặp phải quỷ nha lão sau khi chém giết thì có một đám quỷ khí tự động bay vào trong miệng huy chương quỷ nha lão vương đi trong khói đen bảy tám tiếng hàn sâm cũng đã chém giết hai mươi mấy con quỷ nha lão nhưng mà khiến cho hàn sâm cảm thấy kỳ quái là thậm chí ngay cả một cái thú hồn cũng không thu được hàn sâm rất là hoài nghi sau khi có huy chương quỷ nha lão vương này Quỷ khí của những con quỷ nha lão bị hấp thu sẽ không có thú hồn nữa rồi. Cũng may là thịt của quỷ nha lão còn có thể ăn, nhưng mà Hàn Sâm cũng không ăn được nhiều như vậy, chỉ có Tiểu Hồng Điểu ăn một phần nhỏ, phần lớn đều chìm vào trong sương mù màu đen giống như biển cả kia. Đi tới phía trước, sắc mặt của Hàn Sâm đột nhiên biến đổi, chỉ thấy ở phía trước xuất hiện một bức tượng đồng khổng lồ, đúng là bức tượng ma nữ kia, bọn họ đi lâu như vậy, vậy mà lại trở về chỗ cũ. Hơn nữa ở trên đỉnh đầu tượng ma nữ đằng kia có một thân ảnh màu đen đang ngồi trên người tản ra khí thế khủng bố giống như là hỏa diễm ngập trời còn mạnh mẽ hơn quỷ nha lão vương mà hàn sâm chém giết trước đó rất nhiều cho dù so sánh với khí tức của tà tỉnh đế thì tựa hồ cũng không kém hơn bao nhiêu nói không rõ đó là một con dị sinh vật như thế nào toàn thân nâu đen giống như kim loại tạo thành giáp sát từng tầng một chất trồng ở trên sống lưng cứng như sắt thép từ đỉnh đầu một mực kéo dài đến cuối đuôi khiến cho đuôi của nó nhìn giống như là một cây thương thép đinh ốc trên đỉnh đầu có một cái sừng uốn lượn Móng vuốt cũng giống như đuôi, giáp sắc sắc bén từng tầng một trồng chất lên, giống như một thanh thương vảy ngược bén nhọn. Nó cứ như vậy ngồi xổm trên đỉnh đầu tượng ma nữ, ánh mắt lóe lên tia máu ta ác nhìn chằm chằm vào hàn sâm cùng kỵ sĩ phản nghịch, thấy hàn sâm nhìn tới phía nó. Nó liền nhếch miệng cười cười, lộ ra một hàng răng nanh sắc bén tựa như răng cưa, khiến cho người ta cảm thấy sởn cả gai ốc. Oanh! Dị sinh vật kia nhảy lên một cái, giống như là thuấn di xuất hiện ở trước mặt hàn sâm. Móng vuốt bén nhọn giống như nghịch lân thương trực tiếp đâm về phía trái tim hàn sâm. Thân hình của hàn sâm lui về phía sau, kỵ sĩ phản nghịch lập tức nhào tới, vần sáng phản nghịch bao phủ lên trên người con dị sinh vật đằng kia, sau đó một quyền đánh lên. Con! Một quyền của kỵ sĩ phản nghịch đánh lên trên người nó, áo giáp trên nắm tay lại bị giáp sát tựa như nghịch lân kia cắt ra mấy vết thương, máu tơi lập tức chảy ra. Liên tục mấy quyền điên cuồng đánh lên, con dị sinh vật kia giống như là không cảm thấy một chút đau đớn nào. Trái lại ở trên nắm tay kỵ sĩ phản nghịch lại máu me đầm đìa, những giáp sát trên người con sinh vật siêu cấp thần huyết kia sắc bén khiến, cho người ta khó có thể tưởng tượng. Hàn sâm hóa thành kim ô, một chảo chộp lên trên người nó, con dị sinh vật kia lại không tránh không né, ánh mắt lộ ra sát cơ tà ác, móng vuốt đâm thẳng lên trên người hàn sâm. Kim ô chảo cứng rắn sắc bén cỡ nào, nhưng mà chộp lên phía trên giáp sát của con dị sinh vật kia, con dị sinh vật kia liền một chút phản kích cũng không có, trái lại hàn sâm cảm thấy móng vuốt đau đớn chỉ thấy bên trên đã máu me đầm đìa, bị cắt đứt ra rất nhiều vết thương. Hàn Sâm hoảng sợ, năng lực của con sinh vật siêu cấp thần huyết này tựa hồ là chuyên tu một thân giáp xác cổ quái này, ngay cả Kim Ô Trảo cũng không có cách nào địch nổi. Huyết diễm đốt lên phía trên, căn bản không đốt nổi giáp xác cứng như sắt thép kia. Nó quả thực giống như là một con nhím toàn thân đều là vũ khí, muốn đụng cũng không thể đụng được. Hàn Sâm lập tức cảm thấy có chút thúc thủ vô sách, mặc dù các phương diện tốc độ cùng lực lượng của nó đều yếu hơn rất nhiều. Nhưng mà chỉ dựa vào giáp sát đáng sợ kia, Hàn Sâm cùng kỵ sĩ phản nghịch đều khó có thể làm nó bị thương, đánh lên trên người nó ngược lại sẽ làm chính mình bị thương. Nếu như là hình người, Hàn Sâm có thể sử dụng phượng hoàng thần kiếm cùng thái A kiếm, nhưng mà ở trạng thái hình người thì lực lượng của Hàn Sâm lại quá yếu, có thần binh lợi khí cũng khó có thể phát huy ra uy lực, hình thái kim ô lại không sử dụng được binh khí. Kỵ sĩ phản nghịch cũng không có binh khí, thú hồn không phải là dị linh, không có cách nào sử dụng vũ khí thú hồn chỉ có thể dùng nắm đấm để chiến đấu. Hàn Sâm thu lại kim ô thân, rơi vào trong lòng bàn tay của tượng ma nữ, nhìn kỵ sĩ phản nghịch cùng sinh vật siêu cấp thần huyết kia chiến đấu. Bởi vì bị kỵ sĩ phản nghịch làm giảm sút tốc độ cùng lực lượng, kỵ sĩ phản nghịch cùng nó du đấu, nó cũng không thể làm gì kỵ sĩ phản nghịch, nhưng mà tiếp tục như thế cũng không phải là biện pháp. Hàn Sâm ở xa nhíu mày nhìn con sinh vật siêu cấp thần huyết kia suy tư, động huyền khí không ngừng quét tới nó, nhưng mà trong lúc nhất thời cũng khó có thể tìm ra được nhược điểm của nó. Toàn thân nó giáp sát chất trồng tầng tầng, khoảng cách ở giữa cực kỳ nhỏ, hơn nữa những giáp sát đó đều có hình cung. Binh khí căn bản không có biện pháp trực tiếp đâm vào bên trong tận cùng khe hở, muốn lợi dụng những khe hở kia để ám sát nó cũng không thực tế. Trừ không có năng lực công kích từ xa, thân thể con sinh vật siêu cấp thần huyết này có thể nói là hoàn mỹ, quả thực chính là một cỗ máy chiến tranh khủng bố. Nếu như không phải có kỵ sĩ phản nghịch làm giảm đi lực lượng cùng tốc độ của nó. Chỉ cần bị nó va lên trên người, chỉ sợ không chết cũng sẽ mất nửa cái mạng. Hơn nữa móng vuốt cùng cái đuôi giống như là thương thép kia của nó, coi như là có tấm chắn cùng áo giáp cứng rắn, chỉ sợ cũng sẽ trực tiếp bị đâm xuyên. Trong lúc nhất thời Hàn Sâm không thể nghĩ ra được biện pháp gì, lúc đang suy nghĩ, lại đột nhiên nghe được tiếng chuông cổ xưa từ phương hướng cổ ma tí hộ sở truyền đến. Tiếng chuông cũng không hề chói tai, nhưng lại truyền ra cực xa, từng tiếng chậm rãi truyền đến, giống như có một lão hòa thượng đang chậm rãi đánh chuông con sinh vật siêu cấp thần huyết kia nghe được tiếng chuông lại bỗng nhiên nhảy dựng lên vậy mà hướng về phía cổ ma tí hộ sở chạy như điên vứt bỏ không để ý tới kỵ sĩ phản nghịch nữa hàn sâm không khỏi ngẩn ra vội vàng gọi long đế từ bên trong long huyết ban chỉ ra nghe tiếng chuông nhìn về phía cổ ma tí hộ sở hỏi long đế tiếng chuông này là thế nào vậy sau khi long đế bị gọi ra nghe được tiếng chuông kia mặt lập tức biến đổi nghẹn ngào kêu lên không có khả năng điều này sao có thể làm sao cổ ma trung còn có thể vang lên? Hàn Sâm thấy Long Đế lộ ra vẻ không thể tin, giống như là bị kích thích rất lớn, nhíu mày hỏi, ông rõ ràng ra một chút xem cổ ma trung kia đến cùng là như thế nào? Ánh mắt của Long Đế vẫn nhìn chằm chằm tới phương hướng cổ ma tý hộ sở, đột nhiên kêu lên với Hàn Sâm, mau mau đi tới tý hộ sở, rốt cục là như thế nào đây? Dưới chân Hàn Sâm lại không hề động, hắn tự nhiên không có khả năng chỉ bằng vào một câu của Long Đế, bất chấp tất cả chạy đến loại địa phương nguy hiểm kia. Vừa rồi chỉ là một con sinh vật siêu cấp thần huyết kia, Hàn Sâm đã không tìm được phương pháp ứng đối, ai biết ở trong đó còn có bao nhiêu nhân vật khủng bố tương tự thế, địa phương như vậy, sao có thể tùy tiện đi tới được. Trước đó Long Đế cũng đã từng nói với Hàn Sâm rồi, bên trong có thứ vô cùng kinh khủng tồn tại, tuyệt đối không thể đi vào. Nhưng mà hiện tại Y lại đột nhiên gian đổi giọng, lại vội vã thúc giục hắn đi vào như vậy, Hàn Sâm phải làm rõ ràng nguyên nhân mới được. Long Đế vội la lên. Không còn kịp rồi, đi vào nhanh một chút, nếu như chờ tiếng chuông kia dừng lại, chúng ta sẽ không đi vào được, cậu vừa đi tôi sẽ vừa giải thích cho cậu, đây có lẽ sẽ là cơ duyên lớn lao. Tôi và cậu hiện tại đang ngồi chung một cái thuyền, cậu chết tôi cũng không sống được, cậu phải tin tưởng tôi, tôi tuyệt đối sẽ không hại cậu. Hàn Sâm vẫn còn đang suy nghĩ, hắn cũng không thể nào tin được Long Đế, dù sao Long Đế đã từng là cấp dưới của cổ ma đại đế, rất có thể y cùng với những sinh vật khủng bố bên trong đó quen biết nhau. Nếu như Hàn Sâm tùy tiện xông vào, có lẽ Long Đế có thể lợi dụng những sinh vật khủng bố đó đối phó với hắn, khẳng định là Long Đế cũng chỉ muốn thoát khỏi sự khống chế của Hàn Sâm, đối với Y để lại lần nữa thu hoạch được tự do. Long Đế thấy Hàn Sâm vẫn bất động, trong lòng khẩn trương, còn nói thêm, cái chuông này chỉ tổng cộng vang lên 72 lần. Nếu như trong thời gian này mà chúng ta không xông qua được, liền không khả năng đi vào trong cổ ma tí hộ sở rồi, nhanh lên đi. Ông nói rõ ràng ra, tôi tự nhiên sẽ phán đoán có nên đi vào hay không. Hàn Sâm lạnh nhạt nói, Long đế khẩn trương, nhưng lại không có biện pháp nào, đang muốn giải thích, lại đột nhiên nghe được một tiếng vang, chỉ thấy ở trong sương mù màu đen có từng đàn quỷ nha lão đang lao ra, giống như là từng đám mây đen lao đến, che khuất bầu trời không nhìn thấy biên giới. Hàn Sâm biến sắc, rút song kiếm ra liền muốn chuẩn bị chiến đấu, nhưng mà ai biết những con quỷ nha lão đó cũng không xông về phía Hàn Sâm bên này, từng đàn bay về phía cổ ma tí hộ sở, rất nhanh đã vượt qua tượng ma nữ. Cổ ma trung kia là năm đó, cổ ma đại đế lão nhân ra sử dụng để khải linh, là một loại gen trí bảo tuyệt thế, hơn nữa sau khi chuông này vang lên, trong khoảng thời gian ngắn những dị sinh vật đó sẽ không sinh ra sát niệm. cậu tin tưởng tôi một lần đi, mau lên một chút, thật sự là không còn kịp nữa rồi tiểu tổ tông của tôi. Long đế nóng này hét lớn, truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Hàn Sâm hơi suy nghĩ một chút, đứng dậy bay về phía cổ ma tí hộ sở Hắn cũng không phải là hoàn toàn tin tưởng Long Đế, nhưng mà biểu hiện của những dị sinh vật đó quả thật có chút cổ quái, vậy mà không công kích bọn họ, tất cả đều đang chạy tới phía cổ ma tí hộ sở. Ngoại trừ quỷ nha lão, Hàn Sâm còn thấy được rất nhiều loại dị sinh vật kỳ dị lao tới phía tí hộ sở, tựa hồ là bị tiếng chuông kia hấp dẫn, đều giống như gặp ma. Dù sao bị vây ở chỗ này cũng không ra được, chờ ở chỗ này vẫn sẽ đụng phải rất nhiều sinh vật khủng bố, còn không bằng đi vào tìm kiếm chút vận may. Về phần Long Đế, hiện tại đã bị Hàn Sâm khống chế, Hàn Sâm cũng không sợ y có thể lật tung trời. Hàn Sâm vừa bay về kiến trúc mông lung bên trong khói đen kia, vừa hỏi Long Đế, Khải Linh theo lời ông nói là gì? Trừ phi là một ít cường giả trời sinh, tuyệt đại bộ phận dị Linh cùng dị sinh vật đều giống với nhân loại các cậu, cần chính mình lĩnh ngộ học tập mới có thể mở ra khóa gen. Khóa gen cấp thấp tự nhiên rất dễ dàng mở ra, nhưng mà đạo khóa gen thứ bảy trở lên đã không dễ dàng mở ra như vậy nữa. Long Đế dừng lại một chút rồi nói tiếp tiếng cổ ma trung có thể gột rửa linh hồn, có lẽ là có thể đốn ngộ cũng khó nói. lúc trước khi mà cổ ma đại đế vẫn còn, mỗi lần cổ ma trung vang lên, đều có không ít dị sinh vật cùng dị linh bởi vậy mà được lợi, mở ra khóa gen. trên cơ bản thì bảy đạo khóa gen trở xuống, chỉ cần nghe xong bảy mươi hai tiếng chuông, tùy tiện đều có thể mở ra một vài đạo, còn bảy đạo trở lên, vậy phải xem ngộ tính cùng cơ duyên của mỗi người. nói thì có vẻ giống như là vô cùng kỳ diệu, như thế nào mà tôi nghe nhiều tiếng như vậy? Sao ngay cả một chút tác dụng cũng không có? Hàn sâm lại không tin nói. Tiểu tổ tông của tôi, tu vi của bản thân cậu đã cao như vậy, linh hồn mạnh mẽ như thế, khoảng cách cổ ma trung lại xa xôi, có thể có hiệu quả mới là chuyện lạ đấy. Long đế buồn bực nói. Nếu đã không có tác dụng gì đối với tôi, tôi tới đó lại có thể làm gì? Hàn sâm lại hỏi. Hắn vẫn không quá tin tưởng Long đế. Khuôn mặt Long đế lộ ra một tia cuồng nhiệt, trước kia lúc cổ ma đại đế vẫn còn. Cổ ma trung vang liền có ý nghĩa là cổ ma sẽ đích thân kiểm tra đo lường gen, kiểm tra đo lường gen. Trong lòng Hàn Sâm hơi có chút khó hiểu. Nhân loại cũng có thiết bị kiểm tra gen, kiểm tra thử xem gen di truyền và rất nhiều thứ khác. Nhưng lại chưa từng nghe nói qua chuyện dị linh, cùng dị sinh vật còn phải kiểm tra đo lường gen. Bọn họ kiểm tra đo lường gen thì có tác dụng quái gì? Trong đầu Hàn Sâm đột nhiên hiện lên một hình ảnh, một đại thúc dị linh, vẻ mặt hèn mọn bị ổi dẫn một tiểu mỹ nữ dị linh vào trong phòng nở nụ cười rũi hai bàn tay tà ác chạm tới tiểu mỹ nữ dị linh tới đây để cho bản đại đế kiểm tra ghen của ngươi một chút con mợ nó cổ ma đại đế bị ổi như vậy sao nghĩ đến chỗ phẫn hận hàn sâm không nhịn được xúc động vẫn nộ lên tiếng long đế nghe lại hơi nao nao hoài nghi nhìn hàn sâm hèn mọn bị ổi cái gì hèn mọn bị ổi không có gì ông nói tiếp đi cổ ma đại đế kiểm tra đo lường ghen làm gì hàn sâm vội vàng nói sang chuyện khác tự nhiên không thể đem chuyện mình mới tưởng tượng nói cho long đế Long đế nói ra, tự nhiên là xác định chỗ thiếu trong gen của từng dị linh cùng dị sinh vật, nói cho bọn họ biết về sau, nên hướng tới phương diện nào để bổ sung chỗ thiếu hụt của mình, càng có lợi giúp cho bọn họ mở ra khóa gen, bằng không thì còn có thể làm gì. Khụ khụ, không có gì, tôi cũng đoán là như vậy. Hàn Sâm ho khan hai tiếng, sau khi che giấu bối rối của mình, lại hỏi tiếp, nhưng mà hiện tại cổ ma đại đế đã không còn, tự nhiên cũng không thể có người tiếp tục kiểm tra đo lường gen những dị sinh vật đó còn gấp gáp chạy tới như vậy để làm gì đây cũng chính là chỗ mà tôi cảm thấy kỳ quái dựa theo đạo lý mà nói cổ ma trung là ghen trí bảo cho dù là ở bên trong trận đại chiến kia cũng không bị hủy diệt tuy có thể đã bị cướp đi nhưng mà cổ ma trung vẫn còn ở đây chuyện này đã có chút nằm ngoài sự dự liệu của tôi hơn nữa cổ ma trung lại vang lên nói đến đây long đế tự hồ không biết nên nói như thế nào nữa liền im lặng suy nghĩ lúc này tiếng chuông đã vang lên bốn mươi năm mươi lần Hàn Sâm nhìn về phía trước, phát hiện kiến trúc trước mặt đã hết sức rõ ràng, là một tòa cung điện khổng lồ xây dựng ở trên đỉnh núi. Vốn hẳn nên có một bậc thềm đá trực tiếp đi thông tới ngoài cửa lớn của cung điện, nhưng mà lúc này bậc thềm đá kia cũng đã đứt rời, chỉ còn lại một đoạn hơn 10 mét lộ ra bên ngoài ngọn núi. Mà bản thân cung điện kia cũng đã rách nát không chịu nổi, rất nhiều nơi đã bị sụp xuống hủy hoại, nhưng mà từ hình dáng của cung điện kia, vẫn có thể nhìn ra sự rộng lớn đồ sộ năm đó của nó. Thỉnh thoảng có dị sinh vật từ bên cạnh hàn sâm bay qua, lại hoàn toàn không có một chút địch ý nào đối với hắn, đều vội vã bay vào bên trong tí hộ sở. Xa xa nhìn sang, chỉ thấy những cung điện kia cùng, trên tường vây đều có các loại dị sinh vật khủng bố đang đứng đầy, chúng đều an tĩnh đứng ở chỗ đó, thậm chí ngay cả một chút âm thanh cũng không có, còn không hề nhúc nhích, con mắt đều nhìn vào bên trong khu cung điện kia. Cổ ma trung vẫn luôn là bí bảo chuyên dụng của đại đế lão nhân gia, phải có bí pháp đặc thù mới có thể sử dụng. Cho dù là còn ở chỗ này, cũng không ai có thể gõ vang mới đúng. Hiện tại vậy mà cổ ma trung lại vang lên. Hơn nữa, những dị sinh vật này đều chạy tới. Trong này có vấn đề rất lớn rồi. Có lẽ, có lẽ, Long Đế giống như là đang nói với Hàn Sâm, lại giống như là đang tự nói. Có lẽ cái gì? Hàn Sâm hơi không kiên nhẫn hỏi. Long Đế vẫn chầm ngâm không nói gì. Hàn Sâm đã bay đến trên không trung của tí hộ sở tàn phá. Chỉ thấy ở trong tí hộ sở to lớn này, khắp nơi đều là các loại dị sinh vật khủng bố. Ít nhất cũng có hơn 10 vạn loại. Những dị sinh vật yếu ớt, bình thường đều chỉ có thể dừng lại ở trên tường vòng ngoài hoặc là ở trên nóc nhà, càng đi sâu vào bên trong quảng trường của Tí Hộ Sở, dị sinh vật nơi đó cũng càng mạnh mẽ khủng bố hơn. Loại dị sinh vật giống như quỷ nhà lão, căn bản liền tư cách đi vào bên trong Tí Hộ Sở cũng không có, đều là loại phải đứng đầu tường. Ở trên quảng trường đằng kia, Hàn Sâm thấy được 6 con dị sinh vật, khí tức trên thân từng con dị sinh vật đều vô cùng kinh khủng, con dị sinh vật toàn thân đầy giáp xác giống như Ngịch Lân mà Hàn Sâm gặp phải lúc trước chính là một con ở trong số đó. Trên quảng trường rộng lớn cũng chỉ có 6 chúng nó chiếm cứ, những dị sinh vật khác đều chỉ có thể đứng xa xa ở bên ngoài hoặc là ở phía trên cung điện tàn phá bên cạnh. Năm con dị sinh vật khác cũng không hề kém hơn con dị sinh vật giáp xác kia, Hàn Sâm dò xét, trong đó bắt mắt nhất chính là một con quái vật đầu hổ thân người, phía dưới phần bụng lại có 4 cái chân thú, sau lưng còn có một đôi cánh chim màu đen. Đại bộ phận thân thể của nó đều đen kịt như là huyền thiết. Nhưng mà có một chút chỗ khớp nối, lại có từng đường huyết vân y hệt như nham thạch nóng chảy, bên trong hình như có năng lượng kỳ dị đang chảy xuôi. Ở trong tay quái vật kia còn cầm một cây búa lớn hai lưỡi, bên trên có ánh sáng lạnh lập lòe, chỉ là một cây búa mà đã lớn như một căn phòng. Ở bên trái quái vật kia có một con chó hai đầu màu máu nằm ở đó, trên hai đầu chó, bên trên một cái đầu sinh ra một đôi sừng cong về phía trước, một cái khác lại sinh ra một sừng hướng về phía sau trong lỗ mũi của đầu chó hai sừng phun ra khí tức giống như là hàn băng, mà trong lỗ mũi của cái đầu chó một sừng kia lại chảy xuôi hỏa diễm. phía bên phải của quái vật đầu hổ là một con rắn lớn có tám cái đầu, thân dài trăm trượng, sau lưng mọc ra bốn cánh, trên mỗi một đầu rắn đều sinh ra một cái sừng màu xanh biếc. một bên khác của con rắn lớn tám đầu này có một con dê màu trắng đang nằm. ở đó, toàn thân con dê kia trắng như tuyết, thoạt nhìn lông rất mềm mượt, giống như là một đám mây lớn ở trên bầu trời, bộ dạng giống như là rất hiền lành. Hít mắt tựa như đã ngủ rồi. Mà ở phía bên kia, của con chó hai đầu có một người đàn ông sinh ra đôi cánh ác ma đang ngồi xếp bằng, ở chỗ kia. Trên thân người đàn ông này mặc áo giáp màu tím đen, liền cánh ác ma đều bị bao phủ ở, ở trong đó. Căn bản không nhìn thấy tướng mạo của Y, chỉ là hàn sâm có thể xác định được, Y tuyệt đối không phải nhân loại. Không chỉ là bởi vì khí thức của Y khác biệt, cũng không phải bởi vì trên lưng Y có một đôi cánh ác ma, mà bởi vì dưới xương sườn của Y lại mọc ra một đôi cánh tay và bàn tay. Cơ hồ không có chỗ nào khác với cánh tay bình thường ở phía trên cả. Đây là một dị sinh vật hình người có bốn tay, trong bốn tay của y đều nắm lấy một, thanh đại kiếm màu tím đen, thoạt nhìn cực kỳ khoa trương bá đạo. Thêm con quái vật giáp sát nghịch lân sắt thép kia, trên quảng trường lớn như thế cũng chỉ có sáu bọn chúng. Sáu con sinh vật siêu cấp thần huyết hùng bá một phương, mặc dù trên quảng trường còn có rất nhiều đất trống, nhưng cũng không có dị sinh vật nào khác có can đảm đi lên trên quảng trường hàn sâm nhìn thấy ở trên đỉnh một tòa cung điện rất gần quảng trường có một con quỷ nha lão màu máu chiếm giữ ở đó giống con quỷ nha lão vương siêu cấp thần huyết mà hàn sâm giết chết lúc trước như đúc từ khí tức trên thân nó đến xem đây cũng là một con sinh vật siêu cấp thần huyết không thể nghi ngờ thế nhưng mà dù là vậy nó cũng không dám tiến vào bên trong quảng trường hiển nhiên trong lòng sợ hãi sáu con sinh vật siêu cấp thần huyết kia hàn sâm cũng không dám đi qua liền hạ xuống ở bên trên đầu tường bên cạnh tiếp tục đánh giá tình huống bên trên quảng trường Ở chính giữa quảng trường có một cái bệ đá, một bên bệ đá treo một cái chuông sắt màu đen, tiếng chuông chính là từ bên trên cái chuông sắt màu đen này truyền tới. Hàn Sâm ngưng mắt dò xét cái chuông màu đen kia, thấy bên trên cũng không có hoa văn gì, thoạt nhìn vô cùng thô giáp, giống như là một cái chuông do kim loại tùy tiện chế tạo thành. Nếu không phải là được treo ở chỗ này, Hàn Sâm căn bản sẽ không nghĩ đến, đây lại là gen trí bảo của một vị đại đế. Nếu như ném vào trong một đống rác, Hàn Sâm cũng sẽ không thèm nhặt càng ngày càng nhiều dị sinh vật hạ xuống bên trong tí hộ sở, nhưng mà cũng chỉ dám hạ xuống mái hiên hoặc là trên đầu tường phía xa, không còn có dị sinh vật nào dám đạp vào quảng trường. Lúc này tiếng chuông cũng đã ngừng, Hàn Sâm hướng ra phía ngoài nhìn một cái, phát hiện ra khói đen ở phía ngoài tí hộ sở, tựa hồ trở nên đậm đặc hơn rất nhiều, mới vừa rồi còn có thể loáng thoáng nhìn thấy tượng ma nữ, nhưng hiện tại thì cái gì cũng không nhìn thấy nữa rồi. Long đế, hiện tại như thế nào? Hàn Sâm nhìn thoáng qua những con dị sinh vật đó. Thấy chúng nó vẫn đứng tại chỗ bất động, tiếng chuông ngừng lại tựa hồ cũng không có quá nhiều ảnh hưởng tới chúng. Chờ có lên tiếng, chờ một chút. Long đế lại thấp giọng nói với Hàn Sâm. Hàn Sâm nhìn thoáng qua bốn phía, phát hiện ra có rất nhiều dị sinh vật đều trừng mắt nhìn tới bọn họ. Hàn Sâm vội vàng im lặng không nói thêm gì nữa. Nếu như ở loại địa phương này bị dị sinh vật vây công, Hàn Sâm cảm thấy cho dù mình có chín cái mạng cũng không đủ dùng. Lúc Hàn Sâm đang đợi, Bảo Nhi lại giống như là hơi không kiên nhẫn được nữa. Từ trên bờ vai Hàn Sâm nhảy xuống, rơi lên trên lưng dị sinh vật thành đàn ở phía dưới, tựa như là hỏa tiễn bò tới phía trung ương quảng trường. Tiểu tổ tông của ta, con đây là muốn lấy mạng già của ta à? Hàn Sâm kinh hãi trong lòng, cắn răng liền đuổi theo Bảo Nhi, muốn mau chóng cản cô bé lại. "Đừng đi!" Long Đế quá sợ hãi, hồn đều sắp bị dọa thăng thiên. Hàn Sâm đâu thèm để ý đến y, trực tiếp bắt lấy Long Đế đi lên phía trước, thân hình lại không hề dừng lại một chút nào, mau chóng xông về phía Bảo Nhi. Thế nhưng mà tốc độ bò của Bảo Nhi thật sự là quá nhanh, Hàn Sâm còn chưa đuổi theo cô bé, cô bé đã bò qua người đông đảo dị sinh vật, dẫm lên trên đầu những dị sinh vật đó, trực tiếp bò vào trong quảng trường. Ánh mắt lạnh, như băng của sáu con sinh vật siêu cấp thần huyết lập tức bắn về phía Bảo Nhi, Hàn Sâm cảm thấy không khí đều giống như đã bị ngưng kết, trong lòng âm thầm kêu khổ, Bảo Nhi à Bảo Nhi, con muốn hố chết trà. Bảo Nhi tựa hồ như không hề có cảm giác đối với hào khí kinh khủng kia, vậy mà một đường bò tới bên cạnh con cừu trắng trực tiếp nhào vào bên trong lông dê mềm mại ở phía trên hưng phấn nhảy dựng lên giống như là đang chơi giường lò so vậy thân thể long đế lạnh run cũng không phải là y sợ hãi tốt xấu gì y cũng là long đế lăn lộn xã hội nhiều năm đây là y bị làm cho tức giận a bảo nhi đúng là đang tự tình đường chết mà hàn xâm nhìn thấy thế cũng đổ mồ hôi lạnh lúc này cuối cùng hắn đã vọt tới bên cạnh bảo nhi ôm bảo nhi vào trong lồng ngực mình các vị đại ca xin lỗi trẻ con không hiểu chuyện trở về tôi nhất định sẽ giáo dục nó thật tốt Hàn Sâm ôm Bảo Nhi cười dạng dỡ nói với những con sinh vật siêu cấp thần huyết kia. Thế nhưng mà ai biết Hàn Sâm vừa định lui về phía sau, Bảo Nhi lại từ trong ngực của hắn nhảy ra ngoài, lại rơi lên trên người của con cừu trắng, hưng phấn vừa kêu vừa nhảy, ba ba chơi vui. Hàn Sâm chỉ cảm giác trái tim nhỏ đều sắp nhảy ra ngoài, bệnh tim đều sắp phát tác rồi. Bảo Nhi lần này chơi hơi lớn, lão cha hắn có chút không chịu nổi. Về phần long đế, gương mặt hiện tại đã lộ ra vẻ tuyệt vọng. Chỉ còn chờ sáu con sinh vật siêu cấp thần huyết kia nổi giận, sau đó tiêu diệt mấy người bọn họ ở chỗ này. Thế nhưng mà sáu con sinh vật siêu cấp thần huyết kia, sau khi nhìn chằm chằm vào Bảo Nhi trong chốc lát, đều quay đầu đi, cũng không để ý tới Bảo Nhi, nữa, giống như đều không nhìn thấy vậy. Mà ngay cả con cừu trắng bị Bảo Nhi nhảy lên trên người, cũng chỉ là liếc nhìn Bảo Nhi, sau đó lại gục ở chỗ đó bất động. Hàn sâm cùng long đế đều há to miệng cả buổi không khép lại được, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình nữa. Long đế càng cảm thấy đầu óc có chút không đủ dùng rồi, không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào, những con sinh vật siêu cấp thần huyết hung tàn thô bạo này, vậy mà một chút phản ứng cũng không có, cứ thế nhìn bảo nhi chơi đùa ở chỗ này, giống như là không thấy được vậy. Long đế trợn to mắt nhìn bảo nhi, thật sự không nghĩ ra tại sao tiểu ác ma này lại có đãi ngộ như vậy, cho dù y ở thời kỳ toàn thịnh đi tới nơi này, chỉ sợ cũng chỉ có kết quả bị vây công. Hàn sâm cũng có chút nhìn quen rồi, ở trên người bảo nhi, tựa hồ chuyện gì đều có thể sẽ phát sinh. Lai lịch của cô bé thật sự có chút cổ quái, cơ hồ không có dị sinh vật nào sẽ chủ động công kích bé. Đứng ở bên cạnh cừu trắng, Hàn Sâm cũng không dám nhảy lên trên người cừu trắng giống như Bảo Nhi, người ta có thể dễ dàng tha thứ cho Bảo Nhi, chưa chắc đã có thể bỏ qua cho hắn. Có thể đứng ở trên quảng trường không bị công kích, Hàn Sâm đã cảm thấy rất thỏa mãn rồi. Bảo Nhi nằm bên trên lông cừu mềm mại thoải mái ngủ, Long Đế nhìn trợn cả mắt lên rồi. Đây thật sự là con gái của cậu à? Con mắt của Long Đế trừng lớn nhìn Hàn Sâm. Gương mặt hoài nghi, dùng âm thanh cực thấp nói ra, sợ bị sáu con sinh vật siêu cấp thần huyết kia nghe thấy. Hàn sâm đang định trả lời, lại đột nhiên nhìn thấy hào quang trên bệ đá kia tỏa sáng. Trong lúc nhất thời ánh sáng huy hoàng khiến con mắt không mở ra được, một luồng khí tức thần dị từ trên bệ đá tràn ngập ra. Ánh sáng dần dần thu liễm, Hàn sâm ngưng mắt nhìn tới bệ đá kia, chỉ thấy một quang ảnh rực rỡ ngồi ở trên trên bệ đá. Hình như có ma âm thì thào từ trong miệng quang ảnh kia truyền tới. Hàn sâm nhìn kỹ quang ảnh kia, nhưng mà như thế nào cũng không nhìn rõ được, chỉ có thể nhìn thấy một quang ảnh được thần quang rực rỡ bao phủ, xem hình dáng tựa hồ là một người cực kỳ hùng tráng tùy ý ngồi ở chỗ kia. Mà âm kia hàn sâm nghe tựa như không chân thực, giống như là có thể nghe rõ một chút gì đó, cẩn thận nhớ lại thì không nhớ nổi mình đã nghe cái gì. Sau khi quang ảnh rực rỡ đằng kia xuất hiện, tất cả dị sinh vật đều chăm chú lắng nghe, hoàn toàn khác với bộ dáng hung thần ác sát lúc bình thường của chúng nó. Giống như là nguyên một đám học sinh tiểu học đang chăm chú nghe giảng vậy, bộ dáng kia có chút buồn cười, nhưng mà lại khiến cho người ta cảm thấy trang trọng không nói ra được. Long đế sớm đã bị kinh hãi nói không ra lời, chỉ là hai mắt trừng lớn nhìn tới quang ảnh kia, khuôn mặt không thể tin, còn đáng sợ hơn nhìn thấy quỷ. Mặc dù Hàn Sâm rất muốn hỏi Long đế xem đến cùng đã xảy ra chuyện gì, quang ảnh này rốt cuộc là thứ gì, nhưng khi nhìn thần thái của những dị sinh vật bốn phía kia một chút, nếu như lúc này quấy dày tới bọn chúng, chỉ sợ hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng Kềm chế hiếu kỳ trong lòng, Hàn Sâm ngồi ở chỗ đó lắng nghe, muốn nghe rõ ràng xem ma ngữ của quang ảnh kia rốt cuộc là gì. Rất nhiều dị sinh vật, kể cả sáu con sinh vật siêu cấp thần huyết, lúc này đều đang nghe say sưa như si như mê, xem ma ngữ của quang ảnh kia giống như là đại đạo chân giải, khiến cho Hàn Sâm không khỏi có chút tò mò. Thế nhưng mà ma ngữ kia lại cực kỳ cổ quái, nếu như cẩn thận nghe, lại không phân biệt rõ là đang nói cái gì, nếu như bỏ mặc ma ngữ tùy ý lọt vào trong tai cũng không dụng tâm suy nghĩ, tựa hồ lại có chỗ hiểu ra. Nghe không rõ ràng, Hàn Sâm dứt khoát vừa dò xét quang ảnh kia vừa tùy tiện nghe một chút, nhưng mà kể từ đó lại khiến cho Hàn Sâm cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Hắn nghe ma ngữ kia, lại cảm thấy có một tia lực lượng kỳ dị chảy vào trong thân thể, giống như ngầm kết hợp với ma ngữ kia, chậm rãi chảy xuôi ở trong cơ thể hắn góp gió thành bão, từ tia nước nhỏ lúc ban đầu dần dần tụ tập thành một dòng suối nhỏ, lúc sau dòng suối nhỏ đã trở thành sông lớn cuối cùng giống như là nước sông lao nhanh gào thét, lưu chuyển trong kinh mạch Hàn Sâm, khí tức bản thân Hàn Sâm luyện tập, cùng vận chuyển với luồng lực lượng này, vậy mà đi lệch quỹ tích vốn có, tựa hồ như là đang dần dần hòa làm một thể với lực lượng kia. Oanh, Động Huyền Kinh đã có một thời gian ngắn không có đột phá, trong nháy mắt này lại mở ra một đạo khóa gen, để cho trong lòng Hàn Sâm vui mừng không thôi, quả thực là không có cách nào tưởng tượng. Lực lượng kia vẫn không ngừng lại, tiếp tục dung nhập vào trong thân thể Hàn Sâm khiến cho khí tức bản thân hắn cũng càng chuyển càng nhanh, lực lượng cũng không ngừng tăng cường, vậy mà hướng về một đạo khóa gen tiếp theo mà đánh tới. Hàn Sâm chăm chú cảm giác lực lượng này chia làm hai luồng, một luồng lực lượng tới từ thần quang rực rỡ tán phát ra từ trên người quang ảnh kia, nếu chỉ là thần quang rực rỡ kia, sẽ không xuyên vào trong thân thể, chỉ là di chuyển ở bên ngoài thân thể mà thôi. Mà một luồng lực lượng khác đến từ chính ma ngữ, giống như là một loại luyện khí thuật kỳ dị, buông lỏng thể xác. Và tinh thần tùy ý khí thức tự thân đi theo vận luật của ma ngữ lưu động, chẳng khác nào là đang tu luyện một môn luyện khí thuật kỳ dị, tự nhiên có thể hấp thụ thần quang rực rỡ kia vào bên trong thân thể, hút thần quang rực rỡ càng nhiều, luồng lực lượng này sẽ càng lớn. Lực lượng kỳ dị cùng lực lượng của hàn sâm đan sen vào nhau, lại một lần nữa đánh tới một đạo khóa gen khác của hàn sâm. Hàn sâm không biết quang ảnh kia đến cùng là nhân vật bậc nào, vậy mà có được lực lượng kinh khủng như vậy, có thể làm. Cho động huyền kinh đã hồi lâu không hề nhúc nhích của hắn một lần nữa đột phá, đây quả thực là chuyện không có cách nào tưởng tượng. Ánh mắt của Hàn Sâm nhìn ra xung quanh, chỉ thấy những dị sinh vật mở ra khóa gen tương đối ít ở bốn phía, thần quang trên người không ngừng bay lên, rõ ràng cho thấy là đang đột phá cực hạn của bản thân mở ra khóa gen. Dị tượng thần quang đột phá liên tiếp xuất hiện, không biết là có bao nhiêu dị sinh vật đột phá gông xiềng bản thân, mở ra khóa gen, không cần gen quả cùng thịt, cũng không cần bản thân tu luyện, chỉ bằng sức một mình của quang ảnh kia có thể làm cho nhiều dị sinh vật như vậy đột phá tự thân mở ra khóa gen. Đây là lực lượng hùng vĩ bậc nào, Hàn Sâm thật sự không có cách nào tưởng tượng nổi. Thế nhưng mà Hàn Sâm lại cảm thấy có chút không đúng rồi, mặc dù lực lượng kia trợ giúp hắn mở ra khóa gen trước kia không mở ra được, nhưng lại khiến cho lực lượng của động huyền kinh cải biến quỹ tích, thoát khỏi con đường nguyên bản mà động huyền kinh nên đi. Hơn nữa theo luồng lực lượng kia càng ngày càng dung nhập nhiều vào trong cơ thể Hàn Sâm, Hàn Sâm cảm thấy lực lượng của mình lại hơi bị phụ thuộc. Lực lượng do ma ngữ khống chế kia đã mơ hồ trở thành chủ yếu. Không đúng, việc này tuyệt đối không ổn. Hàn Sâm cắn răng một cái, muốn ngăn chặn lực lượng kia dung nhập, chặt đứt liên hệ với ma ngữ kia, đình chỉ khí tức vận chuyển. Nhưng lại đột nhiên phát hiện ra, hắn vậy mà khó có thể khiến cho lực lượng kia dừng lại. Lực lượng kia đã mạnh mẽ đến trình độ kéo lấy khí tức của Hàn Sâm cùng chạy. Răng rắc, lại một đạo khóa ghen ở trên người Hàn Sâm bị mở ra. Lực lượng này xác thực vô cùng mạnh mẽ, có được năng lực khó tin. Thế nhưng mà Hàn Sâm lại không có một chút cao hứng nào, hắn có thể cảm giác được sức mạnh bản thân đang thay đổi, cũng có thể cảm giác được lực lượng mạnh mẽ có được sau khi mở ra khóa gen, nhưng mà hắn vẫn không cao hứng nổi. Hàn Sâm không có đại trí tuệ gì cả, nhưng mà hắn lại là một người làm đến nơi đến chốn, hắn có thể tiếp nhận lực lượng ngoại lai, nhưng mà lực lượng kia phải để cho sức mạnh bản thân hắn làm chủ đạo mới được. Tình huống hiện tại lại hoàn toàn khác biệt, lúc này sức mạnh bản thân Hàn Sâm đã bắt đầu phụ thuộc, mặc dù lực lượng ngoại lai kia đang dần dần dung hợp với lực lượng của hắn trở thành một bộ phận lực lượng của hắn nhưng mà hàn sâm có thể khẳng định đó cũng không phải là thứ mà mình cần chuyện này giống như là đang học tập công thức lợi dụng công thức có thể tiến hành tính toán rất nhanh rất đơn giản mà ngữ tâm pháp cùng lực lượng kia nói cho hắn là làm như vậy sẽ trở nên mạnh mẽ rất nhanh quả thật cũng giúp cho hắn trở nên mạnh mẽ rất nhanh nhưng mà nếu như không hiểu nguyên lý của những công thức này lại sẽ khiến cho tư tưởng của mình bị những công thức này ảnh hưởng cứng nhắc chuyện này rất bất lợi cho con đường sáng tạo Hàn Sâm hoàn toàn không biết mình phải làm như thế nào để trở nên mạnh mẽ, hắn thậm chí không biết sau khi động huyền kinh mở ra khóa gen sẽ có lợi ích gì, chỉ biết là làm như vậy sẽ trở nên mạnh mẽ. Mạnh mẽ như vậy chỉ là nhất thời, Hàn Sâm căn bản liền trụ cột đều không rõ ràng, sự mạnh mẽ của hắn giống như là lâu các ở trên không trung, không chịu được sóng to gió lớn, khó có thể chính thức dùng sở học của mình làm cơ sở khai thác ra hệ thống của bản thân. Hiện tại hắn chỉ là đang đi theo một con đường mà người khác nói cho hắn biết người khác chỉ nói cho hắn biết con đường này là đúng chỉ cần đi tiếp là được rồi nhất định có thể trở nên mạnh mẽ có lẽ đi tiếp xác thực có thể trở nên mạnh mẽ đổi thành người khác có lẽ sẽ cho rằng cứ đi tiếp là được rồi chỉ cần có chỗ tốt là được thế nhưng mà hàn sâm không cho rằng như vậy thực chất bên trong hắn là một người vô cùng cố chấp chuyện của mình thì hắn cần chính mình hiểu rõ không phải mơ hồ dựa theo người khác chỉ đường để đi đây không phải là thứ mình muốn tuyệt đối không phải hàn sâm hung hăng cắn răng một cái Lực lượng huyết mạch mệnh thần kinh trên người vận chuyển, điên cuồng mở ra khóa gen, phối hợp với lực lượng động huyền kinh cùng một chỗ chặn đánh lực lượng kỳ dị kia. Chuyện được đọc bởi kênh Halleyji Audio. Lực lượng của huyết mạch mệnh thần kinh cùng động huyền kinh đan sen vào nhau đã dần dần chế trụ luồng lực lượng kỳ dị kia. Hàn Sâm muốn triệt để đẩy lực lượng kia ra bên ngoài thân thể. Mặc dù dung hợp một ít lực lượng sẽ giúp cho sức mạnh Hàn Sâm trở nên càng thêm mạnh mẽ, nhưng mà Hàn Sâm cũng không muốn mạnh mẽ như vậy hơn nữa cũng không thích loại mạnh mẽ khống này. Mắt thấy đã sắp đẩy luồng lực lượng kia ra bên ngoài thân thể, nhưng mà Quang Ảnh ngồi trên trên bệ đá lại tựa hồ như là mở to mắt liếc nhìn Hàn Sâm, một cái liếc mắt này có một chút kinh ngạc. Sau cái nhìn này, Hàn Sâm lại cảm thấy trong đầu giống như có tiếng sấm nổ vang lên, âm thanh ma ngữ nguyên bản như có như không kia, lúc này lại vô cùng rõ ràng, giống như là sét đánh nổ tung ở trong đầu hắn. Thần quang rực rỡ kia càng mãnh liệt giống, như là nước biển chảy vào bên trong thân thể hắn. Lập tức phá vỡ khí thức động huyền kinh cùng huyết mạch mệnh thần kinh của hắn, theo ma ngữ giống như lôi đình kia lao nhanh bên trong thân thể hàn sâm. Không chỉ là luyện khí thuật cùng khí thức của hàn sâm, mà ngay cả gen của hàn sâm, tựa hồ cũng đang bị lực lượng kinh khủng kia cải biến. Oanh! Thân thể hàn sâm mãnh liệt biến hóa, biến thành kim ô thân, đồng thời dùng huyết mạch mệnh thần kinh mở ra chín đạo khóa gen, muốn xông ra ngoài cổ ma tí hộ sở, chặt đứt liên hệ giữa mình với lực lượng kinh khủng kia. Thế nhưng mà huyết mạch mệnh thần kinh tăng thêm kim ô thân, hàn sâm vẫn bị áp chế không có cách nào nhúc nhích, lực lượng kia như núi như biển, chấn áp kim ô thân của hàn sâm hoàn toàn không có cách nào nhúc nhích, hai cánh đều không thể vỗ một cái nào. Mà thần quang rực rỡ kia vẫn đang không ngừng dũng mãnh tràn vào trong thân thể hàn sâm, dung nhập vào bên trong máu và xương tủy của hắn, muốn cùng thân thể của hắn hóa thành một thể, trở thành một bộ phận lực lượng của hàn sâm. Đáng chết! Trong lòng hàn sâm gào thét! Hắn không biết kết quả của loại dung hợp này là tốt hay xấu, nhưng mà hiển nhiên đây không phải là thứ mà hắn kỳ vọng. Trong lúc tâm nghiệm chuyển động, khí tức bên trong thân thể Hàn Sâm giống như là núi lửa bộc phát, mái tóc màu đen lập tức hóa thành màu trắng rừng rực, hơn nữa còn đang điên cuồng sinh trưởng, một mực rủ xuống mặt đất. Hai con người cũng biến thành màu trắng rừng rực, cả thân thể đều tỏa ra thánh quang hoa lệ màu trắng rừng rực. Thánh quang màu trắng rừng rực cùng thần quang rực rỡ đan xen vào với nhau, lập tức đánh nát thần quang ở trong kinh mạch, nhưng mà trong lúc nhất thời cũng khó có thể khu trục thần quang rực rỡ kia ra ngoài thân thể. Hàn Sâm không khỏi chấn động, hắn từ lúc có được thân thể siêu cấp đế linh, về sau lại mở ra chín đạo khóa gen, còn chưa bao giờ gặp phải lực lượng không bị lực lượng của hắn khắc chế. Loại lực lượng này lại có thể chống lại thân thể siêu cấp đế linh của hắn, thật sự là kinh khủng khó có thể tưởng tượng nổi. Hàn Sâm nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có một khả năng, sinh vật bên trong quang ảnh kia, rất có thể là một nhân vật khủng bố mở ra 10 đạo khóa gen, chỉ có như vậy. Mới có thể áp chế thân thể siêu cấp đế linh mở ra chín đạo khóa gen của hắn Hàn Sâm muốn lập tức quay người đào tẩu Nhưng mà ánh mắt của quang ảnh kia lại tựa hồ như là đang theo dõi hắn Âm thanh ma ngữ giống như là ma âm từ trên trời truyền tới vườn quanh trong đầu hắn Thần quang rực rỡ ở xung quanh hắn đậm đặc tới cực điểm Cơ hồ giống như là đã ngưng tụ trở thành chất lỏng Giống như nước biển bao phủ hắn vào bên trong Mặc dù là khoảng cách tới quang ảnh càng gần Thần quang rực rỡ càng mãnh liệt Trên quảng trường là chỗ cường liệt nhất nhưng lại có thể nhìn ra rõ ràng, thần quang rực rỡ xung quanh sáu con sinh vật siêu cấp thần huyết kia, nồng độ kém xa trên người Hàn Sâm, hoặc nói là căn bản không có biện pháp so sánh, thật sự là kém nhiều lắm. Thánh quang màu trắng rừng rực cùng thần quang rực rỡ không ngừng phá hủy lẫn nhau, rõ ràng là chất lượng của thánh quang màu trắng rừng rực của Hàn Sâm mạnh hơn một chút, nghiền ép đại bộ phận thần quang rực rỡ kia thành mảnh vỡ. Thế nhưng mà mới phá hủy được một bộ phận. Liền có càng nhiều thần quang rực rỡ dũng mãnh tràn vào trong đó, Hàn Sâm đã ưng phó mệt mỏi, không có cách nào hoàn toàn đánh tan những thần quang đó đẩy ra ngoài thân thể. Hàn Sâm có một loại cảm giác, nếu như hiện tại hắn xoay người chạy, nhất định sẽ đưa tới một kích kinh khủng nhất của quang ảnh kia. Giống như là gặp phải sói đói, nếu như ngươi rằng co với nó, sói đói còn không dám lập tức nhào lên. Nếu như ngươi quay người đào tẩu, vậy thì đồng nghĩa với việc cho sói đói cơ hội, để cho nó phát ra công kích trí mạng nhất hung ác nhất. Hàn Sâm không nắm chắc có thể thừa nhận được công kích kinh khủng nhất của quang ảnh, nhưng nếu tiếp tục đối kháng, Hàn Sâm cảm thấy mình cũng chỉ có một con đường chết. Lực lượng của quang ảnh vô cùng mênh mông, giống như là không có cuối cùng, nhưng mà trạng thái siêu cấp đế linh của hắn lại chỉ có, thể kéo dài một giờ, sau một giờ, hắn sẽ lập tức sụp đổ, không còn có bất kỳ khả năng gì. Toàn thân cao thấp Hàn Sâm đã bị mồ hôi lạnh làm cho ướt đẫm, hắn nhìn chằm chằm vào quang ảnh, nhưng chỉ có thể miễn cưỡng đối kháng. Mặc kệ là phóng tới quang ảnh hay là rút đi, hiện tại đã khó có thể làm được. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thần quang ở trong cơ thể Hàn Sâm không ngừng bị đánh nát, những thần quang tán loạn đó đã sắp khiến kinh mạch trong cơ thể hắn bế tắc. Thế nhưng mà Hàn Sâm lại không có cách nào, chỉ có thể cắn răng tiếp tục chống đỡ. Dị sinh vật bốn phía tựa hồ cũng say đắm ở trong ma ngữ, có thể nhìn thấy chúng bởi vì hấp thu thần quang rực rỡ, nhận lấy cải tạo, lực lượng thân thể dần trở nên mạnh mẽ. Thỉnh thoảng có dị sinh vật phá tan khóa ghen ở trong tí hộ sở lụi bại thỉnh thoảng thoáng hiện ra ánh sáng ngập trời bảo nhi còn đang ngủ ở trên người con cừu trắng tiểu hồng điều bị cô bé ôm vào trong ngực lúc này long đế cũng giống như những dị sinh vật đó tham lam hấp thu thần quang rực rỡ huyết long chân thân của y thoạt nhìn đã khôi phục lại một chút không lấp lóe không yên giống như trước đây huyết sắc thân thể dần dần ổn định lại hàn sâm phát hiện ra hiện tại không ai có thể trợ giúp hắn cho dù triệu hoán kỵ sĩ phản nghịch đi ra cũng vô dụng lực lượng của quang ảnh khủng bố như thế Cho dù kỵ sĩ phản nghịch cũng khó có thể tới gần quang ảnh. Cắn răng tiếp tục kiên trì, nhưng mà Hàn Sâm lại biết thời gian của mình đã càng ngày càng ít, thời gian một tiếng quá ngắn, hiện tại đã qua hơn phân nửa, hắn phải sớm làm ra quyết đoán, nếu không cũng chỉ có thể chết ở chỗ này. Lúc Hàn Sâm đang chuẩn bị triệu hồi ra kỵ sĩ phản nghịch để liều mạng, lại đột nhiên cảm thấy có một luồng uy áp kinh khủng từ trong sương mù màu đen chợt lóe lên, giống như là sát khí của một thanh tuyệt thế thần binh, nhưng mà Hàn Sâm lại không nhìn thấy bất kỳ vầng sáng nào. Hơn nữa sát khí kia chỉ hơi thoáng hiện rồi lại biến mất, để cho Hàn Sâm cảm thấy đó tự hồ chỉ là một lần ảo giác. Thế nhưng mà sau khi luồng sát khí kia hiện lên, quang ảnh ngồi ở trên bãi đá đột nhiên lóe lên một cái rồi biến mất, ma ngữ lập tức tiêu tán vô tung, ánh sáng ở trên tảng đá cũng thu liễm lại. Hàn Sâm chỉ cảm thấy áp lực trên người diệt hết, trong giây lát không thu lại được khí lực của mình, lảo đảo một cái mất thăng bằng ngã xuống mặt đất. "Chúng ta đi mau, chờ đám kinh khủng kia tỉnh táo lại sẽ rất phiền toái." Long Đế kêu lên với Hàn Sâm. Hàn Sâm đành phải cắn răng ôm lấy Bảo Nhi chạy ra ngoài, vừa chạy vừa dùng thánh quang màu trắng rừng rực đánh nát thần quang rực rỡ vẫn còn lưu trong người, nhưng mà thần quang còn lưu lại ở trong cơ thể hắn thật sự là nhiều lắm, cơ hồ đã ngưng tụ thành tinh thể, Hàn Sâm đánh nát rất nhiều, còn chưa kịp đẩy ra bên ngoài thân thể, thời hạn thân siêu cấp đế linh đã đến. Từ trong trạng thái siêu cấp đế linh đi ra, sắc mặt Hàn Sâm lập tức trở nên trắng bệch, thân thể của hắn không chỉ suy yếu, lượng lớn thần quang lắng đọng trong cơ thể cơ hồ đã toàn bộ hóa rắn. Khiến cho tình trạng thân thể của hắn trở nên vô cùng không ổn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.